Trên 100, uy nghi cẩn thận, Quan Vũ nghe Lưu Phong tin chết trên 100, uy nghi cẩn thận, Quan Vũ nghe Lưu Phong tin chết lục khẩu phía bắc, cách sông nhìn nhau có một cổ chiến trường, tên là Ô Lâm. Ngày xưa, Lưu bị cùng Tôn Quyền từng tại Ô Lâm liên thủ phá Tào Tháo. Mà bây giờ, Ô Lâm núi xanh bất tại, Lưu Tôn liên minh sớm đã không còn. Trong doanh tinh kỳ trong gió gầm thét, dường như cũng tại cảm khái cảnh còn người mất mọi chuyện nghị. Đại tướng, lãnh nghị giáo đao thủ sừng sững ngoài trướng, cho dù hàn phong cắt mặt cũng là mặt không đổi sắc. Trong trướng, Quan Vũ nghiêng người dựa vào bàn mấy, tay nâng thẻ tre, sát mặt cương nghị. Tự cùng Lưu Phong chia binh về sau, Quan Vũ cùng Lục Hầu tướng Khâm cùng Tôn Hiệu tuần tự đánh 6 tràng. Mỗi tràng đều thắng, đem Lượng Khâm cùng Tôn Hiệu đánh cho không có nửa điểm tính tình, chỉ dám co đầu rút cổ tại Lục Hầu thủy trại bên trong tránh chiến không ra. Sơ suất binh lúc, Tưởng Khâm cùng Tôn Hiệu còn từng chào phụng Tào Nhân chỉ dám thủ thành, ta thượng ta càng đi. Bây giờ bị Quan Vũ một đường bạo truy, Tưởng Khâm cùng Tôn Hiệu chỉ dám lén cùng Tào Nhân so với ai khác có thể thủ. Bởi vì Tưởng Khâm cùng Tôn Hiệu thủ trại không ra, lại Lục khẩu thủy trại lại trải qua Chu Du, sớm bị chế tạo vững như thành đồng, tuy là Quan Vũ dung manh trên chiến, cũng khó có thể đoạt lấy. Quan Vũ chỉ có thể đóng quân giang Bắc Ô Lâm, dựa vào Ô Lâm bến đỏ cùng Tượng Khâm cùng Tôn Hiệu giằng co. Đây cũng là vì sao Quan Vũ sẽ phải người đưa tin cho Lưu Phong, xương tạm thời không thể rút binh chi viện. Ba ngày trước, Đồng Cơ đưa tới Lưu Phong thư, trong thư nội dung lệnh Quan Vũ thật lâu không thể lắng lại. Vì cho thấy ủng hộ Lưu Thiện lập trưởng, Quan Vũ đối Lưu Phong luôn luôn đều là hô lấy con tò bò biểu hiện ra đối Lưu Phong cực lớn chán ghét, dùng cái này để chấn Lưu bị dưới trướng bó, nên ủng hộ ai? Các ngươi phải hảo hảo lại. Cho dù Lưu bị nhiều lần khuyên Quan Vũ không muốn đối Lưu Phong quá chẳng ghét, Quan Vũ cũng không thay đổi thái độ. Theo lẽ thường nói, Lưu Phong hẳn là rất thù hận Quan Vũ. Bây giờ, Quan Vũ chủ quan chúng thế, để tôn quyền tìm được cơ hội tập kích bất ngờ Giang Lăng, đến mức Kinh Châu hơn phân nửa luôn hãm. Đây vốn là Quan Vũ trách nhiệm. Cho dù muốn chịu chết, cũng hẳn là là từ Quan Vũ chịu chết. Nhưng mà, Lưu Phong ở trong thư, lại nói nếu không thể là vụ Vương đoạt lại Giang Lăng, ta cùng lắm thì chết. Giả sử Quân Hầu nghe ta binh bại, có thể đi nhanh Hán Thủy bảo phòng Lăng, bảo đảm ba quận cùng chung chiến tuyến mà rối đại phụ vương đại quân, ta có thể vòng, ba quận cùng chúng chiến truyền tuyệt đối không thể có mất. Lại nghĩ tới Lưu Phong tự đến thượng dung sau một hệ liệt cử động, không có chỗ nào mà không phải là tại lấy quốc gia đại sự làm trọng, không chút nào để cùng quan vũ ân đoán cá nhân. Lưu Phong có như thế cái nhìn đại cục, để quan vũ thưởng thức đồng thời lại có chút xoắn xuýt. Quan vũ đang muốn thay đổi thái độ đối với Lưu Phong, để Lưu Phong có thể làm một cái chịu ủng hộ Bắc phạt đại tướng quân, lại sợ thay đổi thái độ đối với Lưu Phong sẽ để cho Lưu Phong hoặc còn lại võ lên không nên có tâm tư. Trầm Lâm Gian, chợt nghe được ngoài chướng vang lên một tiếng giọng nhẹ nào lại gặp Đồng Khôi lão đạo mà vào. Quan Vũ híp mắt mà hỏi, "Hưu tự ngày hôm trước mới cách doanh, sao hôm nay lại trở về rồi? Làm sao chuyện tốt đi?" Đồng Khôi khóc dòng nói, quân hầu, Giang Lang truyền đến tin tức, phó quân tướng quân đã bị Tôn quyền chém giết." Quan Vũ mắt phượng đột nhiên mở ra, âm thanh trầm thấp, "Hưu tử, quân quy nghiêm mật, chớ có ý lại sùng mà phạm." Cũng may mắn là Quan Vũ trị quân có phần nghiêm, cái này trung quân đại tướng bên ngoài trừ thân vệ giáo đào thủ bên ngoài, còn lại tướng sĩ đều là không lệnh không được tùy tiện đến gần. Nếu không Đồng Khôi vừa mới cái này vừa cấp hô sẽ chịu tiếp nhiều loạn quân tâm, mà quan Vũ cũng không thể không lấy loạn quân tâm tội xử trí nó khôi. Đồng khôi tự biết phạm sai lầm, vội vã lại đem ngoài chướng ngồi khánh gọi vào. Đôi khánh thấy quan Vũ, bái nói, "Vẩn quân hầu, tiểu nhân chính là Triệu Đô Đốc dưới chướng thập trưởng ngồi thánh, từng phụ phó quân tướng quân chi mệnh cùng bá trưởng Đồng Đường, thập trưởng La Tiến cùng thập trưởng Đan Hùng trộn vào Giang Lăng thành làm nội ứng." Quan Vũ phủi tay, một cái giáo đao thủ đi bảo, chính là quan Vũ thân vệ giáo úy Đồng Hương Quan quỳnh, một cái tiêu chuẩn quan Tây lại Hán. dò quan quân không cho phép bất luận kẻ nào tới gần 50 bước về sau, quan Vũ lúc này mới ra hiệu bùi khánh nói tiếp. Bùi Phảnh thấy quan Vũ thận trọng như thế, cũng không dám quá lớn âm thanh, nói: "Vở quân hầu, mấy ngày trước, phong tiết chợt hạ xuống, hôm sau không biết sao liền chuyển ra phó quân tướng quân đã bị Tôn Quyền chém giết lời đồn đại, Tôn Quyền lại mở ra cửa thành bung ra lệnh cấm cho phép bất luận kẻ nào ra khỏi thành, ta chờ không tin, liền ra khỏi thành dò xét. Lại gặp Tôn Quyền ở cửa thành tuyên thệ trước khi xuất quân, phái hai chi binh mã ra khỏi thành, một chi đi tới mạch thành phương hướng, một chi đi tới lục khẩu phương hướng, đều ước 3000 người. Càng trực tiếp ở trong thành chiêu mộ dịch đi phó quân tướng quân ở ngoài thành đại vận chuyển thực quân Ngu tinh Kỳ. Nghe buổi khánh trần thuật, Quan Vũ biểu lộ không có nhiều biến hóa, nội tâm lại là nhiều hoài nghi. Đùi khánh Trần Thuật tình báo rất kỹ càng có vẻ như cũng không có gì lo logic lỗ hổng. Nhưng mà, chính là bởi vì quá kỹ càng quá có lo logic, ngược lại khiến cái này tình báo nghe quá giả. Nghĩ tới đây, Quan Vũ lại hỏi, nhưng có tận mắt thấy Lưu Công trọng thi thể. Đùi khánh lắc đầu, chưa tưởng. Tôn Quẩn xưng phó quân tướng quân tử chiến bất quyết, khiến người khâm phục, cho nên tự thân vị phó quân tướng quân phát tang, ta chờ chỉ có thể xa xa nhìn thấy Tôn Quẩn phó quân tướng quân chuẩn bị quan tài. Nghe đến đó, Quan Vũ đối buổi khánh trong miệng tình báo càng thêm hoài nghi, Tôn quyền sẽ khâm phục Lưu Phong, còn tự thân vì Lưu Phong phát tang. Trực giác nói cho Quan Vũ, việc này không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy, Lữ Đông Tiện lựa dối, bây giờ lại không thấy Lưu Công trọng thi thể, không thể vọng hạ khẳng định, việc này còn phải lại thận trọng suy nghĩ. Chính hỏi tham gian, Thủy quân đô đốc Tô Phi sai người đến báo, Quân hầu, lục khẩu nô binh ra trại, chính hướng Ô Lâm bến đỏ mà tới. Quan Vũ trong lòng càng nghi, là mấy ngày đen giúp đầu, vậy mà chủ động tới khiêu chiến, thật sự là đủ xạo. Vừa đạt được Lưu Phong đã bị chém giết cái này thật giả chưa định tình báo, làm con rùa đen rút đầu tưởng khâm cùng Tôn Hiệu liền đội vã không nhịn nổi ra khỏi thành. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho Quan Vũ, trên chiến trường qua trùng hợp, thường thường liền sẽ tràn ngập tinh kế. Thấy đồng Khôi còn tại đau Thương, Quan Vũ trầm giọng nói, "Hưu tử, tạm thời thu hồi đau Thương đi." Ngô người nhất quán giân trá, như bởi vì vài câu lời đồn đại mà rối loạn tâm lòng, há không làm cho người ta chế nào. Ngươi lại tại trong doanh nghỉ ngơi, đợi đi trước gặp kia hai cái tiếp bọn nhất, lại làm suy xét. Quan Vũ trầm như núi, để Đổng trong lòng cũng an không biết. Đổng Khôi lau nước mắt đứng dậy, cố nén bi thống, "Là mặt tướng ta thua, mặt tướng nguyện cùng quân hầu cùng đi. Cũng tốt, Ngụy Khánh cũng cùng Quan Mỗ cùng đi." Quan Vũ cũng không có cự tuyệt, mà là đem Đổng Khôi cùng Ngụy Khánh đều mang lên. Nhưng mà, chờ Quan Vũ đi vào Ô Lâm bến đỏ lúc, Lục Hầu Ngô binh vậy mà lại rút lui. Thủy Quân Đô đốc Tô Phi nên tiếc, cầm trong tay cuốn có vài bối tên đưa cho Quan Vũ, nói, "Quân hầu, Ngô người lần này tới tập, có chút kịp bái. Khí thế hùng hổ mà đến, lại nhanh chóng rút đi." tên mỗi tên cũng đều là loại này mang vài tiền, nội dung trong đó Nhìn quán qua quan Vũ sau lưng ngồi khánh, Tô Phi lại đem lời nói nuốt trở vào. Quan Vũ lấy ra mũi tên tự bại, đã thấy bại thượng đi chép Lưu Phong đã bị Tôn quyền chém giết. Tất cả tiễn đều là một cái nội dung sao? Quan Vũ hỏi. Tô Phi gật đầu, đều là một cái nội dung, ta đã kịp thời đem mũi tên đều thu lại, cấm bất luận kẻ nào thảo luận. Quân hầu, phó quân tướng quân Quan Vũ phất tay ra hiệu Tô Phi không muốn hỏi lại, mà là lần nữa nhìn về phía đầu côi, hỏi mấy chi tiết vấn đề. Chủ yếu liên quan đến Lưu Phong thành đến Giang Lăng thành trong lúc đó, tính toán đang chiều, cùng với thực tế đạt quân lệnh. Những chuyện cơ mật này Đổng Khôi hoặc là tham dự thảo luận hoặc là tự mình chấp hành. Hỏi rõ ràng ra sau. Vũ nghi ngờ trong lòng cũng có đáp án, không khỏi cười lạnh, xem ra Lữ Mông là thật bệnh mê kịch. Kế là kế hay, đáng tiếc chấp hành người chưa thể chân chính lý giải Lữ Mông lựa rối thuật. Truyền lệnh Ô Lâm Trung quân, nhổ trại lên thuyền. Đổng Khôi nghĩ đến Lưu Phong Lã thư này, cả kinh nói, quân hầu làm muốn triệt hồi phòng lặng sao? Quan Vũ qué dị nhìn về phía Đổng Khôi, "Hưu tự, người đi theo Lưu Công trọng thời gian cũng không đắn, sao còn biết tin tưởng bẹn bẹn chỉ bằng mượn lần tập kích ngờ liền có thể chém Lưu Công trọng?" Lưu Công trọng chưa bại, Quan Vũ sao lại cần đi phòng lăng? Đồng Khôi vừa mừng vừa sợ, quân hầu tri ý, phó quân tướng quân chưa chết. Dùi Khánh cũng là ngạc nhiên nhìn về phía Quan Vũ. Từ Giang Lăng một đường đến, Dùi Khánh mấy chuyến về ngoại, thậm chí đều nảy sinh làm đạo binh ý nghĩ. Nếu không phải nửa đường gặp gỡ Đồng Khôi, Dùi Khánh đều không có dũng khí đi đến Ô Lâm tới. Thấy Đồng Khôi cùng Dùi Khánh biểu lộ như thế, Quan Vũ liền kiên nhẫn giải thích nói, nếu như Lưu Công trọng thật chết rồi, tôn quyền căn bản không cần Lưu Công trọng chết, sẽ thừa dịp chưa nhận được tin tức lúc, lăng, công an, lục khẩu ba chỗ trọng ở Lâm phía bắc, đại bộ phận đều là đầm lầy vũng bùn cùng tạp một loại rừng, rất khó hành quân, một khi quân mỗ bị ba chỗ trọng binh vây giết, cũng chỉ có thể hướng đường thủy cuốn hạ khẩu rút về Hán thủy, cho nên lưu công trọng mới có thể ở trong tư nói, như ngay Hán binh bại, có thể đi nhanh Hán thủy vào phòng lăng. Nhưng mà Tôn quyền không chỉ không phải ba chỗ trọng binh vây giết quân mỗ, điều kiện còn cực kỳ cẩn thận, lại chỉ điều động chút ít binh lực tăng binh đồ cậu, đủ thấy Tôn quyền tại Giang Lăng trong Thử nghĩ một phen, lấy Giang Lăng thành cùng công an thành tiên cố, Tôn Quỳn càng không dám triệu tập hai nơi chọc binh đến vây rết quân mỗ, hắn là đang sợ cái gì? Đồng Cơ giật mình, đoán được đáp án, Tôn Quỳn là đang sợ Phó quân tướng quân. Phó quân tướng quân không chỉ không có binh bại, còn vô cùng có khả năng chiếm trước một cái có thể đồng thời uy hiếp Giang Lăng cùng công an vị trí. Chẳng lẽ, Phó quân tướng quân đoạt Giang Tân Khẩu? Cũng không đúng. Giang Tân Cẩu khoảng cách Giang Lăng thành chỉ có bài dặm, như Phó quân tướng quân Khẩu, người lại thế nào năng không biết. Duy Khánh khẳng định nói, ta đi Giang Tân Cẩu dò qua. Vẫn như cũ có nô binh tại Đồng Quân. Tô Phi suy đoán nói, có khả năng hay không, phó quân tướng quân tập kích bất ngờ Giang Tân Khẩu về sau, đoạn Giang Tân Khẩu nô binh về lớn, vượt qua trường giang đi Vũ Lăng Quận. Có thuyền lớn nơi tay, phó quân tướng quân liền có thể đồng thời uy hiếp Giang Lăng cùng công an hai nơi thành trì. Vừa dứt lời, Đồng Khôi, Bùi Khánh, thậm chí quan vũ đều nhìn về Tô Phi. Tô Phi có chút bốc áp, vội vàng nói, ta là hồ đoán. Quan vũ tán nói, Tô đốc, không muốn tự coi nhẹ mình. Phán đoán của ngươi, cùng quan phán đoán là nhất trí. Nếu lưu công trọng không tại Giang Tân Khẩu, Thì hắn cũng chỉ có hai con đường có thể đi, một đầu là lui về Mạch Thành, một đầu là vỡ sông hướng Nam. Nếu là lui về Mạch Thành, liền uy hiếp không được công an thành, xuống hồ, cho dù Lưu Công Trọng là thật binh bại lui về Mạch Thành, Tôn Quyền cũng tuyệt không dám chỉ phái 3.000 binh liền đi lấy Mạch Thành. Bởi vậy, Lưu Công Trọng cũng chỉ khả năng vỡ sông hướng Nam đi Vũ Lan Quận. Mà vỡ sông hướng Nam, liền nhất định phải cướp đoạt Giang Tân Khẩu Thuyền Lớn. Không phải Tôn Quyền chém giết Lưu C Cho nên Tôn Quẩn mới không dám triệu tập Giang Lăng, quân an hai nơi chọc binh đến vây giết quân mỗ, chỉ dám dùng kế đến lừa dối quân mỗ. Đổng Khôi suy nghĩ một lát, lại hỏi: "Nếu là dùng lừa dối, vì sao Tôn Quẩn không dả Trương Thanh Thế lừa gạt bờ Nam phó quân tứ bần, âm thầm điều trọng binh đến Ô Lâm đâu?" Quan Vũ cười to: "Phiu tự ngươi lại quên, Lữ Mông bây giờ bệnh tình nguy kịch. Có lẽ nói Sào Lưu công trọng đã chết mơ hồ là Lữ Mông định, có thể cụ thể điều khiển Lữ Mông khẳng định không có tinh này, như không tự mình điều khiển, những người còn lại ai dám mạo cùng quân an hai nơi chọc binh?" Đổng mình, Không nói đến Tôn Quẩn bây giờ còn tại Giang Lăng Thành, cho dù Tôn Quẩn cũng cùng đi theo Ô Lâm, Tôn Quẩn cũng chưa chắc dám cầm Giang Lăng Thành cùng công an thành đến mạo hiểm. Thành công, tự nhiên là cầm Quan Vũ Bình Tinh Châu, thất bại, chính là Giang Lăng cùng công an được rồi lại mất. Tôn Quẩn dưới trướng có thể có lá gan mạo hiểm, cũng chỉ có lưỡng ông. Đồng Côi lập tức hưng phấn lên, "Ô hô, vậy chúng ta là muốn đi cùng phó quân tướng quân hợp binh sao?" Chương 101, danh tướng còn tại, Quan Vũ phản đạo tập công an trường 101, danh tướng còn tại, Vũ phản đạo tập công an quan Vũ mặt hướng công an thành phương hướng, nói, "Tài Dung Bình xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Lưu Công trọng đến Vũ Lăng, chắc chắn nghĩ cách liên lạc Vũ Lăng vận nghệ sĩ, còn Mộ không cần đi cùng Lưu Công trọng Hà Bình, Lưu Công trọng tự sẽ phối hợp Quan Mộ làm việc. Tôn Quẩn nghĩ lấy lửa dối thuật loạn Quan Mộ cố tâm, nó mục đích là hy vọng Quan Mộ có thể hướng hạ khẩu phương hướng mà chạy. Nếu như thế, Quan Mộ liền phương pháp trái ngược, trực tiếp đi đánh Công An thành. Bất luận là Đồng Khôi Bùi Khánh, vẫn là Tô Phi, đều bị Quan Vũ ý nghĩ cho kinh sợ. Phương pháp trái ngược, tiến đánh Công An thành. Lữ Ngông tập kích bất ngờ trước, là đánh trước Công An thành. Bây giờ Quan Vũ muốn đoạt lại Giang trước. Vậy mà cũng muốn đánh trước công an thành, Đồng Khôi không khỏi càng hưng phấn. Đây mới là thật xuất kỳ bất ý a. Đường nói Lữ Mông bây giờ bệnh tình nguy kịch, coi như Lữ Mông không có bệnh tình nguy kịch cũng quả quyết nghị không ra quân hầu chiến trận. Đổng Khôi nghĩ như thế, Tô Phi thì là mặt có lo lắng, hô lâm biến đỏ đến công an, cho dù xuyên qua vân mộng trạch thủy vực, đường thủy cũng vượt qua 500 dặm, lại ngược gió đi ngược dòng, chí ít cũng phải 8 ngày thời gian mới có thể đến. Rất khó ẩn tàng hành a. Vũ sớm có tính toán, nói, ngày xưa Hàn Tiến vì bá quan trung, ngay trước mặt tu sẵn đạo, Dùng cái này đến tê liệt thương hàm, thì thực là đi trần thương đạo vào con trùng, cuối cùng định tam thần chi địa. Bây giờ Lục Khẩu tưởng Khâm cùng Tôn Hiệu bị Quan Mộ thắng liên tiếp 6 trận, đã thắng đậm, Quan Mộ có ý phân một chi nghi binh giả bộ đi Lục Khẩu thủy trại khiêu chiến, Tưởng Khâm cùng Tôn Hiệu thấy khiêu chiến binh thiếu, chắc chắn tâm nghi cho rằng Quan Mộ phục binh bên ngoài mà không dám ra trại. Dùng cái này nghi binh, có thể kéo dài 3 ngày. Như bị nhìn thấu, chi này nghi binh tất trực tiếp hướng công an mà đi, Tưởng Khâm cùng Tôn Hiệu chắc chắn sẽ lại nghi mà phái chiến thuyền đi tới Hạ khẩu, có thể lại kéo dài 3 ngày. Nếu có thể kéo dài 6 ngày, Cho dù Tưởng Khâm cùng Tôn Hiệu nhìn thấu quan mỗ nghi binh kế, cũng không làm gì được quan mỗ. Tô Phi giận mình. Tưởng Khâm cùng Tôn Hiệu bị quan Vũ đánh sợ, cho nên mới cố thủ thủy trại. Cho dù lần này nghĩ nói xạo Lưu Phong đã bị chém giết, Tưởng Khâm cùng Tôn Hiệu cũng chỉ dám đến dạ thoáng một thường, mà không dám chính diện cường công, đủ thấy hai người đối quan Vũ e ngại. Trong lòng còn có e ngại, cũng không dám thủy tiện ra trại. Nghi binh kế cũng liền thành công. Nghĩ tới đây, Tô Phi lúc này xin lệnh nói, có thể vì quân hầu dùng này nghi binh người, không phải mặt tướng không ai có thể hơn, mặt tướng thề sống chết cũng phải vì quân hầu kéo dài 6 ngày. Quan Vũ lời hùng chẳng khen, Tô Đô đốc dũng mãnh, nếu có thể kéo dài 6 ngày, sau này danh vọng tất tại tưởng Khâm cùng tôn hiệu phía trên, nếu không thể kéo dài 6 ngày, Tô Đô đốc cũng không thể xem thường chịu chết. Người mà chết, quan mũ coi như thiếu một cái đại tướng năng lực. Người tính người về tính, quan Vũ cũng không dám tự xưng là có thể liệu sự như thần. Có thể kéo dài 6 ngày tự nhiên tốt nhất, nếu không thể kéo dài 6 ngày, quan Vũ cũng không nghĩ vì vậy mà tổn hại Tô phi cái này thủy quân đô đốc. Lương tướng bồi dưỡng không dễ. Quan Vũ tại Kinh Châu hơn 10 năm cũng chỉ nuôi dưỡng Tô Phi cùng Triệu lũy hai cái này có thể một mình đảm đương một phía thủy lục đô đốc. Cái này muốn tổn hại chẳng khác gì là đoạn quan vũ một tay. Tô Phi cảm động nói, "Mạt tướng cần tuân quân hầu giản dò." Suy tư một lát, Quan Vũ lại có bổ sung, "Tại dùng Nghi binh cái trước, còn phải trước cường công một lần lục khẩu thủy trại, cũng để cho tưởng Khâm cùng Tôn Hiệu gặp lại trước hạ quan mọi thủ đoạn." Tuy nói là đến Kinh Châu tài học thủy chiến, nhưng Quan Vũ thủy chiến cũng là nhận qua chuyên nghiệp chỉ điểm. Trong đó có Lưu Biểu dưới thiện thủy chiến tướng chỉ điểm, cũng có danh tướng Chu Du chỉ điểm, cái này hơn 10 năm dàn quan vũ sư thừa bách gia cuối cùng đem thủy chiến thông hiệu đạo lý, cho giỏi hơn thầy. Tang Phi kế bị lúc, từng chiếu hỏi quân thần, quân thần đều nói thuộc, tiểu quốc mà thôi, danh tướng duy vũ đủ hiện quan vũ có thể vì. Quan vũ tại Ô Lâm cùng Ô Lâm Bến Đỏ có hơn mọi người, có bước có kỳ, cũng có chiến truyền mấy trăm. Thay cái bình thường chủ tướng, đối mặt phức tạp như vậy thủy lục phối trí, đoán chừng đều chỉ truyền đạt toàn quân đột kích quân lệ. Mà tại quan vũ trong tay, cái này hơn bạn binh mã cùng mấy trăm chiến truyền, lại như cánh tay sai sự, trướng pháp có thứ tự. Đang quyết định cường công lục khẩu thủy trại về sau, quan vũ không có nửa phần chần chờ. Chờ chú đóng ở Ô Lâm Bộ Kỵ đều lên thuyền về sau, mấy trăm chiến thuyền tạo thành quái vật khổng lồ, phảng phất một đầu trong biển cự tình bình thường, đột nhiên xuất hiện tại lục khẩu thủy trại bên ngoài. Hơn 10 đầu trang cọ lau, dưới sang hỏa thuyền càng là chào hỏi đều không đánh liền phóng tới lục khẩu thủy trại. Bây giờ trời đông, gió bác lạnh thấu xương. Trong khoảnh khắc, hỏa mượn gió thổi, phong trợ hỏa uy, đại hỏa vô tình đốt cháy lục khẩu thủy trại ngoại vi cửa hàng rào. Biết được vũ quy lại phát động hỏa công, thủy trại bên trong tầng tôn hiệu cùng vừa tới toàn đều là kinh hãi không thôi. Quan vũ đây là điên rồi sao? Giám chính diện mạnh dùng hỏa công. Thường Khâm vừa sợ vừa giận. Từ Chu Du, Lộ Túc, Lữ Nông ba nhiệm đại đô đốc đốc tạo lục khẩu thủy trại, là có chọn vẹn phòng cháy công sự. Chính diện dùng hỏa công, nhiều nhất có thể thiêu hủy lục khẩu thủy trại phía trước nhất phòng cháy công sự, sẽ không bởi vì hơn 10 đầu hỏa thuyền xuất hiện liền làm cho cả thủy trại bị đốt cháy tình huống. Nghĩ lấy hỏa công phá lục khẩu thủy trại như vậy kiên trại, trừ phi có nội ứng phối hợp, nếu không tuyệt đối không thể. Thường Khâm là bị Quan Vũ khinh thường. Lấy Quan Vũ thủy chiến trình độ, không có khả năng không biết thủy chiến lúc chính xác dùng. Hết lần này tới lần khác Quan Vũ chính là dùng. Cái này dường như một nước dẫm tại tưởng khâm trên mặt, sau đó phách lối đối tượng khâm miệt thị nói, đối phó người, quan mộ sao lại cần dùng nội ứng. Đây là nhục nhã. Nếu không phải lý trí thắng qua phẫn nộ, Tường Khâm đều muốn tự mình dẫn chiến tuyển ra trại cùng Quan Vũ quyết nhất tử chiến. Tôn Hiệu cũng mặt trầm, nói, cái này hẳn là Quan Vũ phép kích tướng, không thể chống kế. Dựa vào lục khẩu thủy trại địa lợi, Tôn Hiệu không sợ Quan Vũ, nếu như bỏ qua địa lợi xuất thủy trại, bị Quan Vũ thắng liên tiếp 6 trận, Tôn Hiệu không có này. Toàn cảm phán đoán nói, ta đồng ý Tôn tướng quân phán đoán. Quan Vũ xác nhận biết được Lưu Phong bị chạm tin tức về sau, thẹn quá hóa giận, cho nên lấy hỏa thuyền công trại. Thời khắc này Quan Vũ có ai binh chi thế, không thể chính diện tranh chấp. Trước tạm phơi hắn mấy ngày, lợi này thế yếu về sau, tái dẫn binh ra trại, nhất định một trận chiến mà thắng. Nếu là Lưu Phong ở đây, chắc chắn sẽ trả phúng ba người. Sợ chính là sợ, còn phân tích đến phân tích đi. Nếu là ngày xưa Tôn Sách Chu Du tại lúc, đừng nói để Quan Vũ dùng hỏa thuyền chính diện cường công lục khẩu thủy trại ngoại vi cửa Hàn Dạo, tại Quan Vũ phát động thế công trước liền Tôn Sách Chu Du liền sẽ trước một bước ra trại chặn đường. Đối với một cái thủy chiến tướng lính mà nói, bị quân địch hỏa thuyền nuốt tới bản trại, cho dù giữ vững bản trại cũng là trên mặt không ánh sáng. Hiển nhiên, Tưởng Khâm, Tôn Hiệu cùng toàn tông cũng không có tôn sách chuột dù đảm lượng trí tuệ. Quan Vũ bèn bèn lấy hơn 10 đầu thuyền nhỏ làm đại giá, liền để Tưởng Khâm ba người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế lực không được đến quyết tán, tại Hàn Phong hạ lại dần dần thu nhỏ. Thấy nô binh vẫn như cũ không ra, Quan Vũ lại cấp tốc phân thực lực quân đội. Chỉ lưu quân đô dẫn hơn trăm bên ngoài chiến, chủ lực đại quân trực tiếp thay đổi tuyến đường hướng thẳng Mộng trại thủy Bực. Do xét được Quan Vũ chỉ lưu lại chút ít chiến thuyền tại thủy trại bên ngoài tiêu chiến, Tưởng Khâm ba người đều kết luận đây là Quan Vũ hỏa công khích tướng không thành lại dùng giả heo ăn thịt hổ kế dụ địch. Cẩn thận lý do, ba người quyết định bế trại không ra. Vì ý Tô Phi tại thủy trại bên ngoài giận mắng, ba người cũng là mắt điếc tai ngơ. Chỉ là ba người không biết, Quan Vũ minh vì dụ địch, thật là nghi binh. Cái này trên thực tế là Quan Vũ tại cho lục khẩu thủy trại Tưởng Khâm ba người tiến hành một trận tẩy não ám chỉ. Làm Tưởng ba người phát hiện Quan Vũ tất cả ý đồ đều là dự định tại chỗ chơi chết thời điểm, bất luận Quan Vũ trong lúc này dùng bất kỳ thủ đoạn nào, Tưởng khâm 3 người đều sẽ cho rằng Quan Vũ là dự định tại triệt binh đến đây sóng hung ác, bởi vì cái gọi là giặc cùng đường chớ đổi đối lâm vào tuyệt cảnh kẻ địch không thể bởi đánh tới cùng trên kẻ địch liều chết chếtãy ruộng mà hãm chính mình tại bất lợi hoàn cảnh cho nên tưởng khâm 3 người tại ứng đối thượng liền sẽ trở nên vô cùng cẩn thận mà càng là cẩn thận liền càng cần tốn thời gian đi rõ xét tình báo cùng phân tích tình báo như thế quan Vũ nghi binh kế cũng liền có hiệu quả mà lúc này đây toàn bộ chiến trường tiếp tấu liền bị quan vuũ khống chế là gấp là chậm là công là phòng Trưởng Khâm Ba người cũng phải bị Quan Vũ nắm mũi dẫn đi, mà vì thay Quan Vũ tranh thủ tập kích bất ngờ công an thành thời gian, Tô Phi tại khiêu chiến thủ đoạn thượng cũng là biến hóa không đồng nhất, cũng không thể trách tưởng Khâm Ba người quá cẩn thận. Ba người này một cái từng bị Lưu Phong bạo truy bắt sống, hai cái bị Quan Vũ bạo truy sáu trận, đều bị bạo truy, tự nhiên cũng sẽ có cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, bất bại chính là Thắng Tâm thái. Có Tô Phi tại lục khẩu kiềm chế, Quan Vũ một đường tây tiến xuyên qua Mộng Trạch thủy vực. Nhìn xem vùng bến sông Đài vẫn như cũ, Quan Vũ tâm tình cũng trở nên vớ cả. Giang Lang đến lục khẩu gian thủy bự phức tạm, lại dân cư thưa thớt, tự dễ dàng đánh lén. Cho nên quan vũ mới có thể bố trí vùng bên sông Phong Hỏa Đài, chú binh đề phòng, chỉ cần Phong Hỏa Đài có thể thành công cảnh báo, công an thành liền có thể sớm nhận được tin tức bố phòng tử thủ. Mặc dù không biết Lữ Ngông là như thế nào lừa qua Phong Hỏa Đài thủ vệ, nhưng Quan Vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc trước bố trí Phong Hỏa Đài thời điểm, Quan Vũ liền biết rõ Phong Hỏa Đài tệ nạn. Phong Hỏa Đài tác dụng chỉ là truyền lại lịch tình, mà không phải như cửa khẩu cửa giống nhau nghiêm phòng tử thủ. Nếu là Phong Hỏa Đài thủ vệ nhìn thấy có một chiếc thuyền liễn điểm một lần Phong Hỏa Đài, Không nói đến nhiên liệu có đủ hay không điểm, người phía sau cũng phải bị hù chết, làm sao lão là địch đến người a. Chờ quay đầu phát hiện không phải kẻ địch, loạn điểm Phong Hỏa đại tụ vệ liền phải bị lấy báo lầm địch tình tội danh chặt. Phong Hỏa hí chư hầu ví dụ, đây chính là xâm nhập lòng người. Nếu chỉ loạn tư, Quan Vũ đối lư Mông kỳ thật cũng không nhiều đại ác ý lư Mông tại tiếp nhận lỗ túc làm lục khẩu đô đốc về sau, liền cùng Quan Vũ kết tốt. Lấy Quan Vũ tính tỉnh, như không nhìn chúng Lư Mông, dù là lư Mông khùng cũng không có khả năng bị Quan Vũ con mắt nhìn. Liên giống với đồng dạng nghĩ kết tốt Quan Vũ lục tốn, ở trong mắt Quan Vũ chỉ là cái bạch diện thư sinh, cùng thái độ đối với Lữ Mông hoàn toàn trái lại. Nếu không luật lập trường, Quan Vũ cũng sẽ cùng Lữ Mông đem rượu ngôn hoan. Hai người đều là bắt nguồn từ không quan trọng, tự tầng dưới chốt trưởng thành đại tướng, trên nhiều khía cạnh đều là cùng loại. Một đọc xuân thu mà bên đĩa, một lãm quần thư mà trí tuệ. Đại thuyết học gia liền thường xuyên lấy Quan Vũ trung nghĩa cùng Lữ Mông tốt đọc sách đến khuyên bảo quân sĩ, muốn học Quan Vũ trung nghĩa cùng Lữ Mông tốt đọc sách, không thể đơn giản coi là mâu thuẫn, mà muốn lấy mâu thuẫn cùng thống nhất biện chứng phương thức đến đối đãi. Làm sao thế sự vô thường? Lập trường vấn đề để hai người thủy hòa bất dung. Mã La Hất Tử diễn nghĩa bên trong Quan Vũ biến lệ quỷ giết lư ngông, lại để cho Quan Vũ hình tượng và cách cục trở nên cực kỳ thấp kém, buồn có thể không bởi vì thành bại luận anh hùng, kết quả biến thành Quan Vũ thua không chơi nổi. Xuyên qua vùng men sông Phong Hỏa Đài, Quan Vũ xa xa nhìn ra xa đêm tối hạ công an thành, vì bảo đảm giang lăng. trừ Phong Hỏa Đài bên ngoài, Quan Vũ còn ra cố công an thành. Tấn Quan Vũ suy nghĩ, cho dù vùng ben sông Hỏa Đài bị phá, lấy công an thành tiền cố làm sao cũng có thể phòng thủ tới 3 tháng bị công an thành phân thực lực quân đội, lô binh lại đi tiến đánh cảng Tiên Cố Giang Lăng thành lúc, lại sẽ bởi vì chưa binh mã trở nên càng khó. Cho dù Mi phương năng lực so ra kém Tào Nhân, phong thủ tới nửa năm cũng là không có vấn đề. Nhưng mà kết quả này, lại làm cho quan Vũ đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng. Vùng Ben sông Phong Hỏa Đài vì thay mắt, công an thành bị môn hộ, chính độ chắc chắn hơn xa tại Tào Nhân thời kỳ Giang Lăng thành, cùng một cái tự tử Châu liền theo Lưu Bị cậu thân hòa một cái tự Vũ Châu liền theo Lưu Bị hã tướng Vân Thủ Giang thành cùng công an thành, tại sao lại bị tùy tiện thất thủ đây? Quan Vũ thừa nhận chính mình ngộ phán lư mông bệnh nặng lại khinh thường lục tốn, Phạm Tiêu căng chủ quan sai lầm. Có thể tại đối trang lang thành cùng công an thành phòng ngự bố trí bên trên, quan vũ không cho rằng bản bại của mình có bất kỳ vấn đề. Cho dù là đổi lại lưu bị tự mình đến, cũng không thể so với quan vũ bố trí được càng tốt hơn. Trầm tư gian, tiền quân chuyển về tin tức, đã đánh tan tuần tra Ngô binh trên thuyền, cũng bắt sống mấy cái Ngô binh, trong đó còn có cái quân hầu. Quan Vũ liền lệnh người đem mấy cái này Ngô binh mang lên lớn thẩm vấn. Cái này nhất thẩm, quan vũ không khỏi cười. Không nghĩ tới liền ra các cẩn đều có thể trấn thủ công an thành. Tôn Quyền không có lương ngông, kẻ bô năng. Kinh Châu chi chiến là đại kỳ bản, Lưu Phong là không thể nào đơn giản đánh bại Tôn Quyền, độ dày trường là khẳng định. Lưu Bị vào xuyên đánh mấy năm, đánh Hán Trung cũng đánh mấy năm. Nếu như Lưu Phong vẹn vẹn 2 3 tháng liền có thể lấy yếu thắng mạnh đánh bại Tôn Quyền, vậy cái này kịch bản cũng quá ma muyến, còn không bằng Lưu Phong trực tiếp ám sát Tôn Quyền Tào Phi tư mã ý chương 102, thần binh trên trời rơi xuống, Quan Vũ đêm phá công an Tân Trường 102, thần binh trên trời rơi xuống, Quan phá công an Tân Quan Vũ đây là xuất phát từ nội tâm chế Vi phòng để lộ tin tức. Quan vũ tại Hỏa Đài khu vực không chỉ lựa chọn ban đêm hành quân, còn cẩn thận trước điều động thuyền nhỏ điều tra. Kết quả để Quan Vũ có chút ngoài ý muốn, vùng men sông Phong Hỏa Đài lại không một cái ngô binh đóng giữ, Quan Vũ một đường thông suốt đến công an thành phủ quận thủy bực. Theo Quan Vũ, có Phong Hỏa Đài làm thai mắt mà không cần tương đương với tự quét hai mắt. Đồng Cơ cũng là cười nói, ra các cẩn không dành quân vụ, xác nhận ngại Phong Hỏa Đài lãng phí quân lực, cho nên không đề phòng, quân hầu phản đạo tập công an, lại không phải người trưởng có thể đón trước, ra các cẩn tối nay khó địch nổi quân hầu hộ Tả Hữu tướng tá cười rộ. Như lấy công an, Giang Lăng còn biết xa sao? Đối chúng tướng giáo mà nói, luật lại công an cùng rằng lăng, không chỉ là khu trục nô khấu, vẫn là thu hoạch được tiền đồ cơ hội rất tốt. Tự phàn thành triệt binh lúc, quan bình mang trong quân hơn 50 tướng tá đi tới phòng lăng. Kia hơn 50 tướng tá đều là trong quân lão nhân, chỉ chờ tương phản chiến sự kết thúc, tham quan, có thể tham quan, được thưởng có thể được thưởng. Kết quả, Tôn quyền bỗng nhiên chạy tới đánh lén Kinh Châu. Đại thắng biến đại bại. Tự quan vụ lương xuống, tham quân vô công, đều muốn bị phạt. Kia hơn 50 tướng tá lại bởi vì gia tiểu tại Giang lăng thành mà không dám hồi Giang Lăng cùng Tôn quyền tự chiến, đi theo quan bình đi phòng lăng. Quan Vũ cũng bởi vậy một lần nữa để bạn hơn 50 cái giáo lý quân hầu hiệp trợ thông minh lần này để bạn là trước thụ giả vị lại bàn về công nói ngắn gọn cái này hơn 50 giả giáo lý giả quân hầu nếu có thể lập xuống đầy đủ các công không chỉ có thể chuyển chính thức còn có thể tiến thêm một bước trái lại nên xuống trước liền phải xuống trước. trướcưu nói kiến thức núi cao nguy Nga về sau liền sẽ không lưu luyến đổi núi phong cảnh đối với cái này hơn 50 giả giáo lý giả quân hầu mà nói ai cũng không nghĩ chiến hậu lại bị xuống trước việc quan hệ tiền đồ ai cũng không mi ý từ bỏ một giả giáo lý ra khỏi hàng sinh lệnh quân hầu Mạc Úy Nhạc Nguyện xin vị Tiên Phong. Vừa dứt lời, lại có ba cái giả giáo úy ra khỏi hàng, Quân Hầu, Mạc Úy Dư Hưng, Nghiêm Thành, Hà Nguyên, Nguyễn Xin Vị Tiên Phong. Quan Vũ phủ râu mà cười, đều không cần gấp. Muốn phá công An Thành, cần diệt ra các cẩn tại công án bến đỏ bố trí thủy quân. Cho nên này chiến, cần đem hết vào lực. Lúc này, Quan Vũ lệnh giả giáo úy Nhạc Ngâm, Dư Hưng, Nghiêm Thành, Hà Nguyên, La Diên, Dự Hoa người dẫn 1000 quân, công án bến đem còn lại chiến cùng hơn 3000 binh mã dấu ở phía sau, dùng cho hữ biến tất cả bố trí đều là dựa theo toàn lực ứng phó quy cách đến bố trí khinh thường về khinh thường quan Vũ sẽ không bởi vì khinh thường ra các cẩn năng lực cá nhân liền khinh thường công an thành phòng ngự công an thành là quan Vũ khổ tâm kinh doanh nhiều năm tiến thành tất cả công trình tương đương hoàn thiện nếu là chính diện của công cho dù thủ thành chính là bất thiện quân vụ ra các cẩn quan Vũ cũng không dám tự xưng là có thể trong vòng một tháng phá thành cho nên quan Vũ muốn trước diệt đi công an bến đỏ nô binh thủy quân một suy yếu công an thành phòng giữ lực lượng hai người cũng là vì trấniết bên trong thành quan lại con dân Quan vụ không tin cái này, công an bên trong thành quan lại của dân, đều sẽ đối tôn quyền tận trung quên mình phục vụ. Chỉ cần lực trấn nhiếp đầy đủ mạnh, liền nhất định sẽ có người chủ động làm nội ứng. Công an bến đỏ. Mấy chục chiến thuyền trương pháp có thứ tự đổ rượi vào bến bờ. Bến đỏ đại doanh, đèn đốt sáng trưng. Tuần tra quân tốt, từng cái nương lớp lo sợ, dường như tại phòng bị cái gì. Trên thuyền lớn, cũng có quân tốt đang khẩn trương tuần tra. Tự Lưu Phong chém giết hàng đương đoạt thuyền ở sông, đã có hơn 10 ngày. Cái này hơn 10 ngày bên trong, công an bến đỏ Ngô Bình thường xuyên nhận Lưu Phong thủy quân quá Hoặc là ban ngày trực tiếp tới công Hoặc là ban đêm chạy tới tập kích bất ngờ. Có đôi khi đánh cho chính lửa nóng, lưu phong thủy quân đông nhiên minh kim thu minh, sau đó 2-3 ngày không thấy tăm hơi, gặp lại lúc lại là nửa đêm, trực tiếp tại công an bến đỏ thả mấy đầu chứa đầy cỏ lao sang thuyền đánh cá, đem công an bến đỏ ngô binh loại cho phát sợ. Như thế quấy nhiễu, phiền không lắm phiền. Công an bến đỏ chủ tướng, tôn quyền tộc tử, vũ vệ đô bí tôn hoàn, cái này có tiểu tôn sách danh xương tôn thị tiểu tướng, tức thì bị quấy nhi Bởi vì toàn tông dẫn binh đi lục khẩu lúc, lại từ công an bến đỏ mượn đi không ít chiến thuyền, cái này khiến Tôn Hoàn tại chiến thuyền về số lượng cũng vô ưu thế. Hơn 10 ngày gian, Tôn Hoàn một mực bị Lưu Phong thủy quân khống chế tiếp đấu. Đánh như thế nào? Lúc nào đánh? Mỗi lần đánh bao lâu thời gian? Đều phải Lưu Phong định đoạn. Đại doanh. Tôn Hoàn đỉnh lấy mắt quân thâm, cùng giáp mà ngủ. Tự Lưu Phong thủy quân tới nhiều về sau, Tôn Hoàn cơ hội liền không có gỡ qua giáp. Cũng may mắn là trời tiên. Cái này nếu là nóng bức ngày, mỗi ngày xuyên giáp đều phải sinh cơn giận. Đồng ý, không tốt một cái ngô binh vội vàng mà tới. Vừa dứt lời, nô binh liền thấy Tôn Hoàn kia cơ hồ muốn giết người mắt sói. "Chuyện gì?" Tôn Hoàn kềm chế nghĩ chém người xung động, nhẫn mại tính tình hỏi. Nô binh kinh sợ túi đầu, "Tối nay tuần tra chiến thuyền, không có đúng hạn trở về." Tôn Hoàn đột nhiên đứng dậy, nhất định là Lưu Phong lại phái binh tới tập nội trống. Nô binh nhỏ giọng hỏi, "Vạn nhất không đến đâu?" Đêm qua chờ một đêm cũng không thấy đối phương bóng dáng. Tôn Hoàn trong lòng ngực khí càng sâu, Lưu dùng chính là QUÂN KẾ SÁCH, như thấy ta không nổi tụ binh, hắn tất đến nô thuyền. Mặc dù khám phá Lưu Phong QUÂN KẾ SÁCH Nhưng Tôn Hoàn nhưng không có biện pháp đối đối. Cậu không thể từ bỏ công an bến đỏ rút về trong thành a. Như thật rút, công an bến đỏ thuyền lớn thuyền nhỏ chẳng khác nào toàn bộ đưa cho Lưu Phong. Thủy quân không có chiến thuyền, liền thành nhảy lên bờ cá, lại thế nào bay nhảy đều vô dụ. Chúng chi, bất luận là thuyền lớn vẫn là thuyền nhỏ, đều là hoa đại lượng thuế ruộng chế tạo ra đến. Tôn Hoàn cũng không dám hào phóng như vậy đưa cho Lưu Phong. Không bao lâu, công an bến đỏ tiếng trống nổi lên. Chúng lô binh từng cái cực không nguyện lên thuyền, cho dù lên cũng là ngớt, thay nổi lên. Hoàn cầm cung đứng ở trên thuyền lớn. Cả Yếu nhìn ra xa, dường như muốn nhìn Lưu Phong sẽ từ chỗ nào hiện thần đột kích. Công an bến đỏ ứng kích phản ứng, đem chuẩn bị tập kích bất ngờ nhặt nâng, Dương Hưng, Nghiêm Thành, Hà Nguyên, La Diên, dự báo 6 cái giả giáo úy cả kinh không nhẹ. Tình huống như thế nào? Chúng ta bị phát hiện rồi. Không nên a. Chúng ta liền đèn đều không có điểm, làm sao lại bị phát hiện? Chẳng lẽ là tuần tra thuyền bị đánh tan nguyên nhân? Xem ra cái này công an bến đỏ thủ tướng cũng còn có mấy phần bản sự, đủ cẩn thận. Hừ, nếu bị phát hiện, vậy liền công đã sớm muốn cùng ngô chó đánh một trận, phá tác lập đông, ngay tại tối này, nghĩ lầm hành tung bị nhìn thấu nhạc nâng chờ người, nhao nhao đốt lên trên thuyền báo đuốc. Trong chốc lát, phản vật lửa cháy lan ra đống cọ, mấy trăm chiến thuyền bỗng nhiên xuất hiện tại bến đỏ bên ngoài. Một màn này, đem công an bến đỏ ngô binh dọa cho phát sợ. Tôn Hoàn càng là chửi ầm lên, kia này nữ vậy, Lưu Phong ở đâu ra nhiều như vậy chiến thuyền. Nhanh, nhanh, nổi chống tối hiệu, chuẩn bị tiếp mãn chiến. Tốc độ cho công an thành đưa tin. Chiến thuyền số lượng kém mấy lần, Tôn Hoàn cũng không dám chơi bên trong cự ly xa cùng tiến lẫn nhau bắn chỉ có lợi dụng bến đỏ nhỏ hẹp địa lợi, dùng tiếp mạn thuyền chiến tài năng dạng bất đối phương số lượng lưu thế, lại để đối phương không dám thủy tiện ném bắn tên mũi tên. Dù sao cái này trên nước không thể so trên lục địa, người lại nhiều cái này đặt chân thủy chung là chiến thuyền. Ngay tại công an bến đỏ loạn chiến lúc, Thượng Du Mạc sông, nha môn tướng Lý Bình cũng mang theo thủy quân lạng Yên mà tới. Cái này hơn 10 ngày, Lý Bình phục Lưu Phong quân lệnh đối công an bến đỏ nô binh áp dụng mệnh quân kế sách. Các loại thủ đoạn nhiều lần ra, hoàn tiền không lắm làm không biết mệnh. Tối nay, Lý Bình lại chuẩn bị mấy chiếc đồ đầy cỏ lau cùng sang thuyền đánh cá chuẩn bị đưa cho công an Bến Đỏ Ngô Bình làm cái năm mới lấy vật. Đột nhiên, công an Bến Đỏ tiếng chống đại tác, hào âm thanh mấy năm liên tục. Ngay sau đó Lý Bình liền thấy kinh hồn táng đảm một màn, mấy trong chiếc chiến thuyền đột nhiên nhóm lửa bỏ đốc. Kia này nó cũng chẳng lẽ Tôn Hoàn cậu tật tử Lục khẩu bởi binh rồi. Đây là mai phục. Nhanh, nhanh thay đổi đầu thuyền. Cháy mau. Lý Bình nghĩ lầm quan Vũ thủy quân là Tôn Hoàn mời tới Lục khẩu biệt binh, kiên quyết chấp hành lưu phong 16 chữ phương trầm, nơi nào còn dám lưu lại. Chỉ là chiến thuyền này vừa quay đầu, Lý Bình lại phát hiện không thích hợp. Kia mấy trong chiếc đống nhiên xuất hiện không có sông chính mình đến, ngược lại vọt thẳng công an bến đỏ mà đi, không phải hướng ta đến. Lý Bình ngạc nhiên gãi đầu một cái, trong lúc nhất thời đầu náo có chút ương. Cái này công an bến đỏ đến lục khẩu, một đường đều là tôn quyền khống chế khu, Lý Bình nghĩ mãi mà không dò nhánh thủy quân này là nơi nào đến. Chẳng lẽ là kế dụ địch, cố ý lừa ta. Lý Bình càng xem càng cảm thấy không thích hợp, chọn mấy cái thiện nước lênh lợi quân sĩ đem mấy chiếc đổ đầy có lau cùng sang truyền đánh cá dọc theo bờ sông nấp đi qua. Cũng dặn dò quân sĩ, nếu như là cạm bẫy liền chấp lựa, sau đó nhảy truyền lên m Mấy chiếc thuyền đánh cá lặng lẽ lái về phía công an bến đỏ. "Ồ, thật đánh a. Cái này y giáp cơ hiệu, làm sao cùng chúng ta không sai biệt lắm. Là người của chúng ta. Hỏi trước một chút, vạn nhất là Giả Mạo đây này." Nhìn xem mặt sông rơi xuống nước quân sĩ cùng trôi nổi vết máu, mấy cái ẩn nút quân sĩ túi đầu trường nghĩ một trận, hướng cách gần nhất, y giáp cơ hiệu giống nhau chiến thuyền la lên, "Ngươi trở là ai bộ hạ?" Bị la lên quân sĩ cũng bị giật nảy mình, đây là vấn đề gì? Chúng ta còn có thể là ai bộ hạ? "Ồ, cái này y giáp cơ hiệu, chúng ta người." "Giả Mạo, các ngươi người nào?" Trên thuyền chứa là cái gì? Còn có thể là cái gì? Đương nhiên là có thể lột thuyền. Kia này nó cũng, bọn họ muốn lột thuyền, nhanh, bắn giết bọn Hán. Nhưng nó cũng, bắn chết ta. Nhanh lột thuyền, bọn họ là ngô chó giả trang. Ngươi mới là ngô chó giả trang. Chờ một chút, ngươi trở là ai bộ hạ? Ngươi trở không phải ngô chó. Ngươi trở mới là ngô chó. Ngươi chờ cả nhà đều là ngô chó. Ngươi ông ta chính là phó quân tướng quân giới trướng. Thiêu chết ngươi trở ngô chó. Huynh đệ, Tỉnh táo, tỉnh táo, biệt điện thoại. Chúng ta là quan quân hầu dưới trướng người một nhà, đừng nói a, tại Luân Tiên Quát Mãng Hạ, Song phương Hán Minh cũng rốt cuộc phân biệt thân phận của đối phương. Quân sĩ liền vội Vàng đem trên thuyền vừa mới nhóm lửa cỏ lau cùng xăng đều thả vào trong nước, sau đó lái thuyền đánh cá nhanh chóng trở về, hướng Lý Bình báo cáo. Lý Bình nghe được càng là kinh ngạc, quan quân hầu chiến thuyền. Quan quân hầu như thế nào đến lục cậu? Chỉ là trần chờ chỉ chốc lát. Lý Bình lại đại hỉ hô, thật sự là trời trợ giúp ta lập này đại công. Chuyên lệnh, dựng thẳng lên cờ hiệu, tiến đánh công án biến đỏ. Mấy chục đầu chiến thuyền nhao nhao dựng thẳng lên cờ hiệu, chính cho bị quân đội bạn ngộ thương, Lý Bình lại lệnh quân sĩ cùng theo lên Hồ Toại Đại hán phó quân tướng quân dưới trướng, nha môn tướng Lý Bình đến đây trợ trận. Hạ Du Quan Vũ cũng nhận được Lý Bình đến đây trợ trận tin tức. Làm tập kích bất ngờ biến thành tiếp mạng truyền thời gian chiến tranh, Quan Vũ còn cùng Đồng Khôi thảo luận, có phải hay không nộ phán ra các cần quân vụ trình độ, thậm chí ngay cả tập kích bất ngờ đều có thể lờ tới, suy đoán ra các cặn có phải hay không đã sớm phát hiện manh mối cố ý rút đi phong hỏa đại quân sĩ tập trung quân lực. Kết quả lại là cái ô long. Đồng Khôi nhẹ nhàng trợ ra, phó quân tướng quân quả nhiên thuyền ngựa sông đi bờ nam, không chỉ như thế, Những ngày này hẳn là còn đem công an biến đỏ nô binh dọa cho phát sợ, nô binh đêm nay phản ứng cũng quá kịch liệt. Quân hầu, toàn quân để lên đi, không cần đề phòng. Đáng thương Tôn Hoàn. Như toàn tông, Chu Nhiên chờ đêm vẫn luôn là lấy chúng kết quả, hết lần này tới lần khác liền tôn Hoàn một cái. Tối nay muốn dùng ít địch nhiều đối mặt mấy lần tại mình Hà Minh, hơn nữa còn là quan vũ quân cùng Lưu Phong quân liên thủ. Mắt thấy không được lại. Tôn Hoàn rốt cuộc không có tái chiến dũng khí, vội vã thét ra lệnh mình Kim, chào chúng bờ, công mà chạy. Chúng cùng nhau tiến lên, nhanh chóng chiếm trước công an đỏ. Quan Vũ lại lệnh giả giáo úy Lục Văn cùng Nưu Hiến dẫn 2000 bộ kỵ thẳng đến công an trước thành hướng Giang Lăng thành khu vực cần phải đi qua, thiết trí cửa ải phong tỏa đại đạo đường đó, lại lệnh giả giáo úy Nhạc Ngâm, Dư Hưng, Nghiêm Thành, Hà Nguyên, La Diên, Dư Hóa 6 người dẫn binh mau chóng đuổi Tôn Hoàn, thừa cơ bật thành. Chương 103, thúc cháu thổ lộ tâm tình, Lưu Phong binh chỉ Giang Tân khẩu chương 103, thúc cháu thổ lộ tâm tình, Lưu Phong binh chỉ Giang Tân khẩu Tôn mà chạy. Vừa tới cửa thành, liền lập ra các cận dẫn mã ra khỏi thành. Hoàn hoảng hốt to, ra các thái thú, nhanh về thành. Về thành về thành. Thấy Tôn Hoàn kinh hoàng như thế, Gia Cát Cẩn kinh ngạc đi ngựa, "Tôn đô úy, phát sinh chuyện gì rồi?" Tôn Hoàn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, hoảng nói, "Bến Đỏ thất thủ, mau trở lại thành, nếu không công an nguy rồi." Gia Cát Cẩn sắc mặt đại biến. Đang muốn hỏi lúc, chợt thấy Tôn Hoàn phía sau hán binh đổ dèo. Gia Cát Cẩn không còn dám chần chờ, đội vàng xiết chuyển động ngựa, chào hỏi chúng quân về thành. Thấy hãn binh đuổi đến quá gấp, Tôn Hoàn vội ngôn tâm, trực tiếp từ bỏ phía sau binh, trực tiếp hạ lệnh đóng cửa thành. Đáng thương một đám nô binh, còn chưa vọt tới cửa thành liền bị Tôn Hoàn cho vứt bỏ. Gia Cát Cẩn không đành lòng, nghĩ thả hội binh vào thành, Tôn Lô úy, không bằng tại thành miệng một trận chiến, hiểm hộ chúng quân bảo thành. Tôn Hoàn hét lớn, gia các thái thú, hội binh bảo thành, tất nhiên xung trợ, như thế nào còn có thể cùng tặc binh đánh một trận. Chí Tôn lấy ngươi vì Nam quận thái thú đóng giữ công an, ngươi chớ có lòng dạ đàn bà. Gia Cát Cẩn đột nhiên giật mình, nhìn bên ngoài thành kinh hoàng chạy tới hội binh, gia Cát Cẩn quyết định chắc chắn, hạ lệnh đóng cửa thành. Thấy cửa thành đóng, Hoàn lúc này mới thở dài một hơi, cùng gia Cát Cẩn cùng nhau leo lên nội thành. Mà tại hạ phương cửa thành, Mấy trăm nô binh bị ngăn ở ngoài thành không thể vào thành, từng cái kinh hô hướng đầu tượng cầu cứu. Đô úy, ta chờ còn chưa vào thành. Thái thú, mở cửa a. Ta không muốn chết a. Thái thú, để chúng ta đi bảo. Đô úy, van cầu ngươi mở cửa nhanh a. Phía sau, Nhạc Cử, Dư Hưng, Nghiêm Thành, Hà Nguyên, La Diên, Dư Hóa chờ người nhìn xem đóng chặt cửa thành, nhao nhao ầm ĩ. Cái này thủ tướng tốt quá quyết, thật sự là tàn độc, liên đồng đội đều vứt bỏ. Nô chó luôn luôn vô sĩ, vứt bỏ đồng đội cũng thuộc về bình thường. Mượn một bước, đáng tiếc Nếu là nhanh hơn chút nữa liền có thể vọt tới cửa thành đến lúc đó phân chiến đều bằng bản sự như mặt thành đại công cầm tới tay sau này liền không còn là giả giáo lý mà là chính thức thụ ấn giáo ý nếu như là cái thứ nhất là thành có lẽ còn có thể ra phong nha môướng Dương Hưng không cam lòng chỉ vào cửa thành kinh sợ Ngô binh hoặc Nếu không thể vào thành liền cầm những này mô chó tốt xấu cũng có thể tích điểm quân công trước sau không đường cửa thành Ngô binh trước bị ra cắt cẩn cùng tôn hoàn từ bỏ sau bị Hán binh Duy hiếp đến bước đường cùng dưới nhau nhau bỏ vũ khí đầu hàng đầuường Gia Cát Cẩn căm giận một quyền nền ở trên tường thành. Loại này bất bỏ quân sĩ lại trơ mắt nhìn quân sĩ đầu hàng cảm giác, lệnh Gia Cát Cẩn vừa giận lại không thể làm gì. Nhưng mà Gia Cát Cẩn cũng rõ ràng, vừa mới nếu là không có kịp thời đóng cửa thành, chắc chắn sẽ bị giới thành Hán binh thừa cơ cấp đoạt cửa thành. Thân là Tôn quyền ủy nhiệm Nam quận thái thú, là từ bỏ quân sĩ vẫn là bảo trụ thành trì, Gia Cát Cẩn cũng biết phân tất. Nhìn xem giới thành Hán binh, Gia Cát Cẩn ghé mắt lại hỏi, "Tôn đô úy, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Hoàn hung hăng nhìn chằm thành, không rối gạ thái thú, ta cũng không quá rõ ràng. Ta vốn cho rằng là Lưu Phong lại phái binh tới tập kích bất ngờ biến đỏ, cho nên nổi chống tụ binh dụ kinh sợ thối lui Lưu Phong thủy quân. Không ngờ đám người này dũng nhiên giết ra, mấy trăm chiếc chiến thuyền cường công biến đỏ. Tôn Hoàn đem tối nay tình hình chiến đấu, một năm một mười cho ra các cận giáng thuật một lần. Nghe xong, ra các cận quân con người co rút lại, bán luôn khống chế tỷ quy lấy đông nước sông, những người này không thể nào là đi tỷ quy mà đến, là Ô Lâm. Bọn họ là Ô Lâm quan Vũ quân. Tôn Hoàn cả kinh nói, làm sao có thể? Tưởng khâm, Tôn Hiệu tại lục khẩu cùng Quan Vũ rằng co, còn đi công mượn mang đi Quan Vũ như thế nào lại dẫn binh tới đây?" Ra cắt cần hít một hơi thật sâu, huynh phục nội tâm rung động, sự thật đang ở trước mắt. Tưởng Khâm, Tôn Hiệu cùng Phạm Tông, hẳn là chúng Quan Vũ nghi binh kế. Có thể vây thảo nhân, chẳng băng đức, cầm vũ cấm, Quan Vũ dùng binh, danh bất hư truyền a." Tôn Hoàn giọng căng thẳng nói, "Thái thú, đều lúc này, ngươi còn có nhãn tâm đi tán dương Quan Vũ. Bây giờ bến đò chiến thuyền đều bị đoạn, nếu như đến thật sự là Quan Vũ, công án liền thành cô thành." Công án thành bốn lạng ngu phiên dùng quyệt binh lấy được, phó sứ nhân dù hảng nhưng bên trong thành quan lại quân dân lại không phải thật tỉnh một khi biết được quan vũ binh đến, bên trong thành dân tâm tất loạn a. Gia Cát Cẩn nhíu lại, Tôn Hoàn lời nói, Gia Cát Cẩn lại làm sao không biết, nhưng mà tối nay biến cố quá đột đột, đã vượt qua Gia Cát Cẩn năng lực ứng biến. Chính Nghị Gian đã thấy giới thành binh mã nhau nhau vãng hai bên mà đi, nhường ra trung gian thông đạo. Nhìn ngươi tới, Gia Cát Cẩn con ngươi lần nữa co rút lại, đự khí cũng biến thành đấm chặt, vậy mà thật là quan vũ đến, đến rồi. Tôn Hoàn cũng là sắc mặt đại biến. Giới thành, quan vũ mặc giáp mang trụ, cầm roi nơi tay, nhìn ra xa đầu tường hô to mà hỏi, đầu tường chính là Gia Cát Tử Du gia các cần giáng chống đỡ nụ cười, Chuẩn Quan Vũ chắp tay thi lễ, ôn hòa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Quan Vũ tụ âm thanh hô to, ra các tử dù, ngươi chủ tôn quyền, vô cớ loạn thành, ngươi vậy mà còn có vẻ mặt đến hỏi Quan Mộ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nghiệp Đình ngươi cùng ra các quân sư đồng xuất một mạch, Quan Mộ cũng không muốn ra các quân sư có tang hình tổ cổ, nếu ngươi có thể ra khỏi thành đầu hàng, Quan Mộ có thể để ngươi bình yên trở về Giang Đông. Tôn Hoàn vô ý thức đè lại chu dao, nói, thái thú, chớ có sai lầm. Gia Cát cần thở dài một tiếng, cao giọng đáp lại, "Quân hầu thứ lỗi, Ngô hầu đối ta có ơn chi ngộ, nay lại ủy ta lấy trách nhiệm đóng giữ công an thành, ta lại há có thể hiến thành phò chủ, đồ làm cho người ta trò cười." "Quân hầu nếu muốn công thành, ta tự làm tự chiến thủ thành, nếu ta bất hạnh chết tử, quân hầu chỉ cần phải người đem ta quan tài đưa về Giang Đông, ta nguyện là đủ." Đồng Cô tiến lên, thấp giọng nói, "Quân hầu, Gia Cát cẩn chính là Gia Cát quân sư anh ruột, như chết thật ở nơi này, sợ lệnh Gia Cát quân sư thất vọng đau khổ, không bằng làm công tâm kế, trước loạn bên trong thành dân âm." Gia Cát lược đối với Lưu Bị tầm quan trọng Quan Vũ là phi thường rõ ràng, như thật làm cho ra các cần chết bởi công an thành, cho dù việc này không phải quan Vũ sai, ra các lượng cũng không có khả năng một chút cũng không thất vọng đau khổ. Quan Vũ gật đầu, lần nữa hướng đầu tường hô to, ra các tử du, quan mộ kính ngươi chúng nghĩa, tối nay liền không lại công thành rồi, quan mộ cũng biết ngươi tâm địa nhân thiện, bước bỏ quân sĩ không phải ngươi mong muốn. Quan mỗ sẽ lui binh đến bến đỏ, ngươi có thể đem giới thành quân sĩ đều tiếp vào trong thành, ngày mai quan mộ sẽ lại đến công thành, đến lúc đó xin tự, nhưng bằng tiên ý. Chúng hàng binh nghe vậy, tất cả đều lại hỉ, hô to tạ ơn. Hoàn canh dạ thái độ, chớ nên chúng quan vũ gian kế, cẩn thận quan vũ thừa cơ mà thành. Gia Cát Cẩn lại là lắc đầu thở dài, Quan quân Hầu không phải là hủy hạ người, vứt bỏ quân sĩ cũng không phải ta mong muốn, nếu không để bọn hắn vào thành, quân tâm thất loạn. Tôn Hoàn im lặng. Gia Cát Cẩn lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Nếu không để giữ thành ngộ binh vào thành, chắc chắn sẽ lệch bên trong thành ngộ binh trái tim bạc giá. Dân tâm loạn, còn có thể dùng quân sĩ trấn áp. Quân tâm loạn, kia Hoàn liền phải lo lắng buổi tối có thể hay không bị cắt đầu. Quan Vũ không có lời. Tại hứa hẹn về sau, liền mang theo binh mã rời đi chỉ để lại tại chỗ tân hàng Ngô binh. Xác nhận Quan Vũ rời đi về sau, dưới thành Ngô binh tất cả đều theo họ, không có người nào thật nguyện ý làm hàng tốt. Có thể không làm hàng tốt còn có thể bảo mệnh, vậy đơn giản là may mắn tới cực điểm. Tìm mị xác nhận sau, Ra cắt cần lúc này mới mở ra cửa thành thả dưới thành Ngô binh vào thành, lại đối Tôn Hoàn nói: "Quan Vũ thế lớn, cô thành có thủ, Tôn đô úy thừa dịp lấy Quan Vũ chưa vây thành, lựa chút quân sĩ đi tới Giang Lăng thành báo tin cầu viện." Tôn Hoàn cũng đang có ý này, lúc này liền chọn mấy người quân sĩ, trộn đi ngoài thành đường nhỏ đi Giang lang lang chỉ là ra các cẩn cùng Tôn Hoàn không biết. Mấy cái này quân sĩ vừa ra khỏi thành không lâu, liền bị mai phục tại đại đạo đường nhỏ Hàn binh chặn đứng. Công an thành chính là quan vũ lập tạo. Thông hướng Giang Lăng đại đạo đường nhỏ có bao nhiêu đầu, quan vũ nhắm mắt lại đều có thể tại trên địa đồ vẽ ra đến, như thế nào lại để ra các cẩn cùng Tôn Hoàn tìm được cầu viện cơ hội. Với giờ, Lý Bình đem đồng khôi rời đi sau Lưu Phong đi mọi việc, từng cái hướng quan vũ bảo báo. Nghe được Lưu Phong trong tuyết phân binh tập kích bất ngờ Khẩu, thân chém Đương, vũ cũng không nhịn được phụ dâu thầm chính là Giang Đông Hàn tướng, thể lực hơn người. Lưu công trọng có thể lấy sức đấu giết, quả thật dũng mãnh. Đổng Khôi nghe được kinh hồn táng đảm. Lý Bình miêu tả Lưu Phong gỡ giáp khóa thân chém giết Hàn Dương thời điểm, lực khí kích động dường như kính như thiên thần. Có thể đồng Khôi đáy lòng rất rõ ràng, rơi không cẩn thận, Lưu Phong liền sẽ bỏ mình tại chỗ. Kia là bỏ qua sinh tử một trận chiến. Chúng binh giả giáo úy giả quân hầu như nhà cử, Dương Hưng, Nghiêm Thành, Hàng Nguyên, La Diên, Dương Hóa, Lục Văn, chờ người, cũng là nghe được tình hại không thôi. Đám người vô ý thức thay vào trong tuyết phân minh, vỡ giáp thân. Càng là thay vào Càng là Tinh Hải Lưu Phong dũng mãnh. Tinh Hải qua đi, đám người lại nhiều đối lưu Phong khâm phục cùng kính ngưỡng, cũng nhiều đối đoạt lại Giang Lăng khu chủ tôn quyền lòng tin. Lý Bình lại nâng lên Lưu Phong phái binh chém giết Vũ Lăng Thái thủ, cũng lấy Vũ Lăng xử lý phản chủ tạm thay Vũ Lăng Thái thủ tụ binh lâm nguyên, cùng Linh Lăng Bắc Bộ Đô úy tập chân tại Thiệu Lăng khởi binh hưởng ứng chờ một chút. Lưu Phong năng lực ứng biến, lại quan Vũ càng là sợ hai tháng phục. Trái lại Lưu Phong, một phương diện lệnh Lý Bình tại cái này hơn 10 ngày bên trong không ngừng phái nhiều công an biến đỏ, để Tôn Hoàn mang Ngô binh ngọi bệnh không chịu đổi. Một phương diện quả quyết diệt trừ tham sống sợ chết Vũ Lăng thái thủ, tập hợp Vũ Lăng quận cùng Linh Lăng quận không chịu khuất phục Tôn quyền nghĩa sĩ làm trợ lực, chuẩn bị phản công Tôn quyền. Làm việc quyết đoán, mục đích tính mạnh. Chỉ nghe Lý Bình miêu tả, Quan Vũ liền phản phất trên người Lưu Phong nhìn thấy Lưu bị cái bóng. Huynh trưởng nếu là nghe nói Lưu công trọng tại Kinh Châu mọi việc, định cũng sẽ vui mừng. Quan Vũ nghĩ như thế, đem trong đầu suy nghĩ tạm thời kiềm chế, Quan Vũ đem suy nghĩ trở về đến công an trên thành. Lập tức mang tới dao bút cho Lưu Phong viết một phòng mật tín. Mật tín nội dung cũng chỉ có đơn giản hai câu nói, công trọng có huynh trưởng chi phòng, quan mỗ lòng rất ái đuổi chi. Phá công an thành vẫn cần mấy ngày, có thể đánh nghi binh giang tân cậu, lấy làm nghi binh. Trước một câu, là quan Vũ đối Lưu Phong tán thành. Bất quá như vậy tán thành, quan Vũ là không thể làm mọi thuyết đi ra. Mà lấy mật tín báo cho Lưu Phong, đã có thể an Lưu Phong tâm cũng sẽ không để người bên ngoài sinh ra không nên có tâm tư. Mặc dù trong lòng còn có tính kế, nhưng đối quan Vũ mà nói, cũng chỉ có thể như thế. Sau một câu thì là đơn thuần quân lệnh. Bây giờ Tôn Hoàn binh bại về thành, công an thành đến giang lăng đường bộ cùng đường thủy đều bị quan Vũ phái binh phong tỏa. Bởi vì công an thành dễ thủ khó công, quan Vũ cần thời gian đến dùng công tâm kế. Lệnh Lưu Phong đánh nghi binh giang tấn khấu, thì là muốn mượn Lưu Phong khoảng thời gian này giết ra đến hung danh đến trấn nhiếp Tôn Quyền, để Tôn Quyền bởi vì kinh sợ mà tăng binh giang tấn khấu. Cho dù Tôn Quyền cảm thấy được công an thành có biến, cũng không dám chiêu binh cứu công an thành. Lý Minh được mật tín, cũng không lưu lại, mang theo thủy quân đội tới Nghe Vũ thừa đem phá bến đỏ lại đem công an thành, Lưu phong không khỏi cười một tiếng. Quan hầu phản đạo tập công an, đáng đời Tôn quyền xui xẻo. lại gặp mật tín nội dung, Lưu Phong càng là kinh hỉ. Một câu công trọng có hình trưởng chi phòng, quan mỗ lòng rất an anủi chi nhìn như đơn giản, kỳ thực phân lượng lại là cực đạo. Ý vị này, quan Vũ Tại trong ngâm thầm, đã chân chính đem Lưu Phong coi là Lưu bị thân sinh tử đồng dạng. Lưu Phong không thèm để ý quan Vũ Tại ngoài sáng thượng là loại nào thái độ. Thân cơ cao vị, thân bất do kỷ, vì cân nhắc lợi hại mà nói trái lương tâm lợi nói chỗ nào cũng có. Lưu Phong để ý là quan Vũ bí mật chân chính thái độ. Lén thái độ trực tiếp ảnh hưởng quan vũ cùng Lưu Phong phải chăng có thể thổ lộ tâm tình. Không hưởng công ta liệu mình cứu kinh châu A. Trải qua thời gian dài tâm tình bị đẻ nén, cũng tại thời khắc này thoải mái đầm địa huy sái. Lưu Phong cười to mà lên, chuyến ta quân lệ, ngày mai buổi trưa, mình chỉ giang tấn khẩu. Lưu Phong, phản công, phản công, phản công. Tác giả, Nguyệt Phiếu, Nguyệt Phiếu, Nguyệt Phiếu. Tôn quyền, cha A, ca A, cứu ta. chương 104, huy Trấn địch an, Lưu Phong bốn đánh giang tân khẩu 104 ủy chứng được ăn, Lưu Phong bốn đánh khẩu lên, sông đại Doanh, bay lên. Trong đại trướng, tả tướng tá nghiêm túc mà đứng. Từ ban sơ mang theo hơn ngàn mã vào thượng dung bắt đầu, Lưu Phong quân tâm tá, cũng trong không ngừng gia tăng. Cho tới bây giờ, có Hán Trung nguyên thành viên tổ chức, nha môn tướng Lý Bình, Quốc, Thất, Nguyệt, Phong, Sạc, Có thượng dung chảo, Phụ, Có nguyên thuộc về quan vũ dưới trướng lại đi theo Lưu Phong trong binh, bí Lương Nghĩa, quan sông Lâm Thắng, hô Diên sâu, lộ đốt. Là giả Vũ Lăng Thái thủ phản trụ trưởng tử, trước chứng lại, phản thành. Trừ Khâu An quốc phục mệnh đi tới tỉ quy đưa chiến báo chưa về bên ngoài, những người còn lại đều tại trong đại trướng. Mà lấy phản trở thành trước chứng lại, thì là Lưu Phong cùng phản trụ một trận trao đổi lực lợi. Phản trụ phụ trách cử binh Lâm Nguyên lại là Lưu Phong cung cấp lương thảo đồ quân nhu, Lưu Phong tác mang phản thành lập quân công. Tuy nói phản trụ giống như Mã Tắc đều thuộc về chỉ điểm Giang Sơn lúc thiên hạ Duy ta, xử lý lúc rối rối mù nói nhảm sĩ, nhưng phản trụ mạnh hơn Mã Tắc chính là Mã Táp sẽ ghét bỏ việc Tây Thái thú quá khổ tưởng triệu hồi thành đô, hội kiến thế không ổn bất bỏ quân mà chạy, phản trụ là biết rõ không địch lại tôn quyền vẫn như cũ cư binh, cho dù binh bại cũng kiên quyết chịu chết. Lưu Phong coi trọng phản trụ, cũng chính là như thế. Đồ ăn điểm không quan hệ, thế giới vốn chính là cái gánh hát rong, chỉ cần phóng tới vị trí thích hợp thượng nhiều hơn nền luyện, điều gì cũng sẽ tại am hiểu lĩnh vực rực rỡ hoa quang. Trong điểm ở chỗ, phải chăng có trực diện khó khăn rút khí, phải chăng có kiên trì tới cùng biệt lòng. Từ xưa không lấy thành bại luận anh hùng. Thí dụ như như Sủng Trinh làm quân vương bình thường vô năng, đều có thể bởi vì treo cổ núi than đám mà chịu hậu nhân tôn trọng. Cho nên, Lưu Phong sẽ phái binh chém giết Nguyên Vũ Lăng thái thủ, lấy Phàn Trụ tạm thay Vũ Lăng thái thủ, cũng sẽ đáp ứng Phàn Trụ thỉnh cầu mang này trưởng tự phản thành bảo quân vị trước trước lại. So với phản Trụ chỉ điểm Giang Sơn tiên hạ duy ta, phản thành ngược lại là so này phụ trợ bốn kiếm tốn. Lại, lại, không ở bên người, lại trở lại bên người, có phản thành xử lý trong sự, cũng có thể giảm bớt Lưu Phong quân áp lực. Trừ Phàn thành bên ngoài, Lý Bình tự công an bến đỏ khi trở về cũng mang lên buổi khánh. Cái này từng nhân Lưu Phong bị Tôn quyền chém giết lợi đồ đại mà mấy chuyến về ngoại muốn làm đạo binh Nam Dương đại hán, tại nhìn thấy Lưu Phong về sau, các độc lợi nói đều nói không nên lời. Từ lý Bình trong miệng, Lưu Phong cũng biết đến. Quan Vũ có thể phản đạo tập kích bất ngờ công an, là cùng buổi khánh kịp thời đến Ô Lâm truyền lại tình báo cùng một nhiệt tờ. Như không có buổi khánh kịp thời truyền lại tình báo, Quan Vũ cũng không cách nào làm ra hữu hiệu phản đoán. Cho dù không tin tưởng khâm trời người trên tên giải Lưu Phong bị Tôn quyền chém giết lợi đồ Quan Vũ cũng quả quyết không có khả năng quyết định thật nhanh liền quyết định phản đạo tập kích bất ngờ công an. Sớm một ngày cùng muộn một ngày, tháng bại liền có thể trở nên hoàn toàn trái lại. Hay là nói, Tôn quyền tập Giang lang thành văn võ chế định một hệ liệt bố trí, chịu đuổi khánh kịp thời truyền lại tình báo ảnh hưởng, hiệu quả giảm bất đi nhiều. Trên một điểm này, đuổi khánh là lập công lớn tự khổ. Lưu Phong từ trước đến nay thượng phản phân mình, có công tứ thượng, có tội tất phạt. Suy xét đến đuổi thống trình độ, Lưu khổ, trường, tạm về thân đô úy điển Tuỳ nói đồn trưởng quân chức so thập trưởng cũng không cao hơn bao nhiêu, nhưng nếu cái này đồn trưởng thuộc về Lưu Phong cận vệ lữ sĩ, địa vị liền hoàn toàn khác biệt. Đối với cái này ăn bài, Đùi Khánh cũng là miệng đầy vui vẻ. Có thể làm Lưu Phong cận vệ đồn trưởng, tương lai tiền đồ còn biết xa sao. Tự Đùi Khánh trong miệng, Lưu Phong lại đối Giang Lăng Thành khoảng thời gian này đến nay quân tình dân tình có hiểu biết mới. Thí dụ như, Lữ Mông bệnh tình nguy kịch sau chưa hề lộ mặt qua, ngay cả Tôn quyền tại Giang Lăng Thành bộ, vì Lưu Phong phát lúc, đều chưa từng thấy đến Lữ Mông, hay chết không người biết được. Ví dụ như, Lưu Phong đã bị Tôn quyền chém giết cái này, tin tức dạ hủ được Giang Lăng Thành lòng người bàn hoàng, không ít quan lại sĩ dân càng là đang vì Lưu Phong đưa ma lúc khóc choáng. Ví dụ như, Tôn quyền tướng tá tại hướng trong thành nhà giàu bay tử lương, có phải là hay không Tôn quyền âm thẩm tụ ý không thể biết được. Chờ chút, gần nhất hơn 10 ngày, Lưu Phong quá bận rộn lôi kéo kinh nam phản ngâu nghĩa sĩ, lại thêm Giang Tân Khẩu bị Tôn quyền trọng binh phong tỏa, đến mức Lưu Phong đối Giang Lăng Thành quân tình dân tình cơ không hiểu. Nghĩ đến Thành bên trong Như phụ chờ con lại, Như Vương chờ mà bò. Lưu Phong cũng không khỏi thở giải, để nghĩa sĩ chịu khổ, ta chi tội vậy. Đồng thời, Lưu Phong trong lòng cũng nhiều buồn bực ý nguyên bản Lưu Phong chỉ chuẩn bị đánh Nghi Minh Giang tấn công, phối hợp quan vũ lấy công an. Có thể vừa nghĩ tới Giang Lăng thành bên trong nghĩa sĩ chịu lời đồn đại dày vỏ, Lưu Phong liền kìm nén không được cô này oán khí. Đánh Nghi binh. Đi này nương cũng đánh Nghi Minh. Ta, đại hán phó quân tướng quân Lưu Phong, muốn công liền muốn tử công. Trừ tướng, nghe lệ. Chân mồn mà rõ ràng âm thanh lên. Trong trướng chủ tướng đều là sắc mặt nghiêm một chút. Lưu Phong nhìn lướt qua đám người, đâu vào đấy chuyển đạt cái này đến cái khác có lệnh. Lương nghĩa, Quan sông nghe lệnh, hai người các người dẫn 20 đầu thuyền đánh cá, bị thượng cổ đau, sang, chú xa, thanh hoàng, khinh phấn, cẩu, ba đầu, thẳng đến giang Tân khẩu, độ tại tây bắc hướng, thuận gió đốt thuyền, dẫn khói vào biến đỏ. Lâm Thắng, Hồ Diên Sâu, Lô Đốt nghe lệnh, người ba người các dẫn thuyền lớn một chiếc, các đưa người bắn nỏ 300 người, thẳng đến giang Tân khẩu chính phương hướng, lựa cháy làm hiệu, cung nỏ phát, mũi tên chưa hết, công không thôi. Lý Bình nghe lệnh, người dẫn nhỏ 20, mỗi đưa tay chống ba người, cờ binh ba người Tại màn sông vừa đi vừa về, ta muốn ngươi dùng 20 chiếc thuyền, tạo nên 200 chiếc thuyền khí thế. Phương Nguyệt, Phan Phong, Vũ Sạn, Mục Thuần nghe lệnh, ngươi bốn người đem người dẫn còn thừa thuyền nhỏ, hộ vệ cờ thuyền tả hữu, đổ ở phía sau phương, lấy làm ứng biến chi dụ. Lý phụ, đáp Hiền nghe lệnh, hai người các ngươi lưu thủ dừng trại, chuẩn bị canh nóng đồ ăn. Mọi người đều là nghe được kinh hái, nhất là Lý Minh. Trước đó chuẩn bị hỏa thuyền thời điểm, đều chỉ là dùng cỏ lau cùng săng, đây là thường gặp thuyền. Lưu Phong lần này lại muốn tăng thêm chu sa, thái hoàng kinh vấn, có ô, ba độ. Cái này đã không chỉ là hòa thuyền, hốt vào Thiêu đốt sinh ra sương mù, nhẹ thì ho khan, nặng thì ngạt thở, bình thường chỉ biết tại đặc biệt chiến trường hoàn cảnh mới có thể dùng. Dù sao khói mù này cùng hòa không giống, gió thổi qua, sương mù khả năng liền thổi hướng về mình. Nếu là dùng không tốt, đó chính là kẻ địch không tốt đến, người một nhà trước luôn choáng một mạng lớn. Kinh hãi quy tâm kinh. Lý Bình lại nhiều hưng phấn. Nếu là thay đổi người khác muốn như vậy dùng, Lý Bình tất nhiên là muốn quên can. Có thể dùng người là Lưu Phong, Lý Bình trong lòng chỉ có tuyệt đối tín nhiệm. Tại Lưu Phong trầm ổn điều hành dưới, chúng tướng giao các dẫn lớn nhỏ chiến tuyến. Trùng trùng điệp điệp bướm sông thẳng đến Giang Tân Khẩu. Bây giờ tại Giang Tân Khẩu trấn thủ chủ tướng là Tôn quyền cận vệ dưới quyền Tiêu tướng Tống Kiêm, lại có trong quân Tiêu giáo tiên bu đan, Từ Trùng, Tôn Quy ba người làm phó đem. Tống Kiêm là cùng Hàn Dương một đời lao tướng, cũng là ngày xưa Tôn Sách đơn đấu thái sử từ lúc tử kỷ 13 người một trong. Tiên bu đan, Từ Trùng, Tôn Quy ba người đã từng đi theo lực ngông công bà quận, trong quân đội tư lịch đều không thấp, như Vũ trước. Tôn Uyển không dám ba chính là đang e sợ Lưu Phong. So với Hàn Dương tại lúc Tôn Quyền tại Giang Tân Khẩu trừ bố trí Tống Kiêm tứ tướng ra ngoài trường, còn bố trí một bản binh. Tuy nói trong đó có 1/3 là hàng tốt, nhưng tại nhân số thượng Tôn Quyền làm một chút cũng không còn dám chủ quan. Không chỉ như thế, Tôn Quyền cầm còn lệnh bốn người tại Giang Tân Khẩu tu đại lượng phác canh, tiến hắc, thổ lũy, hàng giao chờ công sự phòng ngự, càng tại chỗ nước cạn trôn đại lượng sử liệu. Cho Tống Kiêm quân lệnh cũng là giữ vượng Giang Tân Khẩu chính là thắng. Một bộ chỉ cần ta nghiêm phòng từ thủ, ngươi liền không có cơ hội đánh đây là hạ quyết tâm, muốn bắt trước nhân chiến thuật đen. Kéo tới lục khẩu tường công, Tôn Hiệu cùng Quảng Tông đem Quan Vũ bắt sống hoặc đuổi hồi Hán Thủy, hay là kéo tới nghi đô lục tốn đánh bại Tỷ Quy Mạch Đạt, sau đó lại tập kết trọng binh cùng Lưu Phong phân thắng bại. 3000 người không được, liền 3 vạn người. 3 vạn người không được, liền toàn quân để lên. Nhưng Mã Tôn quyền may mắn tựa hồ cũng dùng tại tập kích bất ngờ đoạt Giang Lăng bên trên. Lần này, Tôn quyền không chỉ mưu tính không chu toàn, vận khí cũng không tốt lắm. Vì để cho Giang Lăng thành bên trong quan lại sĩ dân tin tưởng Lưu Phong chết rồi, cố ý mở cửa thành tự do xuất nhập, lại gián tiếp dẫn đến cuộc hành đi tới Ô Lâm Đỗ Khôi muốn cùng Lưu Phong đồng sinh cộng tử, tại thay Lưu Phong đưa tin sau tại bút lúc trở về, kết quả trên đường lại trùng hợp gặp hệ ngoại đến muốn làm đạo binh Bùi Khánh. Mà Bùi Khánh kịp thời đến Ô Lâm cho Quan Vũ truyền lại giang lăng tình báo về sau, trùng hợp lại gặp Tưởng Âm, Tôn Hiệu, toàn tông đến bắn tin nói cho Quan Vũ Lưu Phong đã bị chém giết cái này, lại gián tiếp thúc đẩy Quan Vũ nhìn thấu Tôn quyền âm u. Về sau càng là binh chiêu thần kỳ đến cái phản đạo tập công hàn, vừa lúc đụng tới Lý Tôn hơn 10 ngày, cái này cho Vũ một trận chiến đánh tan Tôn Hoàn cơ hội. Đến mức bây giờ, Hoàn cùng gia các cận cùng nhau bị Quan Vũ vây cuốn tại công an thành. Đường thị đường bộ đều bị chặn đường, liền cái cầu viện người mang tin tức đều trốn không thoát. Mà nhìn thấy thế cục dỗng nhiên trở nên có lợi lưu phòng, lại quả quyết chuẩn bị bốn đánh giang tấn Khẩu. Chiến trường chính là kỳ diệu như vậy. Người tính chiếm một nửa, thiên tính toàn chiếm một nửa. Ai có thể tính được càng xảo, ai vận khí càng tốt hơn ai liền có thể trước một bước năm chắc cơ hội thắng. Giang tấn Khẩu Tháp canh Ngô binh ngáp một cái, đuốt đuột có chút mắt uổng thâm hai mắt, cho miệng không biết đang nói thầm cái gì đó, nhìn Ngô binh biểu lộ khẳng định cũng không phải cái gì lợi hữu ích. Ngay tại Ngô binh chuẩn bị tìm cái tư thế thoải mái nghỉ ngơi thời điểm, Đố nhiên Dương Sở nhìn về phía mặt sông, tựa hồ là cảm giác bị hoa mắt, Lô Minh lại nặng nặng đuốt bước hai mắt. Sau một khắc, Lô Minh sắc mặt đã biến, thang thang thang, thang gõ vang đầu là. Cảnh báo tiếng vang lên. Giang Tân Khẩu hôm nay phụ trách tuần tra giáo úy từ trung cấp tốc mang theo cùng tiến thủ đi vào bờ sông. Nhìn hiệu suất này, xem xét chính là ngày bình thường không ít huấn luyện. Chỉ là nhìn thấy phương hướng tây bắc thuận gió mà đến hỏa thuyền cùng kia trôi hướng Giang Tân Khẩu quần quần lúc, từ Nhanh, chuẩn bị vài ước. Từ trung hiển đối lựa cũng là có kinh nghiệm. Chỉ là cái này quân lệnh còn chưa hoàn toàn truyền đạt, Từ Châu đã nhìn thấy chính phương hướng lại xuất hiện ba chiếc thuyền lớn, tốc độ cực nhanh, rồi phung tay, nổi trống đòi liệu. Từ trung tiếng hô hoán trở nên bén nhọn. Không cần đoán ý, Từ Châu liền biết đột kích chính là ai. Trừ bợ bên kia Lưu Phong, Từ trung nghĩ không ra người thứ hai. Lưu Phong bây giờ uy danh không nhỏ. Cầm Phan Tông, Cầm Phan Chương, Bại Đinh Phụng tử thị Ma Trung, cả có trong Tuyết Phấn binh trạm Hàn Dương. Tôn bõ, chí, tôn ban sơ để Tống Khiêm làm chủ tướng lúc. Tống Kiêm còn trang bệnh, bị Tôn Quyền Bạch trấn về sau, không thể không đến. Đã được thổi phòng cảnh báo Tống Kiêm, không dám có một lát do dự, đội vàng mang theo tiên bồ đàn, Tôn Quy trở một bang giáo úy đi vào bờ sông đốc chiến, nhưng mà nên đón Tống Kiêm. Chư quân cuộn khói dày đặt bên ngoài, còn có đại lượng mũi tên. Dụ Phong đây là điên rồi sao? Hắn thật sự cho rằng hắn có thể công phá Giang Tân Khẩu. Ta có một bọn người. Đội vàng không kịp chuẩn bị chịu một vòng cường công, Tống Kiêm hiển nhiên tức hỗn Lâm Thắng, Hồ Diên Sâu, Lỗ Đốt ba người cũng mặc kệ Tống Kiêm đang suy nghĩ gì. Ba người chỉ biết Lưu Phong quân lệnh là, mũi tên chưa hết, công kích không chỉ kéo dài cường công, để Tống Kiêm lại là biệt khuất lại là kinh hãi. Trên mặt sông tinh kỳ vừa đi vừa về, tiếng trống cũng tại nhiều chỗ vang lên, lại để cho Tống Kiêm trong lúc nhất thời phán đoán không ra đến sâu cạn bao nhiêu người. Lưu Phong bất quá mấy chục con thuyền mấy ngàn người, vì sao lại có như thế đại thành thế? Hẳn là Lưu Phong tập hợp Vũ Lăng của mình, cho nên mới sẽ chờ hơn 10 ngày mới đến cường công giang tấn công. Nghĩ đến cái này khả năng, Tống Khiêm sắc mặt lại biến, cuộc không có ta có một vạn người tự tin. Tôn Uy lập tức phái người đi giang lang thành mở đến tôn phái binh chi viện. Liên quan tới nhân vật chính cùng quan vũ thành viên tổ chức lao đăng chuyển thế cái này, bản chất là tác giả sợ cho diễn viên quần chúng lấy tên sau không nhớ được. Dù sao nhân vật chính là muốn thống binh mấy bà người, không có khả năng chỉ có hai ba cái danh nhân trong lịch sử. Quan vũ trấn kinh châu cũng không thể chỉ dựa vào mấy cái danh nhân. Dương như Lý Bình, Lý Phụ, Đạc Hiền, Quan Bình, Vương Phủ, Triệu Lũy, Liêu Hóa, Tô Phi, Đường Côi, Phan Trụ, tập chân loại này tam quốc chí có ghi lại, sẽ dùng sử sách ghi chép nhân vật. Không có ghi lại, chính là lão đăng chuyển thế, đương nhiên cũng đừng hy vọng bọn hắn có bao nhiêu lợi hại, đem bọn hắn coi là một đám nhị tam lưu văn võ là được. Chương 105, Vạn Phu lui tránh, Quan Vũ một ngày phá công an Trương 105, Vạn Phu lui tránh, Quan Vũ một ngày phá công an tại Lưu Phong Cường công giang Tân khẩu đồng thời. Chú đóng ở công an bến Đỏ, Quan Vũ cũng lần nữa dẫn trọng binh đi vào công an giới thành. Công an thành mặc dù kiên cố, nhưng Quan Vũ lại là vương tin thản nhiên. Đệ Nhạc Cử, Dư Hưng, Nghiêm Thành, Hà Nguyên, La Diên, Dư Hóa 6 người phân dẫn 2000 người, vây công an thành Đông tây bắc ba môn. Quang Vũ tác mình mang binh về công an thành cửa nam. Bốn môn quân sĩ đều thuần tục tại công an ngoài thành đảo chôn sử hiệu, xây dựng cao lũy trở. Vây thành thủ đoạn, sương tại vây phản thành thời điểm, chúng tướng sĩ liền đã xe nhẹ đường quen. Nhìn xem giới thành lầy hay khí thế ngất trời quan Vũ quân, đầu tường ra cát cần cùng Tôn Hoàn Chỉ cảm thấy đầu lớn như trâu. Quan Vũ công thành thủ đoạn quá thành thạo. Đối mặt công an kiên thành, đã không thiếu chiến cũng không công thành, mà là trực tiếp tại bốn môn chôn sử hiệu, xây cao lũy, một bộ muốn đem công an thành biến thành cô thành tứ thái, đây là tại cho công an bên trong thành quan lại sĩ dân tạo áp lực. Đào, từ đầu đến cuối tại gia khỏi trước, uy hiếp lớn nhất Bởi vì không biết đao sẽ khi nào ra khỏi vỏ, sẽ lấy cái gì tư thế ra khỏi vỏ, cũng không biết ra khỏi vỏ sau hội công hướng phương nào. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn tiên hạ thủ bị cường, thừa dịp đối thủ đao chưa ra khỏi vỏ thời điểm trước chém chết đối thủ. Nhưng mà, nghĩ trước chém chết đối thủ, phải có so đối thủ mạnh hơn võ lực. Hiển nhiên, lấy ra các cần cùng Tôn Hoàn võ lực còn chưa đủ tiên hạ thủ bị cường. Mang binh ra khỏi thành cùng quan vũ đối trận chém giết, ra các cần chỉ là ra các cần, không phải ra các chính ta. Tôn Hoàn chỉ là Tôn Hoàn, không phải Tôn hầu tử. Không chỉ như thế, Đê Qua Quan Vũ nhìn ra các cẩn mặt mũi thả ngoài thành nô binh vào thành, nhìn như gia tăng công an thành phòng giữ nhân số, kỳ thực giảm xuống công an thành phòng giữ sĩ khí. Ra các cẩn cuối cùng vẫn là quá khuyết thiếu lâm trận năng lực ứng biến, bảo thủ không chịu thay đổi, chỉ có thể ứng phó giống nhau đối thủ, tùy cơ ứng biến mới có thể ứng phó đối thủ lợi hại. Không thả ngoài thành nô binh vào thành, mặc dù sẽ lệnh bên trong thành quân sĩ thất vọng đau khổ, nhưng bị ra các cẩn cùng Tôn Hoàn nút bỏ qua một lần sau nô cho dù vào thành cũng không có khả năng lại tiến nhiệm gia các cận cùng Tôn Hoàn, còn có thể sẽ kích động cái các binh. Tín nhiệm một khi có khe hở, đem cùng binh liền sẽ trở nên lạ lắm. Không có binh tín nhiệm, đem cũng liền không có uy. Đem như không có uy, cũng liền không cách nào làm cho binh tuân thủ quân tuân lệnh. Đêm qua phải chăng hẳn là thả ngoại thành Ngô binh bảo thành, là muốn tổng hợp suy xét lợi và hại. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, mà không phải đơn giản một câu quan tâm thất loạn. Trực tiếp hậu quả chính là, vẻn vẹn qua đường này, Quan Vũ binh Lâm thành hạ tin tức ngay tại bên trong thành lưu truyền, lại càng truyền càng nhiều. Trở ra các cẩn cùng Hoàn cảm thấy được lúc, lời đồn đại đã mất khống chế. Thay thú, Quan Vũ lựa chọn vây mà không công nhất định là muốn đợi trong thành lời đồn đại tắt lên, sau đó đối ứng ngoại hợp. Ta cho rằng có thể trước đem bên trong thành đầu hàng quan lại cùng trong thành nhà giàu đều dâm lòng. Tôn Hoàn ngưng âm thanh đề nghị: "Già các Cẩn giật ngại mình, nếu là như vậy, bên trong thành dân tâm mất hết à?" Tôn Hoàn giờ phút này đã không lo được dân tâm không dân tâm, nói: "Thai thú, chỉ cần giữ bức công an thành, vứt bỏ dân tâm còn có thể lại trấn an trở về, nhưng nếu ném công an thành, coi như dân tâm vẫn còn, cũng cùng ngươi ta không quan hệ." Già các Cẩn do dự. Tôn Hoàn là cái thông minh, suy xét càng nhiều là trên quân sự lợi và hại. Ra các Cẩn là nam quận thái thú, suy xét càng nhiều là sĩ dân có thể hay không ủng hộ Tôn quyền nhập chủ nam quận. Như đem bên trong thành đầu hàng quan lại cùng nhà giàu đều giam lỏng, sau này cái này công an trong thành ai còn sẽ đối Tôn quyền trung tâm. Có thể thủ nhất thời, có thể thủ lâu dài sao? Nhưng mà, trên chiến trường kiêng kỵ nhất chính là trần chừ không quyết. Suy xét quá nhiều, chẳng khác nào là cái gì cũng không có suy xét. Ra các Cẩn do dự, thấy Tôn hoàn trong lòng lo lắng, thái thú, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu này loạn. Như thái thú không đành lòng độc thủ, liền từ ta tự mình mang binh đi giam lỏng bọn hắn lợi lui quần vũ, thái thú lại trị ta nhiêu dân tội, đủ để trấn an cương vực. Ở trên quân sự, Tôn Hoàn hoàn toàn chính xác so ra các Cẩn càng quan quyết, lại chủ động yêu cầu làm mặt đen. Nhưng mà, dù vậy, ra các Cẩn vẫn không có quyết định. Ra các Cẩn người này đi, luận quân sự hoàn toàn chính xác cực kỳ cải bắp, cùng tướng tương công giống nhau, đều thích dạng đạo lý thủ quy củ, khuyết thiếu tùy cơ ứng biến năng lực. Cần phải luận nhân phẩm, lại không ai có thể chọn ra ra các cản mà bệnh. Sư sách ghi chép ngu viên bởi vì buông thả thẳng thắn mà bị lưu vong, chỉ có ra các cản nhiều lần vì ngu viên nói tình. Để ngu phiên cái này, Giang Đông Bình Thị cũng không dám phun ra các cẩn nhân phẩm mà chỉ dám xưng này thật thà nhân hậu nghĩa. Bởi vậy, Lam Tôn Hoàn nói ra đợi lui quân ngũ, thái thú lại chỉ ta nhiều dân tội câu nói này thời điểm, Giang Cát Cẩn liền đã dưới giãy lòng đem Tôn Hoàn xin lệnh bác bỏ. Đê qua vì giữ vương công an thành mà vứt bỏ quân sĩ, đã để ra các Cẩn cảm thấy hổ thẹn. Như hôm nay vì giữ vương công an thành mà để Tôn Hoàn đi đi nhiều dân sự còn muốn cho Tôn Hoàn đánh trách, Giang Cát Cẩn cảm thấy làm như vậy chính mình cũng không xứng là người. Cuối cùng ra các cẩn lựa chọn để tôn hoàn tuần sát bốn môn, từ chính mình tự mình đi trong thành trấn an dân tâm. Tôn hoàn mặc dù nóng đội nhưng cũng không thể tránh được. Dù sao, ra các cẩn mới là nam quận thái thú, tôn hoàn chỉ là vũ vệ đối ý. Lại công an bến đỏ mất đi vốn là tôn hoàn chủ trách, ra các cẩn từ đầu đến cuối cùng đều không có giận dữ mắng mỏ qua tôn hoàn binh bại học việc. Nhưng mà, chiến trường sẽ không bởi vì ra các cẩn giảng đạo lý thủ vi củ liền sẽ thiên bị ra các cẩn. Nhất là công an thành bốn là lữ Mông dùng kế lừa gạt phó sứ nhân đầu hàng mới thất thủ, đối trong thành không phục quyền quan lại sĩ dân mà nói, ra các cẩn dạng đạo lý thủ quý cụ chính là chuyện Tiếu Lâm. Đoạt chúng ta tiền đồ hư rồi chúng ta ra nghiệp, sau đó nói cho chúng ta biết muốn dạng đạo lý thủ quý cũ. Quan Vũ dẫn binh bên ngoài thời điểm, chúng ta chỉ có thể túi đầu nghe theo bị ép nghe người già các cẩn giảng đạo lý thủ quý cũ, hiện tại Quan Vũ binh Lâm thành hạ, còn muốn để chúng ta tiếp tục túi đầu nghe theo nghe người già các cẩn giảng đạo lý thủ quý cũ. Mà đâu? Ra các cẩn trấn an, không những không thể ổn định bên trong thành dân tâm, ngược lại để bên trong thành lởn đảo đại được chứng minh. Muốn chỉ là nghe nói Quan Vũ binh Lâm thành hạ, lởn đảo đại vẫn chưa tìm được chứng minh. Kết quả ra các cẩn nhất tán phủ. Lời đồn đại liền biến thành nhất định sự thật. Trong thành quan lại sĩ dân trong mắt, Gia Cát Cẩn đã quát mách đến muốn lôi kéo bên trong thành quan lại sĩ dân. Không có mấy người là kẻ ngu. Như Gia Cát Cẩn thật có thủ thành năng lực, cần gì phải tới lôi kéo. Trực tiếp bước bỏ một cái cửa ngạnh quát lệnh, sinh loạn liền giết. Cố kỹ ra tiểu tính mệnh quan lại sĩ dân phán đoán Gia Cát Cẩn có thủ thành muốn tin, thật đúng là sẽ nhận sợ. Nhưng bây giờ tình huống lại là, Gia Cát Cẩn trước sợ. Kết quả là, một chút gan lớn quan lại đại lén một thương nghị, trực tiếp liền đem nhà mình phòng ở cho điểm. Mà trong thành gan lớn sĩ dân cũng học theo đều tự tìm chút phá phòng ở, một mồi lửa liền điểm. Nhóm này trong thành phóng Hỏa Quan lại sĩ dân, còn từng cái đều là có tật tự phóng hỏa, nhanh cứu hỏa á dụ dỗ tuần trang lô binh ở trong thành chạy loạn. Trong lúc nhất thời, công an bên trong thành nhiều chỗ bốc cháy, không chỉ gây nên bên trong thành náo động, còn thành công cho quan vũ nhắc nhở. Quan vũ quyết định thật nhanh, trực tiếp điều động người bắn nổ thượng cao lũy, đối đầu tường bật lên. Tiếng la giết như sấm rền vang lên, đáp lại bên trong thành châm lửa quan lại sĩ dân. Đầu tường Ngô binh thấy bên trong thành ánh nổi lên mũi phía, lại gặp ngoài thành vũ quân nhiên bắt đầu củng công, từng cái đều là hoảng hốt không thôi. Cho dù là Bình thường Tiểu Bình, cũng đoán được Quan Vũ có nội ứng. Tôn Hoàn cầm thương đốc tuần đầu tường, tại chỗ chém giết hai cái lãnh đạo quân tâm quân hầu ý đồ chấn nhiếp quân tâm. Nhưng mà hành động này trực tiếp để đầu tường Ngô Bình tâm tính nổi tung. Nhất là đêm qua bị ném bỏ Ngô binh, trong lòng càng là không cam lòng. Một cái bị dọa sợ quân hầu càng là tụ chúng hô to, Tôn Hoàn vô đạo, đêm qua vứt bỏ chúng ta, hôm nay lại giục chém giết chúng ta, không bằng ném quan tướng quân. Tôn Hoàn giận dữ, giương một tiễn liền đem hô to quân hầu giết, một đôi lang giống nhau hung đôi mắt liếc nhìn Tả hưu, lại có loạn quân tâm người, đây chính là kết cụ. Nhưng mà Tôn Hoàn Hung ác vẫn chưa chần nhiếp nghĩ hàng Ngô Bình, một tiếng này ngược lại càng thêm kích thích đám người kinh sợ. Kinh sợ tới cực điểm, người liền sẽ trở nên vong ngã. Cái này vong ngã sau là chạy trốn vẫn là phản kích, mỗi người đều không giống. Là một cái kinh sợ quên mình cùng tiến thủ đột nhiên hướng Tôn Hoàn bắn một tiếng về sau, trang diện liền trở nên không thể bắn hồi. Cái này công an bên trong thành binh, chứ Ngô Bình bên ngoài còn có nguyên thuộc về phó sĩ nhân Hà bình. Mặc dù đại bộ phận hán binh đều là ai cho cơm ăn đều đi theo ai, nhưng người nhiều chắc chắn sẽ có mấy cái muốn thừa cơm ưu xuất thần. Cạnh tranh sinh tồn, gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Cửa đông một quân hầu chừa dịp Tôn Hoàn không rảnh quan tâm chuyện khác lúc, trực tiếp mang hơn trăm người trừng sát cửa thành, chặt lật cửa thành nô binh, đem cửa thành trò kéo ra. Nhạc Cử cùng Dương hương thấy thế, hưng phấn đem người xông vào công an thành. Lại phân binh hai đường, một đường đi trong thành đại đạo trùng sát cửa nam cửa thành, một đường đi cửa đông đầu tường trùng sát cửa nam đầu tường. Đột nhiên nghe biên cô Tôn Hoàn, vừa sợ vừa giận, một mặt chiều binh đi cửa thành giữ vững cửa thành, một mặt mang theo thân binh bay thẳng cửa nam đầu tường mã đến nhạc cử. Nhạc Cử mặc dù chỉ là cái giả giả uy, nhưng sinh được cũng là cực kỳ tráng. Nhìn thấy tôn hoàn đánh tới cũng là không sợ chút nào. Tiên đăng công lao đang ở trước mắt, như bởi vì e ngại mà từ bỏ, đó chính là bùn nháo không dính lên tường được. Tuy nói tiên đăng luận công thường chỉ là cái thứ nhất leo lên đầu thành, nhưng cái này cũng có cái ẩn tính tiền đề, đó chính là ngươi có thể tại đầu tường đứng bước góp chân sẽ không bị kẻ địch cho đánh lui. Đánh lui này tặc, ta cùng mọi người cùng hưởng tiên đăng đại công. Nhạc cử hô to một tiếng, dẫn đầu phóng tới tôn hoàn, sau lưng chúng quân sĩ tất cả đều hương vấn, nhao nhau đỏ mắt. Thật căn đảm. Tôn Một cái vô danh tiểu tốt vậy mà mơ ngộng hao huyền cẩm tiên đang đại công, đây là muốn cầm ta tôn hoàn làm đồ ăn chả sao? Tôn hoàn tự cao dũng lực, một thương đánh tới hướng nhạc cử. Muốn cho rằng một thương này có thể trực tiếp đem nhạc cử lại giết, chưa từng nghĩ nhạc cử vậy mà dương lông nan chở. Nhạc cử giữ tận cười một tiếng, lại còn có dư lực trả phúng Tôn Hoàn, quan quân hầu thần lực, thắng ngươi 10 lần. Bị trả phúng Tôn Hoàn, càng là phá phỏng, tay run một cái, trường thương hung ác đâm về nhạc cử. Nhạc cử mặc dù dũng trụ vũ khí chênh để cử không dám có chút chủ quan, trực tiếp chào hỏi mấy cái công Hoàn. Trên chiến trường ai cùng ngươi lần đấu? mà Nhạc Cử chân chính mục đích cũng không phải thật muốn chém giết Tôn Hoàn, mà là kiềm chế Tôn Hoàn để cho cửa thành Dương Hưng có thể thuận lợi giết lùi cửa thành Ngô Bình. Chỉ cần kiên trì đến Quan Vũ dẫn binh vào thành, một trận chiến này liền thắng. Thiên Đăng Công Lao cũng liền tới tay. Tôn Hoàn mặc dù nhìn ra Nhạc Cử dụng ý, nhưng lại không làm gì được Nhạc ngữ. Cái này Quan Vũ tự mình chọn lựa ra giả giáo ví Nhạc Cử, rất là dũng mãnh. Dù là trường mâu đợt mất, đều chỉ là nhíu mày, sau đó cầm hai đoạn mâu gậy muốn cùng Tôn Hoàn liều mạng. Không đủ dũng mãnh, đều đi theo Quan Bình đi trợung. Tại biết rõ ràng Lăng mất đi lại được cho phép đi thượng dung cầu bệnh điều kiện tiên quyết, còn có thể dứt khoát quyết nhiên muốn đi theo Quan Vũ rút quân về chiến Tôn quyền lại bị chọn lựa là giả ra uy, lại có thể nào không có một chút bản lĩnh thật sự. Chém giết gian. Tôn Hoàn chợt nghe được dưới thành từng đợt hô to cửa thành mở. Lại là Dương Hưng đã giết lùi cửa nam dưới thành Ngô binh, mở ra cửa nam cửa thành. Kinh hai phân tầng dưới, Tôn Hoàn bị Nhạc Cử một mâu đâm trúng vai trái. Cửa thành thất thủ, lại bị Nhạc Cử một cũng không lại ham đi. Nhạc cử cũng không đuổi. Tiên công lao đã được, không cần lại mạo hiểm theo Hoàn. Giản Quan Vũ Đại Quân vào thành mới là khẩn yếu chuyện. Nhạc Cử đầu tiên là chém ngã đầu tường Lô binh cơ hiệu, sau đó tự mình nâng lên Hán binh cơ hiệu, đối giới thành Quan Vũ quân ra sức phất cờ họ reo. Thấy công an thành Nam cửa mở ra, đầu tường nhạc cử lại tại phất cờ họ reo, Quan Vũ quyết định thật nhanh, thiết ra lệnh trúng quân vào thành. Theo cửa đông cùng cửa nam lần lượt mở ra cùng Quan Vũ Đại Quân vào thành, bên trong thành trừ một bộ phận rựợi vào nơi hiểm yếu chống lại Ngô binh, ngô binh đều bình sợ mà tán. Tòa này gần thành, vẻn bị Quan tránh, còn tại Cảm đạm huynh đệ tỷ muội gấp đôi ngượt phiếu chương 106, động như lôi đỉnh, Quan Vũ binh lâm giang Tân khẩu chương 106, động như lôi đỉnh, Quan Vũ binh lâm giang Tân khẩu đổi thành. Nhìn xem đỗng nhiên đánh tới quan vũ quân, ra các cẩn kinh ngạc tại chỗ. Lữ nông không đánh mà thắng cầm xuống công an thành thời điểm, ra các cẩn từng có kiên thành như vậy, như phó sĩ nhân công hàng, mấy tháng khó hạ cả cái. Mà bây giờ, quan vũ tập kích bất ngờ công an biến đỏ, một đêm phá tôn hoàn, cường công công an thành, một ngày cầm ra các cẩn. Nhìn xem quanh giơ ra các cẩn ngửa mặt lên trời thở dài, không nghĩ tới kiên cố như vậy công an thành. Ta lại chỉ thủ một ngày, là ta ra cắt cẩn không tài, phụ chỉ tôn. Khẽ một tiếng, ra cắt cẩn rút ra bộ kiếm, trực tiếp liền hướng trên cổ quất ngang, chuẩn bị lấy cái chết tạ tội. Đột nhiên, một cái hán binh tiến lên, đột nhiên bắt lấy ra cắt cẩn cổ tay, đoạt rơi ra cắt cẩn bộ kiếm. Tại ra cắt cẩn kinh ngạc ánh mắt dưới, hán binh tiếng cười lúc này mới khó khăn lắm vang lên, kém chút quên, ra cắt cần được bắt sống, trói lại, đem hắn miệng cũng chắn. Ra cắt cần giãy giụa không thoát, lại bị miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ phản kháng. Lòng muốn chết chỉ có như vậy một mấy mắt. Bị đánh về sau, cũng đã rất khó lại có tự sát tâm khí. Không bao lâu, gia cát Cẩn liền bị ép đến quan vũ trước mặt. Nhìn xem bị trói gấp mà lại bị chấn miệng ra các Cẩn, dù là luôn luôn nghiêm túc quan vũ cũng không nhịn được nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Lập tức, quan vũ lại lấy đao tiến lên, một đao cắt đứt cột gia cát cần dây thừng, bồi lên nói, bọn thủ hạ không biết phân trớc, không biết tử du chính là gia cát quân sư minh trưởng, còn mời tử du chớ trách. Cầm gia cát Cẩn hán binh thấp giọng thầm nói, ta cũng không có làm cái gì a, không hắn muốn tự sát. Thân giáo quan quân đội vàng đem nhìn không hiểu diện vẫn nói thầm hãn binh mang đi. Già Cắt Cẩn gỡ xuống trong miệng vài rách, thở dài, ta nay binh bại mất hành, đã không mặt mũi nào lại sống chui nhủi ở thế gian. Quân hầu có thể mau giết ta, lấy toàn ta danh. Nếu là người bên ngoài muốn chết, quan vũ thật đúng là sẽ toàn nải trùng, thí dụ như cái nào đó gọi bằng nước. Già Cắt Cẩn muốn chết, quan vũ cũng không dám thật đi toàn nải chung. Mặc dù xem thường Già Cắt Cẩn thủ công an, nhưng quan vũ cũng sẽ không ngốc đến đi đem Già Cắt lượng thân huynh trưởng cho chặt, hậu quả kia có thể so khoái kỳ chết bởi loại binh nghiêm trọng hơn. Quan Vũ phủ râu mà cười, tự dưng quan mộ cùng ngươi cũng vô tư thủ. Ngươi lại phải vì trung danh mà hại quan mộ chịu ra các quân sư hoán hận. Như thế làm việc, sợ không phải nhân giả gây nên. Nghe được quan vũ đề cập ra các lượng, ra các cẩn thần sắc cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần hoán hốt, lại nói, quân hầu nếu không nguyện toán ta danh, có thể thả ta về giang lăng, nô hầu cùng ta có ơn chi ngộ, ta sẽ không bỏ nô hầu mà hẳng. Quan vũ lắt đầu, thả tử du về giang lăng việc này, cũng đừng nghĩ rồi, tại tôn quyền lui về lục khẩu trước, tử du đều phải tại công an thành ngợi. Nhìn ra các quân sư mặt quan mộ sẽ không làm khó du cũng sẽ không làm thủ đoạn ly gián Tử Du cùng Tô Quyền, Quan Mỗ cũng hy vọng Tử Du có thể nhìn ra các quân sư mặt, chớ có lại muốn chết. Chờ kinh châu chuyện, Quan Mỗ tự làm lễ đưa Tử Du rời đi, sau này hồi Giang Đông Tử Du như lại nghĩ lấy cái chết cầu danh, cũng không làm Quan mô chuyện. Gia Cát Cẩn muốn nói lại thôi. Sau đó lại là thở dài, đồng ý Quan Vũ điều kiện. Quan Vũ lưu lại Đồng Khôi nhìn xem Gia Cát Cẩn, tránh ra Gia Cát Cẩn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Gia Cát Lượng chi tại Lưu bị tầm quan trọng, Quan Vũ là rất rõ ràng. Gia Cát Cẩn là tuyệt đối không thể chết tại công an thành. Đồng Khôi cũng là thức đại thể. Lưu động khối tại gia cắt cẩn bên người, Quan Vũ mới có thể yên tâm đi xử lý còn lại chuyện. Bên trong thành náo động, không có tiếp tục quá lâu. Trừ Tôn Hoàng tử chiến giết ra công an thành về sau, còn lại ngô binh náo nhao lựa chọn đầu hàng. Quan Vũ một mặt lệnh nhẹ tử, Dư Hưng, Nghiêm Thành, Hà Nguyên, La Diên, Dư hóa dẫn người tuần thành, một mặt lại dán ra an dân đệ văn. Đồng thời lại triệu tập bên trong thành quan viên trọng yếu khôi phục trật tự, đến buôn tự đốt phòng ốc quan lại sĩ dân, phái tàu nhanh đi thông báo Giang Tân khẩu lưu phòng. Chờ chút, tất cả giải quyết tốt hậu quả mọi việc, rõ ràng rõ ràng. Mà tại Giang Tân khẩu Lâm thắng, Hồ Diên Châu, lỗ đốt ba đầu thuyền lớn núi tên đã hao hết. 20 đầu hỏa thuyền khói lửa từ lâu giặc cắt. Giang Lăng thành bên trong lĩnh phụ cũng mang 3000 binh mã đến Giang Tân khẩu chi viện. Nhìn xem trên mặt sông dần dần yếu đi tiếng trống, Tống Kiêm thở dài thở một hơi. Rốt cuộc kết thúc. Lưu Phong cái thằng này cũng nên lui binh. Như Tống Kiêm lúc trước, Lưu Phong hoàn toàn chính xác lui binh. Mà ngoài ý liệu chính là, Lưu Phong vẹn bèn lui một canh giờ, lại lần nữa chúng mã tới. Lần này tiếng chống, vậy mà càng vang dội, kỷ cũng nhiều hơn. thuyền, thuyền nhỏ sẽ thành chữ nhất, trùng trùng điệp điệp dưới, tại xương chiều bao phủ xuống, phạm vật có vạn người chi thế. Tống Kiêm thấy kinh hãi. Lưu Phong cái thằng này, hẳn là muốn đánh đêm. Hắn đến cùng tại Vũ Lăng quận tập hợp bao nhiêu mình? Rất nhanh. Tống Kiêm lại cảm thấy được không thích hợp. Lưu Phong chỉ là chiến truyền xếp thành chữ nhất nằm ngang ở mặt sông, cũng không có phát động thế công. Lưu Phong cực thiện tập kích bất ngờ, Tống tướng quân quân không thể bởi vì thiên lúc tuổi già chủ quan. Một bên đình phụ nhắc nhởn. Tống Kim nắm chặt chu đao, sắc mặt có chút giận, ta biết, ta sẽ không chủ quan. Xem Lưu Phong bốn lần tiến đánh giang tấn cầu. Một lần là sáng sớm sương mù, một lần là đêm trời trong, một lần là phong tuyết đêm, trước đây ba lần đều đánh giang Tân Khẩu một cái xuất kỳ bất ý lần thứ tư mặc dù là 3 ngày đến, nhưng binh mã nhân số, chiến thuyền số lượng cùng cường công cường độ lại vượt qua Tống Khiêm lần trước. Mặc dù Tống Khiêm không nhìn thấu Lưu Phong phái 20 chiếc thuyền đưa tay chống người tiền phong phô trương thanh thế, nhưng cái này không trở ngại Tống Khiêm đối Lưu Phong sinh ra lòng kiêng kỵ. Tối nay tiên bu đàn, Tôn Quy thay phiên tuần tra ban đêm, các doanh đề cao cảnh giới, để Lưu Phong thừa dịp lúc ban đêm tập kích bất ngờ. Từ trung dẫn người bảo hộ kho lúa, như không có ta huấn lệnh, ai cũng không thể tới gần kho lửa. Đinh Gia Úy, phiền ngươi khắc thiết lệnh doanh như biến. Tống Kiêm cẩn thận truyền đạt chữ hạ huấn lệnh. Làm Tôn Sách tử kỷ 13 người một chồng, Tống Kiêm mặc dù danh khí không bằng Hàn Đường, hoàng cái chờ người lớn, nhưng cũng là thực sự từng bước một dấu chân tích lũy quân công thăng lên làm tướng quân. Tướng quân hơn 20 năm, thường gặp xáo lộ vẫn hiểu. Cái này phòng đêm bố trí, cũng là cẩn thận có độ. Đến đêm tối, trên mặt sông nhiên tắt lửa. Ngay sau đó tiếng trống thiên. Tuần tra ban đêm tiên vu đang nghe được binh hãi. Đội vàng cũng thúc hỏi tụi đồng, mang mấy ngàn quân sĩ bày trận đó lấy. Nhưng mà, làm Tiên vu đang quân sĩ ai vào chỗ nấy về sau, mà sông tiếng chống vậy mà biến mất. Đợi đã lâu cũng không thấy hán binh đến công. Thế thế, Tiên Vũ đang lập tức rõ ràng bị lừa, hung hăng đem trường mâu cắm trên mặt đất, lưu phong tiểu tặc, dám trêu bọn ta. Chúng nô binh cũng là nhao nhao bàn trách. Cái này đại trời lạnh, ai nguyện ý tại ban đêm đến hong rõ bị đông ạ? Nhất là, đây là bờ sông. Gió rét thổi tới, có thể đem người hồn nhi đều đông lạnh thành run rẩy hình. Dường như bị thăm dò động tĩnh bình thường, ngay tại tiên vu đan uống tán chúng ngô binh hồi doanh nghỉ ngơi về sau, biến mất tiếng chống lại văng lên. Lần này tiếng trống so với lần trước dày đặc hơn. Mơ hồ trong đó còn có tiếng la giết. Tiên này như vậy. Tiên vu đan nổi giận đùng đùng, lần nữa quát hỏi thổi phồng, mang theo binh mã đến bờ sông bảy trận. Mà kết quả cũng như lần trước giống nhau. Tiên vu đan quân sĩ si ai vào chôn ấy về sau, mà sông tiếng chống lại biến mất. Đây là mệt binh kế sách. Tiên vu đan hiển nhiên cũng có mấy phần kiến thức nhưng mà chỉ có kiến thức là vô dụng, như không có ứng đối mệnh binh kế sách thượng sách, Tiên Vu Đan cũng phải cùng Công An Bến Đỏ Tôn Hoàn giống nhau, sinh ra mắt uổng tâm tới. Kỳ thật cái này cũng được vài Tống Kiêm. Tống Kiêm vào ban ngày ngộ phán Lưu Phong binh lực, lại tự trang lăng thành gọi viện binh binh phụng, đến mức Tiên Vu Đan vào trước là chủ luyện sinh ra Lưu Phong binh lực rất nhiều khái niệm. Nếu như Tống Kiêm không có ngộ phán Lưu Phong binh lực, cho dù không có đinh phụng chi này bị binh, Tiên Vu Đan cũng không sợ Lưu Phong mệt kế sách. Dù sao, Giang Tân Hạo có một vài người, cái này một vài người, chỉ cần thực hành thay phiên ba ca Hàng vài 3000 người trắng đêm phòng thủ, cũng đầy đủ bảo vệ tốt Lưu Phong tập kích quay rối. Chỉ bất quá, hôm nay Lưu Phong cường công Giang Tân Khẩu uy danh, đem Tống Kiêm gọi trò hù dọa. Ai có thể nghĩ tới, Lưu Phong chỉ là dùng hơn 3000 người, mấy chục chiếc chiến thuyền, liền đánh ra vạn người thành thế. Hoàn hôn lúc lại mượn nhờ xương triều đối Tống Kiêm đến một lần thị giác lừa gạt, để Tống Kiêm nghĩ lầm Lưu Phong thật có vạn người. Đây chính là Tống Kiêm kiến thức không đủ. Nếu là đổi lại lư ngũ loại này đọc sách nhiều, kinh nghiệm đủ, lại sở trường tại lừa gạt đến thủ Giang Tân Khẩu, liếc mắt một cái liền có thể khám phá Lưu Phong quỹ kế. Đồng hành gặp đồng hành Chỉ chơi thủ đoạn nham hiểm là lừa gạt không được người, bất đắc dĩ tiên vu đàn chỉ có thể nhận thua. Cũng may ta chỉ phòng thủ tới nửa đêm. Tiên vu đàn nói thầm một trận, tại giờ tí đêm phòng giữ nhiệm vụ giao cho Tôn Uy. Nghe được Lưu Phong tại dùng mệnh Binh kế sách, Tôn Uy đầu cũng lớn. Cái này có chủ tâm là muốn đệ Giang Tân Khẩu không được an bình a. Nhức đầu về nhức đầu, Tôn Uy cũng không dám chủ quan. Mệnh Binh kế sách nhất tuyệt sát địa phương ở chỗ, khi ngươi cho rằng đây là phô trương thanh thế quá nhiều lúc, ta sẽ cho ngươi đến một trận chân chính tập kích bất ngờ. Giờ dần, cũng chính là nửa đêm 3 điểm đến lúc 5 giờ. Giang Tân Cẩu phương hướng tây bắc, vào ban ngày pháo hỏa thuyền bị trì, xuất hiện lần nữa hỏa thuyền. Giống nhau thủ pháp, trừ số lượng chỉ có 3 chiếc bên ngoài, hỏa trên thuyền khói dày đặc vẫn như cũ cái mũi. Tại gió sông quét hạ, khói dày đặc bay vào Giang Tân Khẩu, tại Ngô binh trong doanh địa phiêu đảng. Mặc dù so với vào ban ngày 20 đầu hỏa thuyền như thế, tối nay 3 đầu hỏa thuyền lộ ra không có ý nghĩa, nhưng cái này khói dày đặc lại là quay đến Giang Tân Khẩu doanh địa Ngô binh ngủ không bình yên. Ai có thể lý giải 3 điểm chuông bị bừng tỉnh sau thành tỉnh đến không thể ngủ lại 3 ngày còn muốn đi làm thống cổ a? Đối mặt Lưu Phong một đợt nối một đợt tập kích với rối, Giang Tân Khẩu Ngô binh từng cái đoán thanh đạo trợ, Tôn hoàn tại công an bến đỏ đánh ngộ, để Giang Tân Khẩu Ngô binh cũng khắt sâu thể nghiệm một hồi. Hôm sau buổi chiều, trở về dưỡng đủ tinh thần Hà Minh, tại Lưu Phong dẫn đầu dưới, xuất hiện lần nữa tại Giang Tân Khẩu bên ngoài. Lưu Phong không tiếp tục chuẩn bị hỏa thuyền. Tuy nói hỏa thuyền dùng đều là thuyền đánh cá, nhưng có lao sang ba đậu chờ đều là tiêu hao vật. Dở dân chỉ bố trí ba đầu thuyền, không phải Lưu Phong không nghĩ nhiều bố trí, mà là sang ba đậu những vật này chỉ đủ bố trí ba đầu hỏa thuyền. Lúc này, Lưu Phong tận lên trong doanh binh mã lại đem trong doanh mũi tên tất cả đều mang đến. Hôm qua Quan Vũ truyền đến tin chiến thắng, Sương Công An thành đã bị công phá. Nghe được tin tức này, Lưu Phong trừ bội phục Quan Vũ vạn phù lui tránh dũng mãnh phi thường bên ngoài, cũng có cưỡng đoạt giang tân khẩu kế hoạch. Đề ba đối giang tân khẩu dùng mện binh kế sách, cũng là vì phối hợp hôm nay cường công. Ngày hôm nay chúng tướng giáo cũng đành phải đến một cái quyết lệnh, giang tân khẩu không đoạn, chiến đấu không thôi. Mười đầu thuyền lớn tới gần khẩu, mấy chục đầu sau. Giang lượng sử Lưu Phong liền lấy trên truyền cung tiện thủ gấp bắn tên núi tên áp chế, lệnh Vương Nguyệt bốn quân hầu, Lương Nghiễm năm già úy, mang binh quyền nhỏ đột tiến, phá hư bên bờ thác anh, tiện Tháp canh, tiến hát, hàng rào chờ. Thấy Lưu Phong hôm nay vậy mà lựa chọn tuyển nhỏ đột tiến, Tống Kiêm chỉ cảm thấy tâm thần kinh hãi, vô ý thức nghĩ đến Lưu Phong trong Tuyết Phấn binh trạm Hàn Đường. Lưu Phong cái thằng này, hẳn là chắc chắn hôm nay có thể cầm súng ra tấn khẩu. Tống Kiêm càng nghĩ càng kinh hãi. Cho dù có bạn binh nơi tay còn có đinh phụ 3000 người tại doanh, cũng cảm thấy mí mắt Nhìn xem bước lên mưa tên cũng muốn truyền nhỏ đột tiến Hán binh, Tống Kiêm lại nghĩ tới năm đó tại Tiêu Dao Tân lúc bị Trương Liêu nhẹ binh đột mã truy đuổi. Trần chiến kia, Trần võ chiến tử, Tống Kiêm, Từ Thịnh đều là tan tác mà chạy. Tiên này như vậy, vì cái gì ta gặp phải đều là hung hãn không sợ chết. Tống Kiêm cố nén trong lòng sợ hãi, kêu gọi tiên bu đàn, Từ Trung, Tôn Quy chờ tướng tá, mang cung tên tay bắn giết Lưu Phong thuyền nhỏ thượng Hán binh, ngăn cản thuyền nhỏ thượng Hán binh đột tiến lên mờ. Mà lúc này, Giang Tân khẩu Hạ Du, quân án bến đỏ phương hướng, mấy trăm chiếc chiến đi ngược dòng mà tới. Cơ trấn, một tướng nắm mưu lưng cùng, chính là hôm qua vừa phá công an thành Quan Vũ. Chương 107, Dũ Quan Tam Quân, Lưu Phong Song vào trận địa lại trạm tướng chương 107, Dũ Quan Tam Quân, Lưu Phong Song vào trận địa lại trạm tướng đêm qua đạt được Lưu Phong hồi âm về sau, Quan Vũ quyết định thật nhanh, Lưu Độc Khôi, Lục Văn, Lưu Hiển dẫn 2000 người thủ công an thành. Lại mang đi bên trong thành Hà Bình, hợp binh hơn vài người, chiến truyền mấy trăm chiếc hướng Giang Tân Khẩu lao vụn vụ tới. Tuy nói đi dòng đi thuyền chậm lại tốc độ, cũng may công an bến một thông Quan Vũ cũng kịp thời đuổi binh đi vào Tân Khẩu bên ngoài. Mấy trăm chiếc chiến thuyền bỗng nhiên xuất hiện tại Giang Tân Khẩu bên ngoài, tinh kỳ như rừng, chống trận như sấm, oanh chữ đại kỳ theo gió ma phiêu, kia trùng trùng điệp điệp thành thế tại chỗ đem Tháp canh thượng Ngô Bình chân dọa cho mềm. Lam quân tình báo cho Tống Kiếm lúc, Tống Kiếm chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, âm thanh cũng bởi vì kinh sợ trở nên bé nhỏ, là Quan Vũ trở về rồi. Đây không có khả năng. Cái này sao có thể? Tiên Bồ Đàn, Từ chung, Tôn Binh nghe được cũng là kinh ngạc. Cái này Giang Lăng Thành cùng Giang Tân Khẩu chủ yếu tá đều biết Vũ người tại Ô Lâm, lại bây giờ bị Lục Hẩu Tưởng Khâm cùng Tôn Hiệu kiềm chế. Quan Tông còn dẫn binh mã đi tới chợ trận. Kết quả, quan vũ bỗng nhiên liền xuất hiện tại giang tân khẩu bên ngoài. Từ trung ngữ khí run dậy, có phải hay không là Lưu Phong cố ý phô trương thành thế? Kỳ thật đây chỉ là Vũ Lăng quận lữ binh. Tiên bu đan lại là quát, người v้าง đầu sao? Đây chính là mấy trăm chiếc lớn nhỏ chiến thuyền, Vũ Lăng quận nếu có cái này quy mô như bình, lại há có thể bị trí Tôn truyền hịch mà địch ra. Tôn Huy tắc là trực tiếp leo lên tháp canh nhìn ra xa bỗng nhiên đến chiến thuyền, cẩn thận quan sát sau một lúc, trở về nói, kia mấy trăm chiếc chiến thuyền trận liệt có thứ tự, tinh kỳ chỉnh tề, chắc chắn sẽ không là Vũ Lăng quận lữ binh. Không có sai, cái này nhất định là quan vũ tại Ô Lâm thủy quân trở về, Tống Kiêm trong lòng một luồng buồn. Quan vũ từ Ô Lâm rút quân về, Lục Hầu từng thâm, Tôn Hiệu cùng Đoàn Tông Sao Trương ngăn cản. Công an bến đỏ Tôn Hoàn Sao Trương ngăn cản. Chẳng lẽ Lục khẩu cùng công an có mất? Ý tưởng này vừa xuất hiện, Tống Kiêm chân cũng không nhịn được run dậy. Thấy Tống Kiêm hoảng, Tôn Huy bận bịu lại nói, "Tống tướng quân, việc này lớn, nhất định phải nhanh đem chuyện này báo cho Ngô Hầu, mời Ngô Hầu tốc độ làm quyết đoán." Tống Kim lúc này mới kịp phản ứng. Tống rõ, Khẩu xuất hiện như thế đại biến cố, Bình thường tiểu tốt về thành sẽ chậm trễ quân tình. Cố nén nội tâm khủng hoảng, Tống Kiêm ra lệ, Tôn Quy, ngươi tự mình đi một chuyến Giang Lăng thành, mời đến Tôn nhanh chóng phái binh tới Bi Bình. Tôn Quy cũng không dám lãnh đạo, lập tức trở về thân rục ngựa thẳng đến Giang Lăng thành. Nhìn xem càng ngày càng gần Quan Vũ lại quân, Tống Kiêm đẻ lại đạo binh tay phải không ngừng run rẩy, nội tâm cũng tại la hét, "Chí Tôn, ngươi cần phải nhanh lên phái binh tới chợ a. Đây chính là Quan Vũ a." Giang Tân khẩu bên ngoài, Lưu Phong cũng nhìn thấy kia đón gió pháp phối quan chữ lại không khỏi đại hỉ. Tới đúng lúc, công phá Giang Tân khẩu, nhưng vào lúc này Lưu Phong liền ngón tay giữa vung giao cho Lý Bình, lại muốn thân tựa thuyền nhỏ đột tiến. Lý Bình giật lại mình, "Tướng quân, nếu quân hầu đại quân đến, ngươi cần gì phải tự thân lên trận?" Lưu Phong tiếp nhận điền trung đưa tới tấm khiên cùng đồng nào, cười to, "Cũng bởi vì quân hầu đại quân đến, ta mới phải tự thân lên trận. Cái này đoạt trang tân khẩu đại công, ta há có thể để cùng người bên ngoài. Nếu là quan vũ đại quân không đến hay là quan vũ không có tự mình đến, Lưu Phong cũng sẽ không tự thân lên trận." Lưu Phong mặc dù thường xuyên xông vào trận địa tiền đàng, nhưng sẽ không hổ sông xông xung loạn quyết định tự thân lên trận, là Lưu Phong đánh giá ra rằng tân khẩu hôm nay nhất định có thể đoạt lấy. Mà lúc này đây, Tại Quan Vũ trước mặt biểu hiện ra hung hãn không sợ chết sông vào trận địa chi dũng, liền lộ ra rất cần thiết. Người bên ngoài kể một ngàn nói một bạn, đều bù không được Quan Vũ tận mắt nhìn thấy. Quan Vũ là cái rất coi trọng tình nghĩa người, chịu người ân huệ, chắc chắn sẽ báo đáp. Lưu Phong không biết sau này sẽ gặp phải bao nhiêu minh thường ám tiễn. Lưu Phong biết đến là, chỉ cần tại kinh châu trận này, tổn chiến ma biểu hiện được càng là hung hãn không sợ chết càng là một lòng vì công. Sau này có thể vì Lưu Phong ngăn cản mình thương ám tiễn người thì càng nhiều. Cùng trọng yếu nhất, quân uy. Hậu thế từng có người nói, quan vũ thua chạy mạch thành chức là đang cùng ngụy ngô toàn minh tinh tác chiến. Lưu Phong tắc cho rằng, nếu quan vũ đánh chính là ngụy ngô toàn minh tinh, như vậy quan vũ giới trướng tướng tá, chẳng lẽ không xứng đáng là toàn minh tinh? Quan vũ già rồi. Cho dù đoạt lại giang lăng về sau, sau này cũng ngốc không lâu dài hay là sẽ bị triệu hồi thành đô. Như vậy Kinh Châu liền tất nhiên cần phải có mới đại tướng thủ Mặc dù Lưu Phong lừa gạt lừa gạt Mạnh Đạt Sương Quan Vũ về sau Kinh Châu chỉ có Mạnh Đạt có thể đảm nhiệm, nhưng Lưu Phong lại làm sao không nghĩ thân trấn Kinh Châu. Muốn trấn Kinh Châu phải có đầy đủ quân uy, nhất là tại Quan Vũ bộ hạ cũ bên trong quân uy. Muốn lập quân uy, đơn giản nhất phương thức trực tiếp nhất chính là, xung phong đi đầu, xông vào trận địa tiên đăng, dùng võ dũng trấn nhiếp Quan Vũ dưới trướng Tiêu Bình tướng. Lưu Phong không có cho Lý Bình giải thích quá nhiều, ngón tay giữa vung quyền giao cho Lý Bình về sau, Lưu phong liền mặc giáp thuẫn, sĩ lên từ lên trên bờ núi tên, nhanh chóng đột tiến. Lý Bình thấy không thể quên can Lưu Phong, một mặt lệnh cùng tiến thủ liên bộ, một mặt lại phái người đem Lưu Phong truyền nhỏ đột trận tin tức nói cho quan vũ. Nghe được Lưu Phong truyền nhỏ đột trận, quan vũ biểu lộ cũng theo đó giun lên. "Triển lệnh nhạc cử, Dương Dương, Nghiêm Thành, Hà Nguyên, La Diên, Dương Hóa, các dẫn 20 đầu thuyền nhỏ, phải tất yếu tại Giang Lang viện quân đến trước, hiệp trợ phó quân tướng quân Lưu Phong cầm xuống Giang Tân khẩu." Quan vũ không có một lát do dự cùng nói nhảm. Một mặt phái 6 người dẫn hơn trận, Các loại thủy chiến bất lệnh, tại Quán vũ trong miệng không ngừng nói ra chung quanh cờ quan nhỏ lại, cũng đang nhanh chóng truyền đạt quan vũ có lệnh. Thiết mắt phượng cũng nhìn về phía truyền nhỏ đột tiến đến bên bờ lưu chưa lại kì. Ai cản ta thì phải chết, chúng ta người sinh, đại hán lưu phong đến đạp chợ vậy. Hổ báo tiếng giống băng lên. Lưu Phong cầm đao thuận tại trước, điền trung gánh đại kỳ ở phía sau, điền thất dẫn cận vệ lực sĩ theo sát Lưu Phong sau lưng. Tống Kiêm tại Giang Tân khẩu chế tạo công sự phòng ngự khuyết, ngay cả chiến hào không thể phá, rất lớn trình độ chính là bị trùng điệp chiến cho cản. Nếu chỉ là bằng Ở hậu Phương truyền lớn mũi tên áp chế xuống, Phương Nguyệt bốn quân hầu cùng Lương Nghĩa năm giá quý đã sớm bọn tới Tống Kiêm đấu trận. May mà ta đủ cẩn thận, có cái này trùng điệp chiến hào, tuy là Lưu Phong có quan vũ trợ trận, ta cũng có thể chống đến chí tôn đến rút. Tống Kiêm cảm giác mắt có chút ngứa, tháo nón an toàn xuống đi đến một bên trùng điệp rốt rốt. Còn chưa chờ Tống Kiêm lần nữa đội nón an toàn lên, bên hai liền vang lên một tráng tốt lên. Tống Kiêm tâm nhấc lên, đội vảng đi vào trước trận. Trước mắt màn, lại để Ngày xưa, Sách binh tập kích bất Đối mặt trùng điệp chiến hào xung phong đi đầu, lại như bay giống nhau vượt qua trùng điệp chiến hào Trên sử sách càng là dùng càng độ trọng hố, nhanh chóng như bay tám chữ để dùng Thân là tôn sách tử kỵ 13 người Tống Kiêm, cũng là thấy tận mắt tôn sách ngày xưa rũng bánh. Nhưng mà, hôm nay Tống Kiêm, lại nhìn thấy ngày xưa một màn. Chỉ bất quá. Ngày xưa là tôn sách, hôm nay là lưu phong. Nhanh. Cùng tiến thủ. Ván giết hắn. Tống Kiêm đột nhiên kiệm phản ứng. Nếu để Lưu Phong càng độ trọng mưu thuận lợi hơn trận, chẳng phải là lại muốn thể nghiệm một lần như tại Tiêu Dao Tân lúc bị Trương Liêu đột mặt giống nhau háo động. Đối Lưu Phong mà nói, xông vào trận địa tránh tiến đã thành bản năng. Đối mặt bay vụt mà đến mũi tên, Lưu Phong lấy tuấn ngăn trở yếu hại, ngựa nhờ chiến hảo tránh né mũi tên, sau đó không ngừng hướng ngô binh đầu trận đợi tới. Mà tại trái phải, kinh thấy Lưu Phong về sau tới trước Phương Nguyệt bốn quân hầu cùng Lương Nghĩa năm gia quý, cũng bị Lưu Phong xung phong đi đầu dũng nhiễm, si Tướng thân buộc ta chờ lại há có thể sợ chết. Phương lớn một tiếng, dẫn đầu vượt qua chiến hảo đám người cũng là theo sát phía sau, sẽ bị binh gàn, đem càng hăng, binh vũ khí liền càng đủ. Đây là như mã tắc bậc này, nói nhảm văn sĩ si vĩnh viễn không cách nào lý giải. Binh pháp bên trong ở trên cao nhìn xuống, thế như trẻ che không phải cho võ lực giá trị thấp lại vũ khí không đủ người chuẩn bị, mà là cho võ lực giá trị cao lại hung hãn không sợ chết người chuẩn bị. Như nếu đổi lại là lưu phong tại nhai đỉnh, lại có ở trên cao nhìn xuống địa lợi, vậy liền thật gọi thế như trẻ che phản đối dạ chết, tránh người sinh. Phía sau, Nhác Ứ, Dương Hưng, Nghiêm Thành, Hà Nguyên, La Diên Dư Hoa cũng dẫn Hãn Tất trèo lên bờ. Nhìn xem kia tươi sáng Lưu chữ đem cờ cùng đi theo Lưu chữ đem cờ như dao nhọn giống nhau Hãn tốt, cùng xông lên phía trước nhất lưu phòng, nhạc cử sáu người đều là thấy kinh hãi. Kia phía trước nhất chính là người nào? Lại như thế dũng mãnh. Nghe kia Lý Bình nói, Lưu phó quân từng trong tiết phấn binh lực trạm Giang Đông Hãn tướng Hàn Đương, sẽ không phải là Lưu phó quân tại dẫn đầu sông trận a. Có thể có như thế dũng lực, tất không phải hạng người vô danh, như thế học viện, ta nghiêm thành làm tới cách giao. Ta chờ đều vì quân hầu dưới trướng dũng sĩ, hà có thể bị người bên ngoài cho đoạt danh tiếng, nghe ta hiểu lệnh. Theo ta xung trận, ta chính là đại hán quan quân hầu dưới trướng dư hóa, lại để ngô chó cũng nhìn ta bản sự. Xông vào trận địa chi công, làm từ ta là diên cơ đoạn. Chịu Lưu Phong kích thích, nhặt cử mang hơn 2000 hào tốt, cũng giao nhau bước lên tiến đạn, độc qua chiến hào hướng Ngô binh đầu trận mã xung. Mặc dù Tống Khiêm tu đại lượng công sự phòng ngự, nhưng bị quản chế tại Giang Tân Khẩu hoàn cảnh địa lý cùng cơ sở công trình, phòng ngự cũng là có hạn. Ngô binh đem qua bị tập kích quái rối, tinh lực không đủ, khí thế thượng lại trước liền yếu một đoạn. Lại thêm Lưu Phong uy danh quá mức liền trong quân danh Hán tướng Hàn Dương đều bị Lưu Phong đột Bởi vậy vậy, Lâm Lưu Phong vượt qua cuối cùng một đạo chiến hào, như mãnh hổ giống nhau nhảy vào ngô binh đầu trận, lúc, bao quát tổng khiêm, tiên bu đan, từ trung tại bên trong, đầu trận ngô binh đều trong nháy mắt ngấc trẻ, lại thật có thể bước lên tên đạn vượt qua trùng điệp chiến hào vọt tới đầu trận. Đây không phải người." Tiên bu đan phản ứng nhanh nhất, ngần mâu liền đâm, không viên hay lớn, chỉ có một người cùng tiến lên. Tới gần mấy cái ngô binh cũng kịp phản ứng, nhao nhao cầm trong tay trường mâu đâm về Lưu Phong. Lưu Phong hét lớn hướng về phía trước, "Các ngươi bọn chột sao dám đi tà?" Hung ánh mắt, như hổ tiếng giống. Với cái mâu binh dường như bị định trụ bình thường, vậy mà tại một nháy mắt thất thần, không dám đem trưởng mâu hướng phía trước đâm, chỉ có Tiên Vu Đan trưởng mâu đâm về Lưu Phong. Đã thấy Lưu Phong vậy mà không trốn không né, trong tay tấm khiên đột nhiên đánh tới hướng Tiên Vu Đan trưởng mâu, nặng nghề lực đạo chấn động đến Tiên Vu Đan hổ khẩu run lên. Nhìn xem trận đâm mà đến lần nào, Tiên Vu Đan trong mắt lộ ra vẻ sợ. Khóe mắt liếc về sợ không dám trước nắm mâu nô binh, Tiên Vu Đan túng khổ nhắm mắt lại. Vốn có thể trúng đi quả, kết quả bị đồng đội bắn mà biến thành đấu. Tiên tàn niệm bên trong chỉ có kia này, đường cũng bố trí. Mặc dù Tiên vu Đan chỉ là cái võ lực giá trị thường thường, nhưng bị Lưu Phong một mạch mà thành đột trận chết tiệt, cái này lực chấn nhiếp cũng không thua kém lúc trước đột trận chạm Hàn Đường. Tới gần mấy cái Ngô Minh, hiển nhiên cũng không có Hàn đương cận vệ lực sĩ giống nhau dữ mãnh. Không chỉ không dám ở Tiên vu Đan bị chạm sau vung mâu mãnh đầm, làm Lưu Phong hung ác ánh mắt quét tới còn vô ý thức lui một bước, cẩm trường mâu tay đều đang run rẩy. Lại nhìn Tống Kiêm, cái này ngày xưa tại Tiêu giao Tân bị Trương Liêu sợ mất mặt tôn xách từ kỷ, tại tiếp xúc đến Lưu Phong ánh mắt một nháy mắt lại trực tiếp liền đánh mất khí. Tống Kiêm xoay người bỏ chạy. Hồn nhiên quên đi chính mình là cái chủ tướng lại bên người còn có hơn trăm cái lực sĩ. Nhìn xem kinh sợ mà chạy trống kiêm, Lưu Phong tiếng cười nổi lên, "Đại hán Lưu Phong ở đây, ai dám cùng ngươi ta quyết nhất tự chiến?" Dung thả tiếng cười, kinh sợ thối lui vô bình, cũng vấn trấn Hà binh. Bất luận là Phương Nguyệt 4 quân hầu, Lương nghĩa 5 già quý, vẫn là phía sau theo tới nhạc cử 6 người, hay là đột trận hắn tốt, nhìn về phía đầu trận sừng sững Lưu Phong lúc, trong mắt đều gặp nạn che đợi khâm phục. Xông vào trận địa tiên đăng, quan quân, mới là thật anh vậy. Câu gấp đôi Nguyệt phiếu chương 108 bảy vào bảy ra, Lưu Phong Huy trấn giang Tân Khẩu chương 108, bảy vào bảy ra, Lưu Phong Huy trấn giang Tân Khẩu phó tướng Tiên Vũ đang bị trảm, chủ tướng Tống Khiêm kinh sợ mà đi, một cái khác phó tướng từ trung thấy tình thế không ổn cũng đi theo Tống Khiêm lui lại. Tiền quân sông trung quân, trung quân sông hậu quân. Kinh hoàng như Liệu Nguyên Chi Hỏa giống nhau rất nhanh kéo dài đến toàn quân. Chủ tướng Tống Khiêm cự trị thất thố, rô binh dù có vài người, giờ phút này cũng như một đoàn đầu bị hoàng sợ heo hoàng Do có phục, đội tới. Vừa tới hậu quân cửa doanh, Đinh Phụng liền thấy từng cái kinh hoàng trở ra quân sĩ. Thấy thế, Đinh Phụng giận tím mặt. Giang Tân Khẩu có một vạn người, cho dù là một vạn đầu heo quyền đứng bất động cũng có thể khiến người ta trong lòng run sợ, vậy mà liền như vậy kinh hoàng hoảng sợ muốn chạy trốn. Quả thật, vạn người bày trận, đủ để khiến người trong lòng run sợ. Điều kiện tiên quyết là phải có chủ tâm cốt. Nếu không đừng nói vạn người, 10 vạn người đến cũng là năm bè bảy mảng, không cẩn thận liền có thể bị cái nào đó Vương Bắc rằng giặc hán tử đến cái tiểu nhi khóc lóc. không biết phó tướng Tiên Vũ đang bị trảm cô cũng không biết chủ tướng Tống Khiêm cùng một cái khác phó tướng từ chung đều chạy, còn có cái phó tướng Tôn Vi lại hội giang lăng thành báo tin đi. Nhìn xem kinh hoàng lui lại Tống Khiêm dưới trướng quân sĩ, Đinh Phụng trực tiếp giục ngựa tiến lên chém giết mấy cái lui lại quân sĩ, lại lệnh đốc chiến đội tiến lên bắn ở chợ cướp. Người thối lui trảm. Đinh Phụng nghiêm nghị hét lớn, trong tay mũi thương còn nhỏ xuống lấy máu tươi. Thiết huyết thủ đoạn, để chạy tán loạn quân sĩ tâm thần đều sợ. Nổi trống hiệu, trấn trụ trước mắt chạy tán loạn quân sĩ, Đinh Phụng vừa lớn tiếng hỏi thổi phồng. Theo tiếng cùng tiếng kèn lên, nhóm này kinh hoàng chạy tán loạn quân sĩ cũng có chủ tâm cốt. Dưới sự chỉ huy của Đinh Phụng, mấy ngàn nô binh trước đem xông vào trước nhất Lưu Phong cùng mấy trăm người bây quanh, lại phân mấy ngàn người đi ngăn lại phía sau theo vào nhạ cử hơn ngàn người. Bằng vào nhân số ưu thế, Đinh Phụng đem sông vào giang tân khẩu đại doanh hán binh vây mấy tầng. Ồ, chủ tướng đều trốn, nô binh không chỉ không đầu hàng, còn dám can đảm hướng ta quân phản kích. Lưu Phong có chút kinh ngạc. Mặc dù không rõ ràng cụ thể là thế nào một chuyện, nhưng có thể tại tiễn quân tan tác xông bại trùng quân cùng hậu quân tình hình nguy hiểm dưới, còn có thể tổ chức tác quân sĩ tất có, có thể đem ở phía sau, gấp đánh tăng đây. Kinh ngạc thì kinh ngạc. Lưu Phong vẫn chưa thừa tố ngàn nô binh vây tới liền lòng sinh toái ý binh tới tướng đỡ, nước tới đã ngăn. Mấy trăm đối số ngàn, ưu thế tại ta. Lúc này, Lưu Phong lệnh Phương Nguyệt bốn quân hầu đem người đi phía trái gấp kích, lệnh Lương Nghĩa năm giáo úy đem người hướng phải gấp kích, Lưu Phong tác tự mình dẫn cận vệ lực sĩ hướng về phía trước gấp kích. Giáng truyền nhỏ đột trận đến sông vào trận địa, đều là hán binh bên trong không sợ chết hay tốt. Tuy là dùng ít được nhiều, vẫn như cũng có ưu thế tại ta dùng chi khí. Lưu là xung phong đi đầu, giết mấy người. Một mạch liều chết xông ra đây, lại không một nô binh dám lại Lưu Phong không có bởi vì Ngô binh không dám phụ cận ngăn cản liền từ bỏ chiến giết, thấy phía sau mấy trăm người bị Ngô binh vây quanh không thể phá vây, Lưu Phong lại vùng đao giết trở lại cứu viện bọn người. Dũng mãnh anh tư, không chỉ lệnh mấy trăm hán binh sĩ khí đại trấn, càng làm Ngô binh sợ hãi. Trong chốc lát, Lưu Phong liền xông ba trận, lấy cường hãn chi tư cứu trở về hơn người. Tướng quân, còn có người bị vây. Phương Nguyệt mặt sắc, hướng nhạc cử sáu giá úy phương hướng hô to. Lưu chỉ là hơi một đoán, liền đoán được phía sau hán binh nhất định là quan vũ phái tới chi viện, cứu người. Lưu Phong không có chút nào do dự. Suốt mấy trăm người như dao nhọn giống nhau hướng nhạc cử sáu giáo vũ phương hướng đột tiến. Nhạc cử cho người dũng mãnh có hạ, lại bị mấy lần ngô binh trùng điệp vây quanh, dần dần ngăn cản không nổi. Một mâu đâm xuyên một cái ngô binh ngực, nhạc cử nhìn chúng quanh trùng điệp ngô binh cùng không ngừng ngã xuống đồng đội, trong lòng cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần uấn bận. Chưa từng nghĩ ta lại muốn chết bởi nơi đây. Ngay tại nhạc cử tự cho là không có sinh lộ lúc, Chẳng nghe được phía sau ngô binh phát ra từng đợt kinh hô, lại gặp ngô binh tả hữu chạy nhanh, trong đó một cái ngô binh là trực tiếp bị bay. Một gấu hổ chi tướng theo sát mà đến, hoành đao cầm hô to: Đại Hàn Lưu Phong ở đây, người có thể đánh theo ta gấp kích. Đơn giản, dường như trong bóng tối một chùm sáng chiếu sáng nhạc cử đám người sinh lộ, Lưu Phong kia gấu hổ anh tư cũng thật sâu khắc vào nhặt cử đám người trong góc. Là phó quân tướng quân. Phó quân tướng quân không chỉ có thể xông phá chúng đây, còn có dư lực tới cứu ta chờ, thật anh hùng vậy. Đi theo phó quân tướng quân, giết nô chó. Giết ta. Đám người chỉ cảm thấy nhiệt huyết cuồn cuộn, dục khí bay thẳng trán, bởi vì chém giết mà hễ hậm vô lực hai tay cũng giống như sinh ra mười khí lực. Nô binh bị đoạt khí thế, rất nhanh liền bị Cứu gia nhặt cử chờ người về sau. Lưu Phong lại gây đạo phía bên trái, tuần tự phục sông bốn trận, lần lượt cứu Dương Hừng, Nghiêm Thành, Hà Nguyên, La Diên, dự hóa xuất lĩnh hơn ngàn người. Nguyên bản bị chia ra ba vây hàm binh, tại Lưu Phong gấp đánh xuống không ngờ hoàn thành hở binh. Ngô binh bởi vì đinh phụng mà ngưng tụ sĩ khí, lần nữa tán loạn. Nhiều lần trùng sát, Lưu Phong cũng xác nhận đinh phụng chúng quân ở chỗ đó phương bị. Nhìn quét hai bên tở đám người, Lưu Phong cầm trong tay phá đao xuống, thay đổi tự Ngô binh trong giành được mới đao, cao hay lớn, nhưng còn có giữ khí, theo ta phá trận. Lưu tiếng quát lần nữa kích kích đám người sĩ khí cho dù hai tay hai chân như rút chỉ, đám người cung cũng không lui lại chi tâm, Nguyễn theo tướng quân phá trận, tiếng hô vang lên, đám người tận để khí lực, đi theo lưu phong hướng đinh phụng ở chỗ đó phương vị lại lần nữa trùng sát. Nhìn xem còn muốn trùng sát Hàn binh, kinh sợ như là phong hỏa liệu nguyên giống nhau lần nữa tại ngô binh trong lòng đốt lên, dù là phía sau có đinh phụng đốc chiến đội tại cũng không nhắc lên được ngăn cản dục khí. Đây không phải người. Hán binh không thể định, ta không đánh, ta không đánh. Tống tướng quân đều chạy, chúng ta vì cái gì không thể chạy? Có thể phía sau có đốc chiến đội, chạy cũng là chết, không chạy cũng là chết đến không lại hàn binh, còn không đánh lại đốc chiến đội sao? Người không tìm ta chạy. Ngay từ đầu chỉ là một phần nhỏ nô binh tán tác, rất nhanh lại như lửa cháy lan ra đồng có chi thế biến thành toàn bộ doanh địa ngô binh tán tác. Chúng nô binh tan tác mà đi. Mà lúc này, phía sau quan vũ điều động tiếp viện cũng lần lượt đổ bộ, càng lúc càng lớn tiếng la giết để chạy tán loạn ngô binh chạy càng nhanh. Dù là bị đinh phục liên chạm mấy cái hội binh, cũng nghịch chuyển không được đại thế. Thậm chí còn có hội binh mắt đỏ muốn cùng đốc chiến đội liều mạng. Rất có một cỗ không để ta làm nô binh, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận chơi liều. Thấy đại thế đã mất, Đinh phụng cũng không dám lại lưu tại Giang Tân Khẩu. Giang Tân Khẩu lại liền như bị đệm. Lưu Phong này thật, coi là thật cũng muốn như Trương Liêu Thành vị trí tôn ác ngọc sao? Đinh phụng căm giận bất bình. Nhìn xem kinh hoàng thoát đi Giang Tân Khẩu nô binh, Lưu Phong cầm trong tay hoàn thủ đao giơ lên cao cao, không để ý phát khô cũng họng ra sức hô to, phản loạn đã phá, ta làm cùng chưa quân cùng hưởng phả tất đại công. Đáng người mặc dù sức cùng lực kiệt miệng đắng lên go, nhưng cũng từ đáy lòng hô lên với họ. Ngay bên liên tiếp tiếp tục đuổi theo Xông vào trận địa chạm tướng, gấp đánh tăng lây, phù sông số trận, mà lấy Lưu Phong thân thể cũng đã đến cực hạn. Trải qua trận này, ta quân uy đã lập, tương lai mọi việc cũng có pháp có thể giải. Nghĩ tới đây, Lưu Phong lại thâm sâu hô hấp mấy hơi thở, điều chỉnh kỳ tức. Nếu nói Lưu Phong xông vào trận địa chém giết tiên bu đan, chỉ là để nhạc cử chờ người khấp phục. như vậy vừa mới Lưu Phong bảy vào bảy ra cứu đồng đội tại trong bạn quân, liền không chỉ chỉ là khấp vụng, còn có đối Lưu Phong ân cứu mạng cảm kích. Phía sau, chôn ở nước cạn bãi sừng hiệu lần lượt bị rút ra. Quan Vũ lại lệnh người lập trại cắm trại. Vận chuyển lương thảo đổ quân nhu lên mở, chứa chỉ tháp canh tiến tháp chờ công sự phòng ngự, phân công chiến tuyến tuần hành mật sông chờ chút. Mọi việc đâu vào đấy, vẫn chưa bởi vì đoạt lấy Giang Tân Khẩu liền kiều căng lở miệng. Ngưu đô lục tốn vì thời đều có thể xuôi dòng mà xuống, lục khẩu tường thâm, tốt hiệu, toàn tông tại cảm thấy được chung kế sau cũng sẽ đi ngược dòng mà lên, Giang Lăng Tôn Quần cũng có đại quân. Quan Vũ vẫn chưa lấy được tính quyết định thắng lợi. Như bởi vì nhất thời sơ sẩy mà để chiến thuyền bị hao tổn, Giang Khẩu cái này hơn mà người, liền thành chủ động chui vào chim. Đợi an bài tốt tất cả mọi việc bề sau, Quan Vũ lúc này mới nhảy xuống cờ thuyền, lên bờ đi vào giang tần khẩu đại doanh. Trên đường, Quan Vũ cũng nghe được trong doanh quân sĩ đang thảo luận lưu phong hôm nay dũng mãnh. Thí dụ như, Lưu Phong xung phong đi đầu, xông vào trận địa tiền đằng, tại đầu trận chạm tướng uy địch. Thí dụ như, Lưu Phong bẩy vào bẩy ra, như mánh hổ vào bẩy dê bình thường, đem ngô binh sông đến tăng cảnh. Thí dụ như, Lưu Phong tay cầm một thanh hoàn thủ đao, từ cửa nam chặt tới cửa bắc, gió thổi có dạng, không ai cản nổi. Thí dụ như, Lưu Phong giống một tiếng liền có thể giết chết một cái nô binh, dẫm chân một cái mặt đất liền có thể xuất hiện một cái hố to. Ví dụ như, Lưu Phong một tay bắt lấy một cái ngô binh làm vũ khí, tay giết mấy chục mấy trăm người. Thí dụ như, Lưu Phong chính là cùng kỳ chế thế, há to miệng rộng, một cái ngô binh liền bị nuốt sống. Chờ chút, phía trước còn bình thường, càng đi về phía sau càng không hợp phói thường. Hoàn Mỹ lại xuất hiện như thế nào ba người thành hộ. Quan vụ không có đi quản trong doanh quân sĩ dần dần không hợp thói thường thảo luận, đại chiến sau chúng quân sĩ thần kinh vốn là căng cứng, nhất là đi theo Lưu Phong chém giết quân sĩ càng là như vậy, tại những quân sĩ khác trước mặt chém gió cũng không ảnh hưởng to cùng. Đang nghe Lưu Phong cùng kỳ chuyển thế nuốt sống nô binh thời điểm, quan vũ khệ miệng cũng không khỏi nổi lên một trận ý cười. Tại vì nước bậy quân về sau, trong quân cũng một trận thị truyền quan vũ là trong Tiên cung Nam Hải Long Vương chuyển thế đầu thai. Lại biên cố sự sừng, ngày xưa giải viện mấy tháng không mưa, cái nào đó lao hòa thượng cầu Nam Hải Long Vương trời mưa, Nam Hải Long Vương không đành lòng giải viện dân chúng chịu khổ, thế là vi phạm mệnh lệnh của Tiên cung tự mình trời mưa, dẫn tới Tiên cung giận dữ mà bị chạm, sau đó Nam Hải Long Vương liền chuyển thế đầu thai thành quan vũ. Lúc này mới có trinh phạt phản thành thời điểm liền hạ mười mấy ngày mưa to. Cuối cùng dìu nước bậy quân bắt sống vu cấm kinh thế lại công. Chỉ là vào đại tướng về sau, Quan Vũ lại khôi phục ngày bình thường uy nghi cẩn thận bộ dáng nghiêm túc. Trong đại tướng, Lưu Phong, Lý Bình, Phương Nguyệt bốn quân hầu, Lương Nghĩa năm giáo úy cùng Nhạc Tử sáu người, đều tại này liệt. Thấy Quan Vũ nhập trướng, mọi người đều là đứng dậy vỗ lễ, tham kiến quân hầu. Nhìn xem vậy mọi đám người, Quan Vũ ôn tồn mà nói, "Hôm nay Trư quân vất vả, có thể đi trước nghỉ ngơi, đợi cho ngày mai, cùng Trư quân cùng đi dạo Công trọng, người lại lưu lại. Đám người chắp tay lui ra. Nhìn xem đồng dạng vẻ mệt mỏi hiển thị rõ Lưu Phong, Quan Vũ phủ dâu mở miệng, công trọng, tối nay ngươi có thể tại đại tướng ngủ yên. Lưu Phong chỉ nói một cái nặng chữ, ngã đầu liền ngáy lên. Nhìn xem trong nháy mắt chìm vào giấc ngủ Lưu Phong, Quan Vũ phủ dâu động tác lập tức chỉ trệ. Quan Vũ bản ý là muốn cùng Lưu Phong trước thương nghị quân tình, sau đó lại để Lưu Phong tại đại tướng ngủ yên, kết quả Lưu Phong ngã đầu liền ngủ. Nhìn xem nằm trên mặt đất lạnh như băng ngủ say Lưu Phong, Quan Vũ trong lòng cũng nảy sinh mấy phần không đành lòng. Thao nhẹ một tiếng, Quan Vũ gọi mấy cái thân vệ, để thân vệ rẽ xuống Lưu Phong giáp trụ mà lại đem Lưu Phong nhấc đến quân trên giường đắp kín đệm chăn về sau, Quan Vũ lúc này mới nghiêng người rượi vào bằng mấy ngồi xuống, lần xem quân lại đưa tới quân báo. Một đêm này, Lưu Phong ngủ rất say. Tự giáp tỉnh ký ức mấy tháng này đến nay, Lưu Phong còn là lần đầu tiên ngủ được thâm trầm như vậy. Cái này đoạn thời gian, Lưu Phong đã kết thúc nhu cầu hòa bình giữ tự hạn, làm giang tân Khẩu bị đoạt sau đó, Lưu Phong trong lòng một căng cây cũng rốt cuộc Tuy nói chưa cầm xuống, Chuyến sự còn cần cố gắng, nhưng Quan Vũ bây giờ tại Kinh Châu đã có tiến có thể công lui có thể thủ đặt chân chi thế. Dù là giang lăng tạm thời đoạn không trở lại, Quan Vũ cũng không cần lo lắng lương thực hết binh bại. Một mực ngủ say đến hôm sau giờ thìn, Lưu Phong lúc này mới thoải mái đứng dậy. Nhìn xem lấy tay chống đỡ mạnh nghiêng người rượi vào bằng bằng mấy nghỉ ngơi Quan Vũ, Lưu Phong là người, lúc này mới phát hiện chính mình ngủ là Quan Vũ có giường. Nếu nói Lưu Phong trong lòng không có cảm động là không thể nào. Cẩn thận từng ly từng tí mặc quần áo từ thế, Lưu Phong vừa chuẩn bị khẽ bước bước đi đại tướng, nghỉ ngơi Quan Vũ cũng ở thời điểm này tỉnh lại để oa ngủ ngon chứ không. Thanh âm nhàn nhạt tại lưu phòng vang lên bên hai. Chương 109, thúc cháu thích ngại, lưu bị phương diện bố trí trường 109, thúc cháu thích ngại, lưu bị phương diện bố trí lưu phong nghe vậy quay người, lại là quan vũ đã tỉnh lại. Lại nghe được quan vũ trong giọng nói không có trách cứ chi ý, lưu phong liền phụ cận hành lễ, tiểu chất lưu phong, hướng nhị thúc Vân An, oái nhéo nhị thúc thân ngõm, mời nhị thúc tứ lối. Quan vũ hơi sững sờ. Lần trước nghe được nhị thuốc xưng hô như vậy đã là 12 năm trước. Từ lưu thiện xuất thế lại quan vũ công nhân xưng hô lưu phong vị còn tỏ vỏ về sau, Lưu Phong liền không có ở trước mặt hô qua một tiếng nhị thuốc bất luận là chính thức trường hợp vẫn là lén trường hợp, đều xưng hô chính là quan vũ trước vụ. Hai người mâu thuẫn, tại 12 năm trước liền đã kết xuống. Mà bây giờ, Lưu Phong lại một câu ba cái nhị thuốc càng là lấy tiểu chất tự xưng, nghe được quan vũ không khỏi một trận hoảng hốt, có một loại nghe lầm ảo giác. Trong lúc nhất thời, quan vũ lại không biết nên như thế nào đáp lại. Lưu Phong cũng biết cái này âm thanh nhị thuốc có chút hỗn độn, liền lại nói, nhị thuốc không cần như thế. Trước kia là tiểu chất trẻ người nó dạng, không biết nhị thúc khó xử, nghĩ lầm nhị thúc ghét bỏ tiểu chất không phải phụ vương thân sinh. Cho nên tại Lịch Châu 8 năm, tiểu chất mỗi chiến tiền đăng, chỉ vì Hướng phụ Vương chứng Minh ta chi tại có thể sẽ không kém hơn tiền đệ, lúc đó tiểu chất cũng hoàn toàn chính xác đối nghị thúc cũng lòng mang oán hận. Về sau, phụ vương tại Hán Trung Xương Vương, dưới trướng quân thần vì lập ai là thế tử mà cái loạn không ngớt, thậm chí còn có người tại tiểu chất bên hai xàm luôn tiền đệ từng mời vu nhân chú hại tiểu chất. Phụ vương không muốn quân thần tranh chấp, lại kiêm Hán Trung một trận chiến tây xuyên đám người có nhiều suất lượng người, vì phủ là người, liền lấy vì thế tử. Đúng lúc lại gặp khoái kỳ chết mỏi là bình, có kinh châu người đối mạnh đạt lòng sinh lời oán giận lại mượn việc này cùng Tây Xuyên người tranh chấp, phụ vương liền phái tiểu chất đi thống mạch mật quân. Tiểu chất bình định tượng quân cùng thành Tây về sau, đi sứ bao công, phụ vương lại dẹp bỏ nghị luận của mọi người rồi tiểu chất vì phó quân tướng quân. Kia về sau tiểu chất mới chính thức rõ ràng, cho dù là phụ vương cũng có thân bất do kỳ thời điểm, cũng làm cho tiểu chất rõ ràng nhị thuốc ngày xưa khó xử. Ngày xưa cùng nhị thuốc chi tranh, đều bởi vì tiểu chất không biết đại cục mà lên. Ta là phụ vương chi tử, phụ vương lại cùng nhị tộc tình như huynh đệ, ta cùng nhị tộc vốn là người một nhà. Dù có mâu thuẫn cũng hẳn là đồng cửa lại đến lén giải quyết, mà không phải ở ngoài cửa nào độ gây lân cận người che cười. Ngày xưa, Nhị thuốc buồn tại phàn thành thế như trẻ tre, lại phái Liêu chủ bộ hô tiểu chất xuất binh, đây là tại tặng không chiến công cho tiểu chất, Nhị thuốc có che chở tri tâm, tiểu chất lại há có thể ngồi nhìn kinh châu an nguy tại không để ý. Còn mời Nhị thuốc tha thứ tiểu chất ngày xưa vô lễ, sau này tiểu chất làm cùng Nhị thuốc đồng tâm hiệp lực, cùng tá phụ vương, không phụ phụ tử minh đệ từng nghĩa. Lưu Phong nói được xảo ngữ khí cũng là chân thành vô cùng đã biểu đạt ra Lưu Bị cùng Lưu Phong phụ tự gian tín nhiệm, lại biểu đạt ra Lưu Phong xưa đâu bằng này, đã chi sự. Từng tiếng chân thành nhị thuốc cùng tiểu chất cũng nghe được Quan Vũ cực kỳ thoải mái. Đến nỗi lúc trước là có hay không có để Lưu Phong lập công che chở chỉ tâm, chỉ cần Quan Vũ không làm sáng tỏ, đó chính là có. Quan Vũ cũng không phải một điểm e đều không có ngây ngốc tử. Lưu Phong tại trong âm thầm đều đem lời này làm rõ, cho dù Lưu Phong trong lời nói có một bộ phận đều là bấn mổ, Quan Vũ đều phải xem giả làm thật. Có đôi khi, nói láo không nhất định là chuyện xấu, cũng có thể có thể là cho lẫn nhau một bậc thang. Nhìn trước mắt thành thủ cồn trọng cùng 8 năm trước vào xuyên lúc hoàn toàn khác biệt Lưu Phong, Quan Vũ cũng không khỏi lòng sinh căng khái, hiển chất có thể hiểu hình trưởng có xử, quan mộ rất là vui mừng, như hình trưởng biết được hiển chất tại kinh châu mọi việc, định cũng đều vì hiển chất mà yêu ngạo. Nghe được Quan Vũ đối với mình xưng hô từ tên chưa biến thành hiển chất, Lưu Phong liền biết chính mình cực đúng rồi. Quá trình không quan trọng, kết quả trọng yếu nhất. Có Quan Vũ cái này âm thanh hiển chất dù là sau này bên ngoài Quan Vũ vẫn như cũ giận phun Lưu Phong vì còn tỏ vỏ tự Lưu Phong cũng sẽ không có nửa phần để ý bất quá là diễn kịch cho người ta nhìn xong. Thúc cháu thích ngại. Mặt sau này lời nói, cũng liền lại càng dễ hiểu đảm. Lưu Phong lại nâng lên cho Lưu bị đưa chiến báo chuyện, nói, nửa tháng trước, ta phải người đi Vũ Lăng quận cuốn đường núi đi tỷ quy đưa chiến báo. Nếu như một đường thuận lợi, chiến báo đưa đặt lúc, Phụ Vương cũng hẳn là đến tỷ quy. Phụ Vương như được ta chiến báo, chắc chắn sẽ nghĩ cách kiểm chế nghi đô lục tốn, để này không dám tùy tiện triệt binh, nhân cơ hội này, có thể lựa gạt dọa tuân quyền, không đánh mà thắng đoạt lại Giang Lăng Thành. Quan Vũ Bích K Thành đô ở ngoài xa ngàn dặm, không nói đến huynh trưởng có thể hay không kịp thời biết được kinh châu biên cố, cho dù biết được, lại như thế nào có thể trong khoảng thời gian ngắn dẫn đại quân đi thì quy. Lưu Phong chắc chắn mà cười, phụ vương không cần dẫn đại quân đi thì quy, chỉ đem Bạch Nhị binh liền là đủ. Vàng vào ta đối mạnh đạt hiểu rõ, hắn nóng lòng hướng phụ vương chứng minh một mình đảm đương một phía tài năng, chắc chắn sẽ khi biết rằng Lăng biến cố sau ngay lập tức liền phái người cho phụ vương đi tin. Thừa tư lệnh pháp hiếu trực lại là Mạnh hữu, tiểu chất liệu này lo lắng Mạnh sẽ mất thành bộ cũng sẽ cùng phụ vương truyền hành. Bây giờ Thản Chi huynh tại thượng cũng có hơn bạn binh mã như phụ vương đến, đủ tria binh đi tỉ quy, lại có pháp hiếu trực là phụ vương nhu độ, kiềm chế lại nghi đô lục tốn, lượng trước cũng không có gì đáng ngại. Trên thực tế, Lưu Phong đoán trước cũng cùng thực tế không kém nhiều. Mạnh Đạt khi biết Giang Lăng biến cố về sau, liền ngay lập tức phái người đi tây xuyên đưa hai phong thư. Một phong là cho Lưu Bị, lời thể muốn cùng tỷ quy cùng tồn vong, đem trung liệt chi tâm biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, sợ Lưu Bị sẽ hoài nghi Mạnh Đạt trung liệt dường như. Một phong là cho Pháp Chính, cho Pháp Chính trong thư cũ nói quái kỳ chết bởi loạn binh, Lưu phong tại thượng dung ba quận làm việc, tỉ quy phàn hữu bởi vì ném quân lương mà bị trị tội. Vị Lưu Phong đi tỉ quy lại đạt được Quan Vũ trao tặng gặp thời tiện nghi chi quyền chờ một chút cô tình, lại tại tin nuôi hô pháp chính nếu phú quý, chớ cơ với nhau. Hiển nhiên, Mạnh Đạt mặc dù lời thề son sát xưng muốn cùng tỷ quy cùng tồn vong, nhưng thì thật nội tâm cũng không nhiều lắm tự tin, càng không muốn thật chí tử. Cho nên mới có thể đơn độc cho pháp chính đi tin, còn dùng tới nếu phú quý, chớ quên nhau sợ pháp chính làm thượng thư lệnh liền xem thường Mạnh Đạt cái này bạn cũ. Cú may mắn Mạnh Đạt đưa phải người. Lưu bị đạt được tin thời điểm, vừa cùng pháp chính trấn an ba quận Sĩ Dân, đang chuẩn bị rời đi ba quận đi chuyến biệt Tây quận. Chỉ vì việc Tây Thái thú Mã Tất tại nhiệm kỳ gian nhiều lần thượng thư nơi đó gia tộc quyền thế không phục tục khoa Lưu Bị liền chuẩn bị thừa dịp Hán Trung đại thắng tự mình đi một chuyến biệt Tây quận. Nếu là buổi tối một ngày, Lưu Bị nhận được tin tức chỉ sợ cũng được trễ nữa trên một tháng. Thế sự cũng thường xuyên như thế, sớm một ngày cùng muộn một ngày, cũng có thể thay đổi sự kiện kết cục. Lưu Bị khi lấy được mạnh đạt tin gấp về sau, lúc này tức giận. Trước kia muốn lưu Hán Trung thời điểm, Tôn Quẩn chạy tới Đoạt Ba quận, dẫn đến thảo thảo trước một bước định Bây giờ Quan Vũ mới vừa ở tương phản có đốt lên sắc, Tôn quyền lại chạy tới đoạt Nam Quận, thậm chí còn muốn đoạt lấy Ngô đô trực tiếp khóa kín Lưu Bị đông vào Kinh Châu lộ tuyến. Lưu Bị dưới trướng Hoạch Tâm Văn Võ Đại Bộ Phật đều là Kinh Châu người. Như Tôn quyền đem Kinh Châu đều chiếm, Lưu Bị lại như thế nào cùng dưới trướng Kinh Châu người bàn giao? Cho nên, tại cùng pháp chính sau khi thương nghị, Lưu Bị quả quyết quyết định thân hướng tỷ quy, đồng thời lại truyền đạt một loạt quân lệnh. Như, lệnh hộ quân Trần Đáo dẫn 200 Bạch Minh đi đầu đi tới Bạch Đế thành xét quân tỉnh, cũng tùy thời bắt được liên lạc, quy Sĩ dân vì viện không đến mà kinh hoàng. Như, chuyến ba quận thái thú phó quan cùng bờ ra dự quận thái thú Diêm Trì trùng tập các huyện binh sĩ vào Bạch Đế Thành. Như, phái người đi tới Lãng Trung gấp triệu Trương Phi cùng dưới tướng giáo úy quân hầu hơn 10 người vào Ba quận Giang Châu Thành. Chờ chút, Úy ngăn ngửa để lộ tin tức gây nên biến cố, lưu bị không có báo cho phó quan, Diêm Trì, Trương Phi ba người điều binh triệu đè mục đích. Cho dù là thành đô phương hướng, đều chỉ cho ra các lượng đưa một phong tín, tin chủ quan chính là Kình Châu có biến, quân sư có thể tại thành đô tùy cơ ứng biến. Chờ Trương Phi tự Lãng Trung mang theo hơn 10 giáo Vĩ quân hầu đến Giang Châu Thành về sau, Lưu Bị lúc này mới mang theo đám người thuyền nhỏ vào Bạch Đế thành. Tại đến Bạch Đế thành về sau, Lưu Bị lại lưu chương phi tại Bạch Đế thành chính quân. Mặc dù bệnh binh sức chiến đấu cũng liền duy trì xuống đất phương trị an hoặc là diệt diệt giống nhau giặc cấp trình độ, nhưng có chương phi mang tới giáo quý quân hầu hơn 10 người, miễn cương cũng có thể thành quân. Lưu Bị mục đích cũng không phải cầm nhóm này nguyện binh đi thảo phạt Tôn Quyền, càng thiên về tại phô chương thành thế. Dù sao, tuổi phùng cùng nhau, tinh ủy nhón một cái, ai biết đến chính là Bạch chiến tinh binh vẫn là đám hợp. Lưu Bị thì là mang theo phát chính, trấn đáo cùng 200 Bạch nhị binh đi đầu đi tới Tỷ Quy. Hãy đến thì quy thời điểm, thì quy chiến sự đã kết thúc, bởi vì Lưu Phong chém giết hàng đương đoạt truyền bự sông, cực lớn ảnh hưởng tôn quyền tại Kinh Châu vô cùng. Đến mất tôn quyền không thể không tiếp tu lư mông lần thứ 2 giáng luôn, cho Lục Tốn đưa tùy cơ ứng biến thủ lệnh. Biết được Giang Lăng có biến lục Tốn, cũng quả quyết từ bỏ cường công thị biên hành, mà là tại Di Lăng, Di Đạo, Ngận Sơn ba huyện bố trí phòng ngự, khống chế nước sông biến đỏ, trấn giữ núi Quan Nghiệp yếu. Tránh đoạt truyền bự vào Mi Đô vận đến là đến lập gia tộc, không phải đi tìm cái chết. Thừa dịp Tỷ Quy chiến sự kết thúc, Phục Lưu Phong quân lệnh trèo đèo lội suối xuyên qua Vũ Lăng quận khẩu án quốc, cũng tại Lưu Bị đến ngày thứ hai, đem chiến báo đưa đến Lưu Bị trong tay. Lưu Bị hiểu rõ đến quan bình dẫn trong quân hơn 50 tướng tá cùng một vạn thủy lục bộ kỵ tại Thượng Dung ba quận, lập tức đại hỷ. Bởi vì thành đô đường xa, Lưu Bị tại thành đô tinh binh hãn tướng khó mà trong khoảng thời gian ngắn điều đến Kinh Châu, chỉ có thể để Trương Phi mang giáo úy quân hầu hơn 10 người đến Bạch Đế thành huấn luyện Bây giờ có quan bình tại Thượng Dung tướng sĩ, vậy đơn giản chính là ngủ gật đến đưa gối đầu, chính hợp tâm ý mà Lưu Phong tại Kinh Châu biểu hiện, cũng lệnh Lưu Bị tâm hỉ không thôi chỉ bất quá, trước mắt Lưu bị phương diện quân tình, Lưu Phong cũng không rõ ràng. Hán mà không có điện tử tin tức, vô pháp biết được bên ngoài mấy trăm dặm quân tình. Lưu Phong cũng không có thiên nhãn có thể nhìn thấy, cũng chỉ có thể thông qua tình báo hiện hữu đến hợp lý dự đoán. Quan Vũ tỉ mỉ nghĩ nghĩ Lưu Phong dự đoán, nói, lời tuy như thế, nhưng ta chờ cũng phải có huynh trưởng chưa thể kịp thời nhận được tin tức ứng biến phương án. Trong thì bốn ngày, nhanh thì một ngày, lục khẩu tưởng khâm mấy người cũng sẽ đi ngược dòng mà đến, không thể không cẩn thận. Lưu Phong cười nói, cho dù phụ Vương bội vì chuyện quân thân không thể kịp thời đến. Kết quả xấu nhất cũng chỉ là cùng Tôn Quyền giằng co. Ngược lại là Tôn Quyền, hắn hẳn là mong mọi phụ vương có thể sớm ngày đến Tị Uy. Phụ vương đến, hai bên còn có thể có khả năng hòa đàm, phụ vương không đến, Tôn Quyền liền phải lo lắng Phương Bắc Tào Tháo có thể hay không cũng đến cái bữa sông tập kích bất ngờ. Tuy nói Lưu Phong không biết Vương Bắc Tào Tháo cụ thể đang lưu đồ cái gì, nhưng Lưu Phong có thể khẳng định là Tạo Tháo tuyệt đối sẽ ở sau lưng giở cho xấu. Quan Vũ cũng rõ ràng đạo lý này, nhưng mà Quan Vũ nhưng lại có mấy phần không ổn, nếu như Quan Mộ không muốn hòa đàm đâu. Lưu Phong sững sờ, chợt rõ ràng Quan Vũ tâm tình. Tại phàn Thành đánh thật hay tốt, mắt thấy liền có thể cầm xuống Phàn Thành bắt thượng Nguyên Lạn, kết quả Tôn Uyển bản thân tại hợp phỉ không chiếm được lợi lộc gì, liền chạy đến Kinh Châu đòi hỏi chỗ tốt. Mới từ Phàn Thành triệt binh lúc ấy, Quan Vũ là thật tâm nghĩ đến cùng Tôn Quyền hòa đàm, lúc kia quân tình cẩn cấp thấp, hơi không cẩn thận liền phải toàn quân bị diệt. Quan Vũ không có không muốn hòa đảm tư cách, mà bây giờ, Quan Vũ đã có đặt chân chi thế, kia nói chuyện cũng không nói, liền không chỉ quyết định bởi tại Tôn Uyển, còn phải nhìn Quan Vũ có nguyện ý hay không. Quan Vũ đây là hận Tôn Uyển đoản mất tiền đồ của mình khó được gặp gỡ thiên thời chỉ vũ cấm bại quân, kết quả đại công lao không có mò lấy ra lại bị trộn, dù là bật lại Giang Lăng Thành quan Vũ đều là có tội vô công. Muốn nói quan Vũ đấy lòng không có đoán khí, đó chính là đang dối gạt mình cái người. Đoạn người tiền đột như giết người phụ mẫu, quan Vũ nghĩ đao bổ tôn quyền tâm đều có. Lưu Phong châm trước dùng từ, nói, nếu có khả năng, tiểu chất cũng không muốn hòa đảm. Tiểu chất cũng nghĩ trực tiếp tại Giang Lăng Thành diệt trừ Tô Uyển, lại diệt nghi đô lục tốn đại quân, sau đó nuốt khẩu cùng hạ khẩu. Nhưng như thế vừa đến, Giang Đông chư quận chắc chắn sẽ bị đạo thảo thừa cơ đánh cắp, thiên hạ đại thế cũng liền lại vòng lịch chuyện cơ hội. Bất quá Lưu Phong lời nói xoay chuyển, hòa đảm về hòa đảm, doạ vẫn là mớ dọa, phù đến Tôn Quyền chủ động cầu hòa mới có thể để phụ Vương thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Chương 110, Giang Lăng thành bên ngoài, Lưu Phong thi kế gian Tôn Quẩn chương 110, Giang Lăng thành bên ngoài, Lưu Phong thi kế gian Tôn Quẩn Lưu Phong quan điểm rất rõ ràng. Cho dù muốn hòa đảm, Tôn Quyền cũng phải là chủ động cầu hòa một phương. Nếu để Tôn Quẩn nhẹ nhàng đến nhẹ nhàng đi, kia Lưu bị liền thật thành thua người lại thua trận. Nam cũng không phải Tôn Quẩn muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương, một mực lấy đại cục làm trọng sẽ chỉ làm Tôn Quyền làm chầm trọng thêm. Chỉ cần tại hợp phỉ kinh ngạc, Tôn Quần liền lão nghị tại Minh Hữu chỗ đòi hỏi chỗ tốt, trước có tập kích bất ngờ ba quận, sau có tập kích bất ngờ Giang Lăng. Như lần này không thể cho Tôn Quyền đến cái hung ác, Tôn Quần nhất định còn sẽ có lần sau. Quan Vũ nghe được rất là dễ chịu, phủ dâu cười to, hiển chất nói có lý. Tôn Quyền nếu không chịu chủ động cầu hòa, kia Quan Mỗ liền một chữ, đánh. Vui sướng cùng Lưu Phong thương nghị cô tỉnh, Vũ lại lưu lưu Phong tại trong chướng dùng cơm. Lưu phong cũng không có tự truyện. Cơm đủ canh no bụng sau, Quan Vũ lưu lý bình dẫn 1000 thủ ra tấn công. Cố Lưu Phong cùng dẫn hơn người đi vào lòng dưới thành. Đầu tường tinh kỳ như rừng, đại lượng quân sĩ bị bố trí tại đầu tường, mỗi một cái đều là khẩn trương nhìn qua giới thành. Hôm qua Giang Tân Khẩu một trận chiến, nô binh sĩ khí bị đoạn, hội binh hoàng sợ cũng ảnh hưởng bên trong thành nô binh, cho dù có kiên hướng cố thành trì địa lợi cũng tiêu trừ không được nô binh nội tâm bất an. Tôn Quẩn càng là mặc giáp mang trụ, Lương Công Cẩm Trương đứng ở đầu tường, Ngô Phiên, Chu Thái, Chu Nhân, võ theo hữu. Nếu là gần nhìn, nhất định có thể nhìn thấy Tôn Quẩn kia che kín tơ máu hai con ngươi. Hôm Tân Cẩu thất thủ tin tức truyền Tôn quyền tức giận đến tại chỗ đem vứt bỏ quân mã chạy tống khiêm chém đầu Giang Đe. Đi lục khẩu toàn tông chưa truyền về tin tức tốt, Quan Vũ liền đã phá Giang Tân Khẩu. Mà Giang Tân Khẩu thất thủ mang ý nghĩa Giang Lăng môn hộ công an thành cũng vô cùng có khả năng thất thủ, thậm chí Tôn quyền đến bây giờ cũng không biết ra các cận cùng Tôn Hoàn sống hay chết. Chiến sự liên tiếp thất bại, để Tôn quyền trắng đêm chưa ngủ. Sáng nay vừa có chút buồn ngủ, Tôn quyền liền đạt được Quan Vũ binh Lâm thành hạ tin tức, chỉ có thể đỡ bệnh trụ đi vào đấu Nhìn xem dưới thành bày trận Việc quát từ đáy lòng sinh sôi, để Tôn quyền chỉ cảm thấy đồ đáng hận, lại để cô lang bái như vậy đáng hận. Chính oan hạn gian. Dưới thành Hán binh nhường ra một cái thông đạo, Quan Vũ cùng Lưu Phong một trái một phải, cũng kỵ mã ra. Điện thất điền trung phụ tử, Phương nguyện bốn quân hầu, Lương nghĩa năm giáo úy, nhạc cử sáu người, riêng phần mình mặc giáp cầm giới ở phía sau. Nhìn trước mắt tự tay đốc tạo kiên thành, Quan Vũ không khỏi phủ dâu mà thán, thành này chính là quan mỗ dựng nên, không thể cứ vậy. Cho dù bây giờ liên chiến thắng liên tiếp, Quan Vũ cũng vô cường công giang thành ý nghĩ. Không có người so Quan Vũ càng hiểu giang thành tiên cố. Đây chính là Quan Vũ tại vốn có cơ sở thượng xây dựng thêm mấy năm mà thành kiến thành Nếu không phải Giang Lăng Thành còn tại tôn quyền trong tay, Quan Vũ rất muốn rục ngợi vào thành, sau đó nắm chặt Mi Phương và táo chất vấn, có như thế kiên Cố Thành chỉ tại vì cái gì không cố thủ. Mặc dù ngoại giới chuyển chính là Mi Phương độc thân ra khỏi thành rủ quên lữ nông nuôi mình, bị Lữ Ngum cưỡng ép phá thành nhưng Quan Vũ cũng không tin. Như Mi Phương có thể cổ hủ đến độc thân ra khỏi thành khuyên lữ mông nuôi mình, lại thế nào khả năng tại Nam quận làm thái thú một lãng chính là 8 năm. Mì Phương không đánh mà hàng, Quan Vũ đến bây giờ như cũng chưa thể nghĩ rõ ràng ngươi cũng không phải lưu lập, học cái gì lưu lập. Lưu Phong thì là nhìn về phía Tôn Quyền đại kỳ, khẽ cười nói, thành trì dù kiên, nhưng Tôn Quyền cũng chỉ là tại quân thủ cô thành, lại để tiểu chất trước hiến một hi Tôn Quyền. Quan Vũ mỉm cười gật đầu, kia quan ngố ngay tại đây là hiển chất lực trận. Lưu Phong run lên dây cường, lại dục ngựa tiến lên một bước, tả hữu dạ bước, kia đi bộ nhàn nhã bộ dáng, thấy đầu tường Tôn Quyền sống lại bất khí. Nếu không phải khoảng cách không đủ, Tôn Quyền thật nghĩ một tiến đem Lưu Đi qua đi lại 5 lần, Lưu Phong thế này mới đúng lấy đầu tường Tôn Quyền hô to, còn ta trọng nhu, có thể tại đầu tưởng. Một tiếng này con ta trọng nưu kêu rõ ràng thoát tục, bất luận là đầu tướng tồn Quyền vẫn là dưới thành quân Vũ, đều trong nháy mắt này sửng sốt. Quan Vũ càng là cứng đờ nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Phong, ngươi chính là như thế hí Tôn Quyền. Đầu tướng Đinh Phụng nghe vậy giận dữ mà thét lên, Lưu Phong tiểu nhi, sao dám vô lễ? Lưu Phong cười ha ha, đừng đợi. Đừng đợi. Ta từng nghe nói, con ta trọng nưu tại nửa tháng trước, tự thân vì ta đỡ quan tái phát tang, này hiếu tâm thiên địa trùng, dám, giang lăng thành bạn dân đều biết, thật là khiến ta bạn phần cảm động á cổ nhân đều nói, đánh hộ thân huynh đệ, ra trận phụ tử huynh. Bây giờ hán tất xúc độ tập lại tại phương Bắc chủ Hán ta cùng ta nhi trọng như hai cha con vốn nên đồng lòng chống trọi tạo làm sao tạoo tập gian trá tuyên bố sinh con làm như tôn trọng như vậy mà lợi rủ con ta trọng nhưu nhận giặt làm cha gian cha con ta tình nghĩa sao mà đáng ghét nay ta đổi binh đến tận đây chỉ vì con ta trọng như có thể lạc đường biết quay lại chớ có mắc thêm lỗi lần nữa đồ vì taoo tập làm trò cười vừa mới nói xong đầu tương giới thành lần nữa tạm ngắn tĩnh. sau đó, đóiền thất hô to một tiếng tôn trọng nh như mau mau ra khỏi thành tham viếm như phủ phương Nguyệt Lương Ngh nhạc cử cho người cũng nhao nhao hô to Tôn Trọng Lưu, mau mau ra khỏi thành, tham biếng như phụ. Nghe giới thành chửi rủa chi luôn, Tôn Quẩn chỉ cảm thấy khí huyết bay thẳng trán, móng tay đều kặm vào lòng bàn tay. Tạ Vũ chút hái, Linh Phụng chờ tướng tá nhịn không được, nhao nhao xin lệnh muốn ra khỏi thành cùng Lưu Phong chém giết. Chí Tôn, mời hứa mặt tướng ra khỏi thành, không giết Lưu Phong tiểu nhi, thế không trở về thành. Chí Tôn, Lưu Phong tiểu nhi càn dỡ như thế, tuyệt đối không thể nhẫn, mặt ý xin chiến. Chí Tôn, trong thành có mấy bạn binh mã, thì sợ gì Lưu Phong tiểu nhi, đám người tệ suất nhất định chém giết Lưu Phong tiểu nhi. Mọi người ở đây xúc động lúc, Vu Phiên nghiêm nghị hét lại đám người: "Các ngươi mang phù, giúp hám chí tồn tại địa phương nguy hiểm sao?" Không chờ chúng tướng giáo phản bác, Vu Phiên lại hướng dưới thành Lưu Phong hét lớn: "Lưu Phong, ngươi nếu có gan, liền đến công thành, nếu là nhát gan, liền bị xuống đất xin hàng." Lôi Hầu có anh hùng chi khí, há có thể dung không được vài câu ăn nữ? Dung này phép khí tướng, tăng thêm trò cười hai. Lưu Phong híp mắt nhìn ra xa, cười to mà hô: "Đầu tường người nào? Không phải là bành thành trước chiêu." Vu Phiên hết lớn: "Ta chính là hội kê Lưu Phong tiếng cười càng lớn. Hóa ra là ngài Cúc Vương lặng công tảo ngủ phiên ngu trọng tượng, thật kính thật kính. Ta từng nghe phụ vương đề cập, Bắc Hải văn cử công hội âm tán ngươi có đông nam trúc tiễn vẻ đẹp quầng lăng tử cương công đi tin văn cử công lúc, cũng tán ngươi tính như mỹ ngọc điêu ma lý quầng. Nhưng mà con ta trọng như dưới trướng, phi bá ngươi người lại như cá giết sang sông, cho dù là con ta trọng như cũng thường đối ngươi bất mãn, càng đoán ngươi nói thẳng mà đem ngươi lưu vong kính huyện về lại. Nếu không phải nông giới điệu, ngươi hôm nay lại như thế nào có thể ở to hội kên cá tính mới vừa lên Ngày sau chắc chắn sẽ lại bởi vì nói thẳng mà làm tức giận con ta trọng nưu, mà ta lại nghe lữ mông bệnh tỉnh nguy kịch, giang đông lại có gì người có thể lại bảo đảm ngươi. Bởi vì cái gọi là, chim khôn biết chọn cây mà đâu, người khôn biết chọn chủ mà theo. Ta độ lượng nhưng so với ta nhi trọng nưu mạnh hơn, không bằng người rời đi con ta trọng nưu chuyển ném dưới chướng của ta như thế nào. Hôm nay ngay trước chúng hào kết mặt, ta có thể chỉ thiên thể, như hội cây ngu trọng tưởng chịu ném ta, ta làm trở lên tân tri lễ đai chi, tuyệt không tướng phụ. nhiên muốn cho rằng Lưu Phong sẽ chế giễu lại, chưa từng nghĩ Lưu Phong vậy mà một mặt vì chính mình dương danh một mặt lại thể mời chào. Không dung cùng Trương Hoành đối Ngô Phiên tán dương đều là tin nhắn, ít có người biết. Một cái là khẩm dung cho Ngô Phiên hồi phục tin nhắn, một cái là Trương Hoành cho khẩm dung đưa đi tin nhắn. Ngay cả Ngô Phiên cũng không biết Trương Hoành còn cho khẩm dung đi tin khen qua chính mình, càng không nói đến tôn quyền chờ người. Ngô Phiên là nổi danh giang đông bình sĩ, phun hạ cũng phun lên, chỉ cần không ngứa liền chắc chắn sẽ nói thẳng địa mái nhau. Bao quát tôn quyền tại bên trong, chán không biết bao nhiêu, mà bây giờ tức là kẻ địch mà lại bị Ngu Phiên phun lưu phòng, không chỉ không có thển quá hóa giận, còn thay Ngô Phiên dương danh lại lợi thế mời chào. Cái này khiến Ngô Phiên làm sao tiếp tục phun? Dù là Ngô Phiên trong lòng có ngàn vạn ngôn ngữ, giờ phút này cũng là nửa chữ đều nhả không ra. Thấy đầu tưởng Ngô Phiên cũng nói, Lưu Phong lại hướng Quan Vũ chắp tay hô to, quân trợ. Ngày xưa Văn Cử công đối phụ Vương Quân, dù trọng tượng lại là Văn Cử công nghĩ dự hiện tại, không bằng nhìn Ngu trọng từ mặt, hôm nay tạm thời lui mình, lấy dương phụ Vương kính hiền lễ sĩ Một bên hô to, Lưu Phong một bên cho Vũ nháy mắt. Quan hiểu ý. Dự do chỉ hướng Tôn Quyền, hét to, Giang Lăng Thành cùng công an thành đều là quan mộ dựng nên, công thủ chi pháp, quan mộ biết rõ. Cho dù lấy công an thành kiên cố, ra các cẩn cùng Tôn Hoàn cũng không thể tại quan mộ trong tay chống đỡ một ngày, quan mộ muốn phá Giang Lăng Thành, dễ như trở bàn tay. Vị Dương Hán Trung Vương kính hiền lễ sĩ chi tâm, hôm nay nhìn ngu trọng từ mặt, quan mộ tạm thời lui mình. Tôn Quyền ngươi hãy nghe cho kỹ, quan mộ hứa ngươi 10 ngày thời gian suy xét. Sau 10 ngày, nếu ngươi không mở thành đầu hàng, cho Như chung vọng đầu tường. Nhìn xem Dụ ngựa quay người rời đi quan vũ cùng với lại quân, Tôn quyền sắc mặt càng thêm xanh xám. Chu Thái, Đinh Phụng trở võ tướng càng là căm giận. Ngô Phiên thì là cảm giác toàn thân lạnh buốt. Quá ác. Đây là muốn dùng kế ly gián a. Ngô Phiên vốn là bởi vì nói chẳng phạm thượng mà thường xuyên trêu đến Tôn quyền cùng chúng đồng liêu chán ghét, hôm nay Lưu Phong cùng quan vũ cái này kẻ sướng người họa, lại đem Ngô Phiên lần nữa cô lập với đám người bên ngoài. Trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là, Ngô Phiên quên căn sẽ bị Tôn quyền cùng chán vào trước là chủ hoài nghi, hoài nghi Ngô có phải hay không muốn cầm quyền cùng chúng đồng liêu làm đấu danh trạng? Nhìn xem không nói một lời liền đi xuống đầu tường Tôn Uyển, Ngô Phiên liền biết, Tôn Uyển chúng kế. Dù là Tôn Uyển nghĩ một đằng nói một mẹo đến một tiếng trọng tường không cần chú ý Lưu Phong tiểu nhi ly dáng ngữ điệu ngu phiên đều cảm thấy Tôn Uyển còn có thể nghe chính mình quên càng. Mà giờ khắc này Tôn Uyển thậm chí đều không muốn đi phản ứng Ngô Phiên. Tôn Uyển trong lòng oán hận. Đối với mình, Lưu Phong một ngụm một cái con ta trọng lưu, đối Ngô Phiên, Lưu Phong lại là đông nam trúc tiến vẻ đẹp lại là tính như mỹ ngọc điêu Cô ha có thể không bằng Ngô trọng Nhất lệnh tức giận vậy mà thản nhiên bị Lưu Phong càng không có tiếp tục phun lưu phòng. Người ngu phiên ngu trọng tưởng, đến cùng là đang vì mình giơ danh, vẫn là đang vì cô hiệu lực. Hoán hận sau khi, Tôn quyền lại tăng gấp đôi sổ lo. Tại Quan Vũ phá Giang Tân khẩu về sau, Tôn quyền chỉ là suy đoán Công An thành khả năng thất thủ. Kết quả Quan Vũ binh lâm thành hạ về sau, lại nói thẳng một ngày phá Công An. Chẳng lẽ Quan Vũ, thật tại Giang Lăng thành có cô không biết công thành thủ đoạn. Công An thành có bao nhiêu kiên cố, Tôn quyền là biết đến, nhưng mà Công An thành lại bị Quan Vũ một ngày công phá. không tin ra các cận cùng Tôn sẽ giống như phó sĩ nhân sẽ trực tiếp tiến hành. Nhưng nếu không ai hiện thành, Quan Vũ lại là như thế nào công phá công an thành? Tôn Quyền càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng sợ hãi. Sợ hãi Quan Vũ tại Giang Lăng thành có không muốn người biết vào thành thủ đoạn, thí dụ như nối thẳng ngoài thành địa đạo loại hình. So với Tôn Quyền đoán hận cùng sầu lo, chiến binh Quan Vũ lại là thoải mái cười to, hiển chất hôm nay kế sách, thật sự là tuyệt không thể tả a nếu không phải cách quá xa, Quan Mộ thật muốn nhìn một chút Tôn Quyền tiểu nhi tại đầu tường là loại nào sắp mặt. Quan Vũ đối Tôn Quuyền là thật hận, thật không thể đem Tôn Quuyền đầu vặn xuống tới làm cái bô. Cho nên Tôn Quyền càng là kinh ngạc, Quan Vũ càng là vui vẻ. Lưu Phong cũng cười nói, Tôn quyền có vẻ như có thể chứa người, kỳ thực tâm tính đa nghi cùng này mình Tôn Sách khác nhau rất lớn, nếu như hôm nay đầu tưởng chính là Tôn Sách, ta kế sách chính là tự rước lấy đục. Sau ngày hôm nay, ta liệu Tôn quyền nghị sự chắc chắn sẽ xa cách Vũ Phiền, không có ngu phiên nói thẳng, vẻn vẹn lấy Tôn quyền, rất khó coi phá quân hầu dụng ý. Quan vũ phủ dâu mà cười, chất lại thử nói, Lưu Phong ánh mắt nghiêm một chút, trong vòng 10 ngày, đại tan tự lục khẩu mà đến Tử Lâm, Tôn Hiệu chờ chúng, đồng thời đội binh thành phá tư thịnh, Mã Trung chúng, hai nơi như thắng, Giang Lăng thành đem triệt để biến thành cô Chương 111, Giang Lăng Thành bên trong, Mi Vương đâm chết phó Sĩ nhân Trường 111, Giang Lăng Thành bên trong, Mi Vương đâm chết phó Sĩ nhân Lưu Phong phản đoán cũng đúng như Quan Vũ đâm chiêu. Đang nhìn Giang Lăng Thành hôm nay binh lực bố trí về sau, Quan Vũ liền quả quyết có cô lập Giang Lăng dụ ý cho nên mới có thể tại Lưu Phong nháy mắt thời điểm, cho Tôn quyền 10 ngày thời gian suy xét. Đây cũng là đối phó kiên thành thường dùng chiến pháp. Ngày xưa Tào Tháo trinh phạt Đạm Thành Đạc Hiêm, viên hiệu trinh phạt dễ thành công to toàn, Chu Du phạt Giang Nhân, Quán Vũ trinh phạt phản thành Tào Nhân, đều là như thế. Cái này pháp hoạch tâm ở chỗ Cô lập địch quân chủ thành đồng thời đánh tan chủ thành xung quanh thành trì tứ diện, giết đi không kịp về thành binh mã hoặc đến chi viện về quân, sau đó lại cầm thu mạch thú cốc, tinh kỳ những vật này tạo áp lực, lấy đặt tới trên tâm lý tan rã kẻ địch đấu chí mục đích, tiếp theo lệnh địch quân bỏ thành cùng tiến thành. Tức là, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Thấy Lưu Phong cũng là như thế nghĩ, quan vũ đối với cái này chiến pháp áp dụng cũng càng có tự tin, hiện chất vốn là tự mạch thành mà đến. Từ thịnh, mã chung chờ chúng liền từ hiện chất đem người đánh tan, quan mộ tắc dẫn nước quân phá tường thành, tôn hiệu trở chúng. Lưu Phong cũng đang có ý này. Mặc dù không biết Mạch Thành Triệu Lũy rại chăng có thể nhìn thấy Lưu Phong đã bị Tôn quyền chém giết lời nói dối, cũng không biết Triệu Lũy có thể hay không tại Mạch Thành ngăn trở Từ Thịnh cùng Mã Trung Trở chúng tiến công, nhưng chỉ cần Từ Thịnh cùng Mã Trung Trở chúng không tại Giang Lăng Thành, như vậy liền có xuất kích tất yếu. Hồi doanh phân phối binh mã cùng lương thảo đồ quân nhu về sau, Lưu Phong liền mang lên điển thất điện trung vụ tử, Phương Nguyệt bốn quân hầu, Lương Nghĩa năm gia quý, chọn 2000 bộ kỵ, chỉ đem 3 ngày lương khô, vòm qua Giang Lăng Thành đi gấp đến Mạch Thành mà đi. Quan Vũ thì là tại Giang Lăng Thành bên ngoài không có tác dụng cờ gì, mỗi ngày lệnh nhạc cử cùng Dương Hưng đem người ở ngoài thành dạo chơi, gấp chầm chầm Giang Lăng Thành động tĩnh. Đồng thời, Quan Vũ lại phái thêm thuyền nhỏ vào Vân Mộc Trạch, nghiêm mật giám sát lục khẩu phương hướng động tĩnh. Ngay tại Lưu Phong cùng Quan Vũ chia binh trong lúc đó, Giang Lăng Thành bên trong, lời Đồn Đại lần nữa tái phát. Yên lặng nhiều ngày bương đương, la tiếng, đàn hùng chờ mật thám, nhau nhau tự vệ bại bên trong khôi phục. Những ngày mật thám giống nhau, bởi Lưu Phong đã bị Tôn Quẩn Đại mà mất đi phấn đấu mục tiêu. Khoảng thời gian này cơ bản đều tại Giang Lăng Thành bên trong bài nát. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, Vương Đương bọn người mới tránh bị Phan Tuấn bắt. Nghĩ Tàu Tòng sự Vương Phụ chờ người liền không có may mắn như vậy. Bởi vì Hàn Trọng bị Phan Tuấn cố ý phóng thích sau không thể ẩn tàng tốt hành tung, để Phan Tuấn tìm hiểu nguồn gốc phát hiện muốn cùng Lưu Phong nội ứng ngoại hợp Vương Phụ. Thông qua giám thị Vương Phụ phủ đệ, Phan Tuấn đem bao quát Vương Phụ cùng Hàn Trọng tại bên trong, còn thừa như lưu Biu Kho lệnh vương trùng trở lớn nhỏ quan lại danh sĩ hơn trăm người, tất cả đều bắt. Mặc dù trong đó có bị lầm bắt, nhưng Phan Tuấn nắm lấy thả bắt sai chớ bỏ qua tâm thái, trực tiếp đem vương phụ trở hơn trăm người tất cả đều nhốt vào nhà ngục. Đang lấy lòng tân chủ từ bên trên, Phan Tuấn là tận hết sức lực. Phan Tuấn rất rõ ràng. Bởi vì trước đó làm được quá tuyệt, nếu là tôn quyền bại, Phan gia sau này cũng xong. Chứ đi theo tôn quyền một con đường đi đến đen, Phan Tuấn không có lựa chọn nào khác. Một lần tính bắt hơn trăm người cái này tại Giang thành động tính cũng không nhỏ Thừa dịp Quan Vũ binh lâm thành hạ gây nên Giang Lăng thành dân tâm bất ổn phân đi fan tuấn tinh lực, Vương Dương la tiếng cùng đan hùng âm thầm một thương nghị, quyết định trộn vào địa lao đi tiếp xúc vương phủ chờ người. Muốn làm nội ứng, mèn mèn bằng vào mật thám là xa xa không đủ. Trong khi mua được địa lao thủ vệ, Vương Dương giả trang ngủ tốt đi vào giam giữ vương phủ địa lao, cùng hướng vương phủ truyền đạt Lưu Phong chưa chết Quan Vũ binh lâm thành hạ các tình báo. Nghe nói Lưu Phong chưa chết Quan Vũ giúp lại tư một lát, vương phủ ra kinh hỉ, dặn dò Vương Đương nói, Giang Lang thành thủ công, như không có nội ứng, gần như không phá thành khả năng bây giờ cùng ta tướng thiện Nghĩa sĩ đều bị Phan Tuấnẩ đặc kia bắt được ta đã bất lực người có thể đi tìm mi tướng quân bây giờ chỉ có hắn còn có cơ hội hiệu lệnh trong thành quân sĩ vì quân hầu nội ứng Vương đương giật mình nói ta nghe nói lăng thành đều là mi tướng quân hiến cho lương ông hắn làm sao lại cho quân hầu làm nội ứng Vương phủ lạnh mi tướng quân không được chọn nếu chịu làm nội ứng còn có cơ hội giữ được tính mạng nếu là không chịu thành phá đi sau tất vì quân hầu chấmết là sống hay là chết mi tướng quân nhất định có thể nắm tốt phân tốc Vương phủ công không sợ Vương Dương là Phan Tuấn cố ý phái tới xui khiến chúng tội. Nếu như Vương Dương là Phan Tuấn người, liền thuận tay diệt trừ Mi Phương. Nếu như Vương Đương thật sự là Lưu Phong phái tới mà thám, Mi Phương liền có khả năng tiếp tục Vương phủ chưa hết nhiệm vụ đi vì quan Vũ làm phá thành nổi ứng. Bất luận làm sao tuyển, Vương phủ đều không lỗ. Vương Đương rời đi điệu lao về sau, liền cùng La Tiễn cùng Đan Hùng tỷ mị tương nghị, ba người quyết định mạo hiểm đi tìm Mi Phương. Vì để tránh cho bị Mi Phương bán, ba người đều là đoạn đạo ở thân. Một khi cảm thấy được Mì Phương không thích hợp, liền hợp lực đem Mì Phương ám sát, cũng không muốn công chịu Lưu Phong lễ một hồi. Mi Phương khoảng thời gian này trôi qua là càng thêm thê lương. Lữ Mông ở thời điểm Mi Phương nhận lễ ngộ. Chu Nhiên tiếp nhận Lữ Mông về sau, Mi Phương mặc dù bị giam đãi ngộ nhưng cũng có thể chấp vá. Phan Tuấn phụ mệnh tuần thành về sau, Mi Phương đãi ngộ liền càng kém, gần nhất mấy ngày thậm chí liền người hầu đều không cho phép ra khỏi cửa. Từ một cái thâm tụ ủi bị tín nhiệm nam quận thái thú, cho tới bây giờ bị giam lỏng như tù nhân bình thường, Mi Phương mấy ngày nay không biết ảo não bao nhiêu lần. Mi Phương càng sợ sau này sẽ bị Tôn Quần làm chó giống nhau hô đến hô đi. Trên tư tế cũng là như thế. Sử sách ghi chép Mi Phương tại 3 năm sau lấy cao tuổi thân thể bị Tôn quyền phái đi đi theo hạ tệ trinh phạt phản tướng tấn tông, lại 3 năm này thường xuyên bị ngu bình sĩ đợi cơ hội lên mắng. Nếu như có thể lại đến, Mi Phương tự hỏi chắc chắn sẽ không hiến trang lang thành. Nhưng mà, trên đời là không có thuốc hối hận. Bất luận Mi Phương làm sao đoán hận, đều thay đổi không được tất tiết hiến thành một chuyện. Trong đêm tối, ba cái bóng đen lật vào hậu viện, chính là Bôn Đường, La Tín cùng Đan Hùng ba người. Ba người lặng lẽ sờ đến Mi Phương ngủ gia phòng, đánh ngã cổng lã buc, xông vào trong phòng đem dao ở Mi Vương trên cổ. Cảm thụ được đoạn dao lạnh buốt, Mi Phương đột nhiên từ ngủ mơ bình tĩnh. "Các ngươi người nào, ý muốn như thế nào?" Mi Phương chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đều thấm ướt phía sau lưng. Hơn nửa đêm lại bị người dùng dao gác ở trên cổ, đây là bao nhiêu năm chưa từng gặp qua chuyện rồi. Vương Đương quá khẽ: "Mi tướng quân, không cần luận hồ, tối nay không ngồi mà tới, chỉ vì cùng Mi tướng quân đồng lưu đại sự." Mi Phương cũng không ngốc. Cái này nghe xong liền rõ ràng Vương Đương ba người mục đích, phản quên nhủ, các ngươi trung nghĩa chi tầm, ta rất cảm phục. Chỉ là bây giờ Lưu Phong đã bị Tôn quyền giết, quan quân hầu tự thân khó đảm bảo, các ngươi chớ có khùng công mất mà. Đan hùng cười lạnh, Tôn Quẩn tiểu nhi cũng liền có thể qua loa vài câu, bằng hắn chút bản lĩnh ấy lại cũng dám tự thổi chém giết phó quân tướng quân. Mi Phương giật mình nói, Lưu Phong không chết. Vương Dương đem dao hướng xuống để ép, "Vi tướng quân, ta hi vọng ngươi đối phó quân tướng quân tôn trọng một chút, không muốn cứ gọi thẳng tên, cái này rất vô lễ." Mi Phương giờ phút này đã bị Lưu Phong không chết tin tức khiếp sợ, cũng không để ý Vương Dương uy hiếp, đổi giọng lại hỏi, "Lưu phó quân, thật còn sống?" La tín Nạo nói, "Đương nhiên còn sống. Không chỉ như thế, phó quân tướng quân còn chém giết Tôn Quẩn Ta cũng được." Ngày đó Tôn Quẩn bên ngoài là đang vì Phó quân tướng quân đỡ quan tài Phát Tang, trên thực tế là đang vì Hàn Dương đỡ quan tài Phát Tang. Phó quân tướng quân cùng quan quân hầu càng là liên thủ phá công an thành cùng Giang Tấn Cẩu, 3 ngày trước lại binh lâm thành hạ, cho Tôn Quẩn 10 ngày thời gian suy xét muốn hay không hiến thành đầu hàng. Mi Vương càng là kinh hãi, ba ngày trước liền binh lâm thành hạ, ta sao một chút tin tức cũng không từng đạt được. Vương Đương thì là nói, nếu ngươi đều có thể nhận được tin tức, Phan Tuấn tên Cẩu tặc kia cũng nên bị Tôn Quẩn một đao chặt. Không cùng nói nhảm, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có nguyện ý không nội ứng. Mi một hơi thật sâu, bệnh phục nội tâm bất ổn cảm xúc, ta nếu nói mượn ý, các ngươi sẽ tin sao? Vương Dương lên đầu, nói miệng không bằng chứng, giếtặc làm chứng. Mi Vương cả kinh nói, người muốn để ta giết ai? Vương Đương cười lạnh, công an thủ tướng, phó sĩ nhân. Mi Vương trầm mặc, nếu là giết phó sĩ nhân, vậy liền mang ý nghĩa triệt để cùng tôn quyền trở mặt. Một khi sự bại, tôn quyền tất sát Mi Vương. Quan quân hầu cho tôn quyền 10 ngày kỳ hạ, bây giờ còn có 7 ngày, không bằng chờ mấy ngày lại giết như thế nào? Mi Vương lại lên hai đầu đặt cược tâm tư. Vương Dương lại là không Mi Vương cơ hội. Mi Tùng Quân, ta cũng không phải đồ đần, ngươi không giết phó sĩ nhân, vậy ta tối nay cũng chỉ có thể giết ngươi. Giết ngươi? Sau này sử sách bên trên sẽ ghi chép phó quân tướng quân giới trướng Hán Tốt quân đường, la tín, nan hùng, ám sát nghịch tập Mi Phương tại Giang Lăng thành. Ngĩ rõ ràng về sau, lại nói cho ta ngươi muốn làm sao tuyển? Cảm thụ được trên cổ đoạn đao hàn ý, Mi Vương không còn dám có nửa phần chần chờ, đột nói, đường xung động. Phó sĩ nhân ném công an hành, hại ta bị lại nạn này, ta cũng rất thù hận phó sĩ nhân, phó sĩ nhân cũng là ta nguyện. Thấy Mi đồng ý vương đương ba người liền đem Mi dựng lên đi tới cửa. Mi Phương nhìn xem ngoài cửa bị đánh ngã lão bộ, một cước đá tới. Đợi lão bộ thức tỉnh, Mi Phương nghiêm nghị quát, còn ngủ cái gì mà ngủ. Lập tức đem phó sĩ nhân cho ta gọi qua. Lão bộ sờ sờ đau nhức cổ, ánh mắt còn có chút ngộm, muộn như vậy, phó tướng quân đã sớm nằm ngủ. Mi Phương giận dữ, cho người đi liền đi, nói lời vô dụng làm gì. Nói cho phó sĩ nhân, nếu không tranh thủ thời gian lại đây, một muội lửa đốt hắn dường. Lão bộ không dám thất lễ, bận bịu đi kêu gọi phó sĩ nhân. Sau một lúc lâu, phó sĩ nhân một mặt trầm đi vào Mi Phương gian phòng, dược khí cũng mất hiện, Mi Tuấn Quân, muộn như vậy gọi ta tới. Có chuyện gì quan trọng? Vừa dứt lời, Phó sĩ nhân liền cảm giác sau lưng có tiếng đó, vừa muốn rút kiếm, liền bị Vương đương đâm trúng sau eo, kiếm trong tay cũng rơi xuống, la tín cùng đan hùng thì là cùng lên đè lại Phó sĩ nhân. Sau eo bị đâm trúng, Phó sĩ nhân cảm giác khí lực đang nhanh chóng tiêu tán, nhìn về phía Mi Phương ánh mắt lại kinh lại sợ, "Mi Từ Phương, ngươi muốn làm gì?" Mi Phương nhặt lên trên đất kiếm, ánh mắt hung ác, rút kiếm liền đâm vào Phó sĩ nhân ngực, "Ngươi bất tử, ta liền không thể sống." Tựa hồ là muốn giảm mất cảm giác tội lỗi, lại tựa hồ là cố ý nói cho Vương Dương ba người nghe. Mi Vương lại bổ thêm một câu, Nếu không phải ngươi hiến công an thành, ta lại há có thể ném thành, càng sẽ không rơi xuống bây giờ tình trạng. Đã ngươi muốn cho tôn quyền làm chó, vậy ta cũng chỉ có thể đem ngươi làm thịt. Thật ác đồ người. Nhìn xem Mi Phương gọn gàng mà linh hoạt giết phó sĩ nhân, dù là Vương đương, La Tín cùng Đan Hùng ba người trên chiến trường trải qua sinh tử, cũng không khỏi trong lòng sinh kiên kỵ. Vương đương lui ra phía sau một bước, nói: "Mi tướng quân hôm nay chu sát địch tặng phó sĩ nhân, hạ lòng hạ dạ. Như thế nào nội ứng ngoại hợp, thứ Mi tướng quân tự mình quyết đoán. Ta chờ liền không ở game." Nhìn xem đội bảng rời đi Vương Dương ba người, Mi Phương nhịn xuống truy sát ba người xung động. Gia tộc quyền thế lập nghiệp Mi Phương, một đường đi theo Lưu Bị nhiều lần trải qua nguy hiểm đều có thể mạng sống, tự nhiên sẽ không là cá nhân tự nâng tay. Vừa mới Vương đương ba người nếu là không có điểm đề phòng, Mi Phương sẽ đem ba người cùng nhau chém giết, sau đó công bố gặp gỡ thích khách, thích khách cùng phó sĩ nhân đồng Quy Vũ Thận. Kể từ đó, Mi Phương vẫn như cũ còn có thể hai đầu đặc cự. Bây giờ xem ra, ta là không được chọn. Không nghĩ tới Lưu Công Trọng đi Tây xuyên về sau, cổ tay vậy mà trở nên như vậy tăng có lẽ từ đưa tin cho ta ngày đó trở đi, ta liền đã bị Lưu Công Trọng trò tinh kế. Nhìn xem dưới chân sớm đã không có sinh cơ phó sĩ nhân, Mi Vương trong mắt lóe lên chán ghét, để lão bộp đem này ném vào hậu viện giếng cạn. Lưu Phong không biết bên trong thành biến cố, giờ phút này đã mang binh đến mạch thành địa giới. Do xét được Triệu Lũy vẫn tại mạch thành cố thủ, Lưu Phong âm thầm thở dài một hơi. Nếu như Từ Thịnh cùng Mã Trung đánh tan Triệu Lũy, Lưu Phong nghĩ tại trong vòng 10 ngày đánh tan Từ Thịnh cùng Mã Trung cũng trở về Giang Lâm thành, khó khăn liền sẽ gấp bội. Chơi chợ giúp ta phá tặng, quản nguyên là đại vẫn là thần, tối nay đều không được ta giết. Chương 112, ngày nhanh như phong. Lưu Phong Hải mũ lui từ thị trấn 112, ngày nhanh như phòng, Lưu Phong Hải mũ lui từ thị Mạch Thành. Đô đốc Triệu Lũ Mặc Giáp năm mâu, tại đầu tường tuần sát. Vỡ vụn chiến bào thượng vết máu loang lổ, cũng không biết bao nhiêu ngày không có thanh tẩy qua. Nửa tháng trước, trên trời rơi xuống cái lớn, trước có hơn ngàn tổn thương bệnh quân sĩ trở về, Sương Lưu Phong tại phòng tiết đêm tập kích bất ngờ giáng tấn công. Sau có Ngô tướng từ thịnh, mã trung dẫn binh đột kích, Sương Lưu Phong xuất tán binh tử thủ Mạch Thành. Hôm nay Hoàng Hôn, Từ Thịnh chọn Kinh Sơn Nghĩa Vinh Tình Kỳ đi vào dưới thành Chiêu Hàng, công bố Bạch Tọa cùng Mã Ngọc đã binh bại bị trảm, cái này khiến bốn La Sĩ khí đè mê Mạch Thành quân sĩ trở nên càng thêm đi bại. Bây giờ tại Mạch Thành quân sĩ cũng chỉ thừa hơn ngàn người, trong đó hơn phân nửa cũng đều mang thương bị bệnh. Kỳ thật tại hôm nay Hoàng Hôn từ Thịnh chọn Kinh Sơn Nghĩa Vinh Tình Kỳ tới khuyên hàng lúc, Triệu Lũ liền truyền đạt quốc lệnh, nguyện ý đầu hàng chi bằng ra khỏi thành, chỉ cần không Ngô binh công thành là được. Nhưng mà trong thành quân sĩ, không một người hàng thế mệnh, số bại mấy ngày trước đây thủ thành lúc liền bỏ thành mà chạy, còn lại đều là một đám thá chết không hàng. Nhìn xem từng cái rựi vào tường thành tựa sắt vào nhau sủi hẫm cơn sỉ, Triệu Lũ trong mắt tràn đầy không đánh lòng, ngửa mặt lên trời thở dài, thân là đô đốc lại không thể đem người khép định, chính là ta chi tội vậy. Nhìn bên ngoài thành Ngô binh đại trướng, Triệu Lũ trong mắt lại tràn ngập phẫn uất. Nhưng vào lúc này, bên người thân vệ bông nhiên hô to, "Đô đốc, nô chó đại trại giống như bốc cháy!" Bốc cháy? Triệu Lũ hơi sững sờ, sau đó dụi dụi con mắt, nhìn chăm chú nhìn về phía Ngô binh đại trại phương hướng. Đã thấy mô binh đại trại nguyên bản xen vào nhau, có hưng thú ánh lửa dần dần trở nên lộn độn, chiếu sáng lửa nhỏ cũng dần dần biến thành đại hỏa. Là ngoại uy muốn cháy vẫn là có người tập kích doanh trại địch. Nghi hoặc tại Triệu Úy trong đầu chợt lóe lên. Nếu nói ngoại úy muốn cháy, Triệu Úy không cho rằng Từ Thịnh cùng Mã Trung sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Nhưng nếu nói có nhân kích doanh, Triệu Úy lại không biết ai sẽ tại tối nay tập kích doanh trại địch. Hẳn là vào ban ngày Từ Thịnh đang lựa ta, Bạch giáo úy chờ người kỳ thật không có gì, cho nên tối nay tập kích bất ngờ tập kích doanh trại địch. Nhìn xem thế lửa càng lúc càng lớn ngô binh đại trại, Triệu quyết định chắc chắn Nếu là ngoài ý muốn cháy, đáng đời ta Triệu Lũy chiến tử nơi đây. Nếu là có nhân kích doanh, tối nay liền muốn để ngô chó bại vong. Tiếng trống lên. Triệu Lũy chọn 300 không có bị thương nặng tốt, công bố bạch thỏ hôm qua vẫn chưa bị từ thị trầm giết, tối nay đã cấp ngô chó đại trại, ta chờ tiến đến trận trận. Lô binh đại trại mắt Trần có thể thấy bốc cháy, để chúng hãn tốt tin tưởng Triệu Lũy phán đoán, sĩ si khí tăng gấp bội. Cho dù mấy ngày liền chinh chiến mỏi mệt lệnh hai tay hai chân như rút chỉ, chúng tốt cũng là răng đi theo Triệu Lũy binh đại trại mà đi. Thời khắc này ngô binh đại trong trại, ánh lửa nổi lên bốn phía. Đến đây tập kích doanh trại địch, như Triệu Ly nói trước, chính là kinh sơn nghĩa binh giáo úy Bạch Thọ. Bạch Phọ một mặt dẫn người tại trong doanh phóng hỏa, một mặt cười to, "Ngươi phu ta thở nhỏ đọc thuộc lòng bình thư, nô chó lại có thể nào biết em dễ bản sự." Vào ban ngày chà bại một trận, nô chó tối nay lại thật không làm phòng bị, đều cho ta đốt. Đốt nô chó lương hảo, bọn họ cũng chỉ có thể chạy trở về giang đồng. Ha ha ha ha. Bạch Dung ở một bên đau lòng mà nói, "A phụ, như đều đốt cũng quá đáng tiếc, không bằng vận chút về núi bên trong đi, có thể ăn được lâu đâu." Bạch Thọ một bàn tay chụp về phía Bạch Dung cái óc, "Ta thông minh như vậy, Làm sao sinh ra người như thế ngu con trai, không đốt ngô chó lương hảo, chúng ta đánh thắng được sao? Chỉ có biết ăn ăn một chút. Bạch Vũ Nghị quát không thôi, "A phụ, đừng đánh, đánh nhiều thật sẽ biến ngu." Ngay tại Bạch Thọ vẫn từ thời điểm từ thịnh nắm mâu mà đến, trừng mắt mà trách lên, người cái này di chó, lại vẫn dám đến tập kích doanh trại địch." Từ thịnh cái kia khí a đời này còn là lần đầu tiên bị di nhân tập kích doanh trại địch, cái này so năm đó ở Tiêu giao Tân bị Trương Liêu đột mặt ném nón trụ bỏ vũ khí càng làm từ thịnh cảm thấy xấu hổ. Bạch Thọ lại lảng ngoắc ngắt "Đến, đến, đến." Nhựa da bạch thọ ở đây, bọn chuột nhắt dám chiến hay không? Tư Thịnh giận dữ mà lên, vùng mâu liền đâm. Bạch Thọ lại là quay đầu liền chạy, một bên chạy còn một bên chào hỏi Bạch Dũng, "Con ta, ngăn lại kêu con chó." Từ Thịnh nộ khí càng tăng lên, biến đâm bị nệ, hét lớn một tiếng, "Mau tránh ra cho ta." Khẽ một tiếng. Từ Thịnh ngạc nhiên nghiêng đầu, đã thấy ra sức một đập lại bị Bạch Dũng chặn lại. Bạch Dũng như biến thành người khác dường như, không có vừa rồi tại Bạch Thọ trước mặt không đúng, ngược lại một mặt nghiêm túc, "Á phụ không phải gi chó, hắn Chúng ta tổ tiên chính là tướng Mạch khởi." Thịnh có một loại nghe lầm ảo giác, Tần tướng Bạch khởi về sau, liền các ngươi, cái này ngươi người một lát, Bạch tỏ lại để đao giết trở về. Một mặt chặt Từ thịnh một mặt quát lớn Bạch Dũng, ngươi cái này ngu tử, để ngươi cả ngươi thật đúng là cặn á. Không biết chạy a. Nói với ngươi rất nhiều lần, trên chiến trường không muốn liều chính diện, cũng không muốn đối với người ngoài nói chúng ta tổ tiên là Tần tướng Bạch khởi. Tổ tiên cánh không nổi người này. Từ thịnh vốn là có vết thương cũ, Bạch thọ Bạch Dũng phụ tử man lực cũng không nhỏ, phụ tử liên thủ, càng đem Từ thịnh đánh cho chỉ có chống đỡ chi lực. Mà lúc này, Từ thịnh thân binh mới khó khăn lắm đỡ Nhìn xem sông lên Mô Bình, Bạch Thọ hô to một tiếng rút mang theo Bạch Dũng lần nữa chạy. Từ Thịnh đang muốn đuổi lúc, lại có người sau này phương đội vàng mà đến, Ưu Vân, Bạch Thành Phương Hướng, có hãn binh đột kích. Từ Thịnh sắc mặt càng âm trầm. Bị trong mắt yếu gà gì nhân tập kích doanh trại địch thì thôi, Bạch Thành kéo dài hơi tản hãn binh vậy mà cũng dám đến tập kích doanh trại địch. Theo ta dự định. Từ Thịnh hận hận nhìn thoáng qua chạy xa Bạch Thọ, mang theo thân vệ hướng Triệu Lệ Phương Hướng mà đi. Bạch Thọ thấy Từ không chỉ không tìm lại được hướng Thành Phương Hướng mà đi, lại nghe được Thành Phương Hướng ầm ầm có tiếng la giết, không khỏi cả kinh nói: Hẳn là Triệu Lũy tối nay cũng đến tập kích doanh trại địch rồi." Bạch Dung quay đầu hỏi, "A phụ, vậy chúng ta có cứu hay không? Cô phụ chỉ làm cho chúng ta phóng hỏa đốt lương để chúng ta không muốn ham chiến." Bạch Thọ lại một cái tát chuột về phía Bạch Dung cái quát, "Ngươi thật sự là ngu. Nếu Triệu Lũy cũng đến, chúng ta đương nhiên là tiếp tục phóng hỏa." "Tối nay liền đem nô chó lương thảo đổ quân nhu đốt sạch sẽ." Bạch Dung càng lại uất quẫn, "A phụ, nô binh đại trại, chờ nên loạn hơn. Bởi vì không thể lưu lại Bạch Thọ phụ tử, từ thỉnh đem khí đều giải hướng Triệu Lũy, ngân liền ầm, "Triệu Lũy, ta đã cho ngươi cơ hội." Đã ngươi không chịu hàng, vậy liền chết ở chỗ này đi. Triệu Lũ cũng là không sợ, vung mâu liền cản, lưỡi nó nhảm, muốn ta mệnh, bắt ngươi mệnh đến đổi. Chém giết một lát. Triệu Lũ trung binh là ngươi ít, dần dần rơi vào hạ phòng. Thấy trung quanh đồng đội càng ngày càng ít, Triệu Lũ bi phấn hô to, ta Triệu Lũ hôm nay chết mỏi nơi đây, dù tiếc không hối hận. Hắn tặc bất lưỡng lập. Tả Hữu hãn binh nhận Triệu Lũ lê nhiễm, cũng phân nhau nhau hô to hắn tặc bất lưỡng lập. Từ thịch lại là cười lạnh thôi, khét ra lệnh Hữu, người sắp chết, còn dám cùng ngôn. Tất cả đều giết. Ngay tại Triệu Lũ thế nguy thời điểm, Một kỵ như mánh hổ hạ sơn, bay vọt mà đến, móng ngựa rơi xuống đất, mấy cái ngô binh tại chỗ bị đục bay, trực tiếp chấn trụ chém giết hai bên. Đám người kinh ngạc thời điểm, lại gặp người đến hung dung lấy xuống mũ giáp, lộ ra kia lệnh nô binh sợ hai dung mạo. Lưu Phong, Từ Thịnh yến răng nghiến lợi, cầm trường mâu tay đều đang phát run. Từng bị Lưu Phong bắn bị thương bà bay, cũng tại ẩn ẩn làm đau, Phản Phật đang nhắc nhở Từ Thịnh người trước mắt huấn hãn. Từ Thịnh không biết Lưu Phong tại sao lại xuất hiện ở mạch thành bên ngoài. Từ Thịnh biết đến là, trước mắt Lưu Phong không phải chính mình có thể địch. Chốn Ý nghĩ này tại sau khi xuất hiện, ngay lập tức tại Từ Thịnh trong đầu tràn ngập. Chỉ do dự ba cái hô hấp, Từ Thịnh quả quyết xoay người chạy. Tương đối Từ Thịnh mạn sợ, Triệu Lễ cùng còn sót lại mạch thành quân sĩ, thì là nhau nhau có khó nói lên lời kinh hỉ. Lưu Phong bản tu đến, bị Tôn quyền chém giết lời đồn tự sụp đổ. Tướng quân, Triệu Lễ chờ người, đều là tâm tình kích động. Nhất là bởi vì tổn thương bệnh mà không có thể đi theo Lưu Phong đi tập kích bất ngờ rằng Tân Khẩu bị cưỡng chế trở về mạch thành Hà nhìn thấy Lưu Phong tâm tình càng là khó nén. Nhìn trước mắt nhóm này cơ hội đều mang tổn thương Hà Lưu Phong trong lòng cũng là một trận khó chịu. Chư quân bất vả, lại ở một bên nghỉ ngơi, nhìn ta pha thật. Quân ngữ mặc dù ngắn, nhưng là đối nhóm này dụng sĩ cao độ tán thành. Triệu Lỹ chờ người nheo nhau hô to, nguyện theo tướng quân phá trận. Phía sau, Điện thất Điền trung phụ tử, Phương Nguyệt bốn quân hầu, Lương nghĩa năm gia úy, cùng nhau nhau mang binh hành tới. Nguyên bản Lưu Phong tối nay là không có tập kích doanh trại địch kế hoạch. Tự trang tân khẩu nhẹ binh đi nhanh hơn trong dạ, không chỉ là mệt ngay cả ba ngày lương khô cũng chỉ thừa một ngày, Lưu Phong muốn này cùng tại một trận chiến, liền không thể mạo hiểm lấy mệt binh đến tập kích doanh Nhưng mà chiến trường này luôn luôn tràn ngập ngoài ý muốn. Lưu Phong không nghĩ tới Kinh Sơn Nhiễu binh sẽ tham chiến, cũng không nghĩ tới Mã Ngọc tính kế từ tình Mã Trung mà tại tối nay tập kích doanh trại địch phá hoại. Lưu Phong nghĩ lầm tối nay tập kích doanh trại địch chính là mạch thành Triệu Lũ. Lo lắng Triệu Lũy tối nay là tại được an cả ngã về không, Lưu Phong lập tức đốt lên chúng quân đến trợ trận, vừa lúc gặp gỡ bị vây Triệu Lũ chờ chúng. Trên thực tế, nếu như Từ Thịnh có thể ổn định tâm tính, cũng có cơ hội ngăn trở Lưu Nhưng mà, Lưu Phong thịnh, Từ Thịnh cũng không phải Triệu Vân tạ nhận ra Lưu Phong trong đáy mắt, Từ Thịnh liền mất tất vọng, căn bản không có đi cân nhắc trốn bên ngoài khả năng. Trốn, có thể bảo mệnh. Chiến, đoán sai liền mất mạng. Từ Thịnh vừa trốn, bị hoảng sợ Ngô binh không có chủ tâm cốt, cũng ngang nhau chạy chối chết, căn bản không có phát hiện sau lưng hán binh chỉ là một đám khí lực không đủ mấy binh. Chạy trốn trên đường, Từ Thịnh gặp Mã Trung, cũng chưa quên kêu lên Mã Trung, đến chính là Lưu Phong, không thể liều mạng. Còn chưa có nói xong, Mã Trung liền trực tiếp chạy trốn, càng không quên nhắc nhở Từ Thịnh, cách ra chạy. Mã Trung ý nghĩ càng thuần túy, chỉ cần hai ta tách ra chạy. Lưu Phong liền không có khả năng đem hai tà toàn bộ chiếm giết, trong cuộc giết, Lưu Phong lại gặp tích cực phóng hỏa Kinh Sơn Nghiệp Bình, nhìn xem từng đống lương thảo bị nhét lửa, Lưu Phong cũng là sắc mặt đại biến, biết được trước mắt phóng hỏa chính là Kinh Sơn Nghiệp Bình, Lưu Phong vội vàng phái người quát bảo ngừng lại. Ngay từ đầu không có tập kích doanh trại địch kế hoạch, Lưu Phong cũng có cơ đoạt ngộ binh đại trại lương thảo chú ý cái này, lương thảo nếu là đều bị đốt, Lưu Phong cái này 2000 được, được Lưu Phong đến, phóng hỏa Bạch Thọ cũng là mặt biến, một bàn tay chụp về Bạch Dung làm gì? Dập lửa này nó vậy Ta đây là đã làm chuyện gì a? Ta lương thử. Bạch Vũng thầm nói, ta đều nói rồi muốn trở về trong núi, á phụ ngươi không chỉ đánh ta, còn để ta dùng lửa đốt. Thấy Bạch Thọ bàn tay lại muốn đập tới đến, Bạch Dũng cổ co rúm lại, vội vàng chạy tới cứu hỏa. Hỗn loạn tiếp tục nửa canh giờ mới yên tĩnh. Lưu Phong không có tiếp tục bởi theo kinh hoàng mà chạy từ thịnh cùng Mã trung, so sánh lẫn nhau mà nói, đại trại lương thảo trọng yếu hơn. Thuấn chi. Lưu Phong muốn là nhẹ binh mà đến Mạch Bình, muốn đuổi theo giặc cùng đường cũng là hữu tâm vô lực. Chạy được hòa thượng chạy không được điếu. Chờ dưỡng đủ tinh thần, có thể tự lại hướng giang lang thành đợi tới. Giang gia phương huyện chờ người quét dọn chiến trường về sau, Lưu Phong lúc này mới gọi đến Bạch Thọ cùng Triệu Lũ hỏi thăm có tỉnh. Nhất là Phương Bắc quân Tào Động Tĩnh, Lưu Phong càng để ý Triệu Lũ lắc đầu, nô chó công thành quả đáng, ta hoàn toàn lực lại đi điều tra tương phản Động Tĩnh, đối với cái này cũng không hiểu rõ. Bạch Thọ thì là tranh công nói, cái này ta biết. Nam Vương thái thú Quách Hỏa thuận bị một cái gọi hạ hầu dỗ chặt, hạ hầu thượng muốn đi đánh lén dùng, bị quan tướng quân cảm thấy, hai bên đánh một trận, giống như ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Hạ hầu thượng. Lưu Phong tối đầu suy tư có quan hệ hạ hầu thượng đình báo. Làm hạ hầu đên đường chức, hạ hầu thượng đi theo Tào Chương chinh phạt qua đại quận Ô Hoàn, Tào Phi xưng đế về sau, Phong Bình Lăng đương hầu, Giới Trinh Nam tướng quân, Lĩnh Kinh Châu thứ sử, Giả Tiết Đô đốc Phương Nam trừ quân sự. Tại Tào Ngụy đời thứ hai bên trong, cũng được xưng tụng là trung kiên. Chương 113, này liệt như lửa, Quan Vũ truyền chiến hiện thần uy chương 113, này liệt như lửa, Quan Vũ truyền chiến hiện thần uy liền đều đi đánh lén Tháo nhất định là thời khắc đang chú Kinh Châu chiến sự, còn cần nghĩ cách hoặc, không thể để Tào Tháo làm ngư ông. Nghị ký một trận. Lưu Phong nghĩ đến Vũ Cầm trước khi chia tay câu kia, nếu như Lưu tướng quân ngày sau lại có về bắt tri tâm, cũng có thể đến tìm ta, ta định cũng sẽ hướng Ngụy Vương tiến cử Lưu tướng quân. Vũ Cầm, có thể giúp ta. Nghĩ tới đây, Lưu Phong lập tức mang tới la bút, trong thư liệt ra thật rản nửa nọ nửa kia tin báo. Như, quan Vũ tại Ô Lâm dùng kỵ binh phản đạo tập kích bất ngờ công an thành, lại tại Giang Tân khẩu đại phá tốt quyền, đuổi binh giang lăng thành hạ. Như, Nghị Tao hợp Tinh, Vân, Kỳ, Quang, Lưu, Lưu Trùng. Tiền quan lưu nhượng, kho lệnh quân trung, thua quan hàn trọng, muốn vì nội ứng, bị Tôn Uyển từng kế tự kế, phản bại quan Vũ. Như, quan Vũ muốn cùng Tôn Quyền giảng hòa, Tôn Quyền dùng lư mưu kế, trọng kim thu mua quan Vũ sứ giả, sứ giả sau khi trở về doanh trại trắng trận tại trong doanh tuyến truyền Tôn Quyền thiện đại chư tướng sĩ giác uyến, quân tâm đại loạn. Như, quan Vũ không đành lòng chư tướng sĩ gia quyến tụ hại, liền hạ không muốn chém giết chư tướng sĩ trở lại, đại quân mười đi sáu bảy. Như, bị ép công bị ép lui, thành, bị ép lui thành. Như Lưu phong tại mạch thành đánh tăng Ngô tướng Từ Thịnh, Mã Trung, dù hướng thượng dùng, đã sợ quan bình trách tội, đuổi lo thượng dùng khó đảm bảo. Chờ chút, lại nói, ngày xưa ta thả Vũ tướng quân về Phản thành lúc, Vũ tướng quân từng khuyên ta về Bắc, ta lấy phụ tự đại nghĩa lời nói dịu dàng tướng cự, bây giờ ta tiến không thể đoạt răng lăng, lui không thể bảo đảm thượng dùng, đã không mặt mũi nào lại hồi thành đô thấy Háng trung vương, Vũ tướng quân nếu chịu giúp ta, có thể thay ta, bỏ, ta thay phụ tự Tỉ mị thẩm tra đối chiếu trong thư nội dung sau. Lưu Phong gọi thân vệ đô úy đến thất, đem mật tín giao cho Diệt Thất, vừa cẩn thận dặn dò, nếu như Vu Cấm tại phản Thành, liền đem này tìm tự tay giao cho Vu Cấm, nếu như Vu Cấm không tại phản Thành, liền đem này tin giao cho Tào Nhân. Như Tào Nhân sinh nghi, chỉ cần luận ta chung dung hiếu nghĩa cùng đối tôn quyền ngạn ý, khi tất yếu, cũng có thể nói cho Tào Nhân ta trận chạm Hàn Dương chờ công tích. Lưu Phong biết rõ, chỉ có biểu hiện ra thế mèo lúc bị ép đầu hàng, mới có thể để Vu Cấm Tào Nhân hoặc Tào Tháo tin tưởng, hơn nữa còn không thể có một chút xíu đối nghĩa vong ân cử động. Giống như Di Lăng chi thời gian chiến tranh hoàng quyền đầu hàng đồng đạm. Tỷ mị bàn giao chi tiết về sau, Lưu Phong liền để Điển Thất dẫn mấy cái cận vệ cùng đi phần thành. Sau đó lại đem Kinh Sơn Nghĩa binh lưu tại Mạch Thành, để Bạch Thọ cùng Triệu Lũy đánh lấy chính mình cơ hiệu phô trương thanh thế. Suy xét đến Bạch Thọ cùng Triệu Lũy đều bỏ bê bản sự, Lưu Phong lại phái người đi Kinh Sơn gấp Triệu Mã Ngọc vào Mạch Thành. Đợi đến mọi việc an bài thỏa đáng về sau, Lưu Phong chỉ ở Mạch Thành chỉnh đốn một ngày, liền mang theo chúng quân đi tới Giang ẩn tàng tin tức, Lưu Phong một đường cũng là hành quân lặng lẽ. Mà trong lúc này, Lục Khẩu Tượng Khâm cùng Tôn Hiệu cũng dẫn bạn dư thủy quân mấy trăm chiến truyền đến công an dưới thành dụ Vân Mộng trách lưu bực. Mỗi lần nghĩ đến bị quan Vũ dùng nghi binh kế cứng rắn không ngày, Tượng Khâm cùng Tôn Hiệu liền cảm giác trên mặt nóng bỏng. Nhất là Ngộ Phán Tô Phi sẽ trốn hướng hạ khẩu kết quả phát hiện Tô Phi trực tiếp quay người liền hướng công an thành phương hướng đi, càng đem Tượng Khâm cùng Tôn Hiệu tức giận đến nỗi trận lôi đỉnh. Hai người đều là lâu dài chơi thủy chiến, luận tụy chiến sáo lộ, hai người tự hỏi không thể so với Vũ kém. Kết quả hai người lại đều không thể nhìn thấu quan Vũ nghi Lại nghi tới Vũ tại dưới sớm sáu ngày đi công an thành phương hướng. Tưởng Khâm cùng Tôn Hiệu liền cảm giác lòng bán chân phát lạnh. Nếu là công an thành có mất thậm chí gây nên nghiêm trọng hơn hậu quả, dù là Tưởng Khâm là Tôn Sách cửu thần, Tôn Hiệu là Tôn quyền chất nhi, cũng chịu trách nhiệm không giải nổi. Chính hành gian, người báo phía trước có chiến thuyền cả đường, cờ trên thuyền có quan chức cờ. Tưởng Khâm sắc mặt lúc này liền trầm xuống, Quan Vũ cũng quá cần rỡ, Đây là chắc chắn xuôi gió xuôi nước liền có thể đánh thắng chúng ta sao? Tôn Hiệu sắc mặt cũng có nhìn. Quan Vũ tại xuôi gió xuôi nước vị là sự thật không thể chối cãi. Thuấn gió và lướt chạy, đối chiến thuyền tăng thêm cùng tổn hại giảm ảnh hưởng là rất lớn. Mà sông chiến đấu mặc dù cùng trên lục địa có khác biệt, nhưng cũng sẽ chú trọng một cái thiên thời địa lợi. Xôi gió xôi nước cũng là thủy chiến thiên thời địa lợi. Quan Vũ so với chúng ta đến sớm 6 ngày, giờ phút này lại xuất hiện tại Vân Mộng Trạch thủy vực, hẳn là công an thành đã thất thủ rồi. Tôn Hiệu thì thào nói nhỏ, trong lòng nổi lên bất tường suy đoán. Tưởng Khâm thì là phủ định nói, không có khả năng. Ngay cả trí Tôn đều chỉ dám thừa dịp Quan Vũ đại quân bên ngoài mới dám đi lấy công an thành cùng Giang Lâm thành, Quan Vũ dựa vào cái gì có thể tại 6 ngày có thể cướp công an thành? Ta xem ra Quan Vũ hẳn là chạy tới Vũ Lăng quận cùng Lưu Phong hà bình, lại sợ bị ba mặt vây công, cho nên nghĩ lấy tiêu diệt từng bộ phận kế sách, trước phá ngươi Tà thủy quân. Này chiến bất bại chính là thắng." Tưởng Khâm dùng tàn nhẫn nhất ngữ khi nói ra nhất sợ lời nói. Cũng không phải Tưởng Khâm không nghĩ nói lời hóc, mà là lúc trước có thiên thời địa lợi thời điểm đều bị Quan Vũ đánh cho chỉ dám co đầu rút cổ tại Lục khẩu thủy trại, bây giờ không có thiên thời địa lợi, Tưởng Khâm càng không có lòng tin đánh thắng Quan Vũ. Chỉ cần có thể kháng trụ Quan Vũ tiến công, bất bại chính là thắng." Tôn Hiệu cũng đồng ý đề nghị của Tưởng Khâm, Quan Vũ mặc dù lục chiến lợi hại, Nhưng thủy chiến so người ta cũng không mạnh hơn bao nhiêu, chỉ cần người ta cẩn thận phòng thủ, liền nhất định có thể chống đỡ được Quan Vũ. Thừa du, cờ trên thuyền Quan Vũ, lặng lặng nghe Trinh Sát quân tình báo cáo. Biết được ngô binh đã tại Hạ Du bại trận, Quan Vũ khỏe miệng nổi lên mấy phần lạnh ý như tưởng khâm cùng Tôn Hiệu co đầu rút cổ lục khẩu thủy trại, Quan Vũ thật đúng là không có cách nào công phá lục khẩu thủy trại. Nhưng hôm nay, tưởng Khâm cùng Tôn Hiệu thế mà mang theo chiến thuyền đi ra, kia đối Quan Vũ mà nói liền tương đương với rùa đen không có xác, muốn làm sao gặm liền làm sao gặm. Theo tiếng trống vang lên, lớn nhỏ chiến thuyền theo thứ tự mà đi tới gần đồng nô thủy có lúc, quan vũ truyền đạt đốt truyền quân lệnh. Hơn 30 đầu hỏa thuyền xô gió xô nước, bay thẳng đồng nô thủy quân tuyển trận. Đối mặt quan vũ hỏa thuyền chiến thuật, Tưởng Khâm cùng Tôn Hiệu cũng không hoảng loạn. Hỏa thuyền là thường gặp thủy chiến chiến thuật, Tưởng Khâm cùng Tôn Hiệu tự nhiên cũng hiểu được ứng đối phương thức. Dường như bậc này hỏa thuyền không người điều khiển, chỉ có thể dọc theo hướng gió và dòng nước bay thẳng. Chỉ cần như lục chiến lúc tranh nẽ chiến xa giống nhau dịch ra ngoài có thể để hỏa công kích vô hiệu. Bất quá, lý luận sắp xếp luận. Thuyền lệnh có một đầu rất uy định nghiêm chỉnh, đi thuyền bên trong trái thuyền không được đến phải phải truyền không được đến trái, trước sau thứ tự không được đổi. Nếu không liền sẽ tạo thành cực lớn hỗn loạn, kẻ nhẹ thuyền không thể đi, nặng thì thuyền bị đắm. Trên thực tế tránh né đối chủ tướng chỉ huy cùng các chiến thuyền chủ thuyền yêu cầu là rất cao. Cho dù tưởng Khâm mang thủy quân nhiều năm, cũng không thể hoàn toàn làm được như cánh tay sai sự. Cũng tỉ như hiện tại, ấn tượng khâm ý nghĩ, cái này 30 đầu hỏa thuyền là có thể hoàn mỹ dịch ra. Nhưng mà, ngoài y muốn thường thường tại trong lúc lơ đáng xuất hiện, bên trái một cái thuyền tại trong lúc bối rối bỗng nhiên hướng phải di động, dẫn đến cùng đi phía trái di động tuyển đụng vào cùng nhau. Sau đó liền bị một đầu hỏa thuyền đột bên trên, trực tiếp liền phế tưởng Khâm hai đầu thuyền. Bởi vì chuyện này cho nên, lại dẫn đến mấy chiếc vốn nên đi phía trái di động thuyền vô pháp kịp thời đi phía trái di động, cũng bị hỏa thuyền đột vào. Thế lửa cùng nhau, không chỉ tượng Khâm chỉ huy nhận hạn chế, không ít chủ thuyền cũng bởi vì đại hỏa mà hoảng hốt, lại gây nên mới sự cố. Mẹn mẹn một vòng hỏa thuyền thế công, tưởng Khâm cùng Tôn Hiệu liền tổn thất mấy chục chiếc chiến thuyền. Tổn thất như vậy, tức dẫn đến hai người nóng tính ngứa ra. Thủy chiến chính là như thế, mỗi một chiếc chiến thuyền đều không phải một người thao túng tổ tướng còn phải đem tất cả chiến thuyền cũng thống nhất chỉ huy, ở trong đó chỉ huy độ khó không thể so với lục chiến chỉ huy điểu. Quan Vũ thấy hỏa thuyền chiến thuật có hiệu quả, quyết định thần nhanh, chuyển đạt đột trận quân lệ. Mấy chục chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng đột tiến, như là lục chiến bên trong tập kích kỵ binh bình thường, thông qua đột tiến cùng xen kẽ, đến nhiễu loạn địch quân trận trận. Nếu nói hỏa thuyền chiến thuật là tại địch quân tuyến trong trận bạch ra một vết thương, nhẹ như vậy truyền đột trận chính là đem vết thương này hùng xé mở lại rải lên ăn. Lúc này, Tưởng Khâm cùng Tôn Hiệu đồng dạng có thể phái ra thuyền nhỏ chặn đường. Bất quá có thể hay không chặn đường liền phải nhìn hai bên ai trước chiếm trước thời cơ cùng ai quân sĩ càng dữ mạnh. Nhưng mà, Tưởng Khâm cùng Tôn Hiệu vốn là ngược gió đi ngược dòng, lại bị Quan Vũ hỏa thuyền chiến thuật đoạt tiên cơ loạn trận, giờ phút này bị Quan Vũ lấy liền khống mang đánh phương thức phái thuyền nhỏ đột trận, trên sự chỉ huy đã có chút lực bất thành tâm. Thấy đông nô truyền trận trở nên hối loạn, Quan Vũ truyền đạt cái thứ ba quân lệnh tiếp mạn truyền. Hơn 10 chiếc thuyền lớn đẩy về phía trước tiến. Nếu nói truyền nhỏ đột tiến như kỵ binh một trận, như vậy thuyền tiếp thuyền liền như là mặc giáp sĩ xông vào trận địa tiên đăng. chiến chỉ huy, tại Vũ trong tay như hạ bút thành Khi thật lấy tưởng Khâm cùng Tôn Hiệu thủy chiến trình độ, cho dù đánh không lại Quan Vũ cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà hôm nay tưởng Khâm cùng Tôn Hiệu rất không may tại ngược gió đi ngược dòng chỗ gặp Quan Vũ. Làm xong phương quân lực không kém nhiều lúc, thiên thời địa lợi ưu thế sẽ để cho Song Phương chỉ huy chênh lệnh vô hạn biến đại. Liên phản phát cao thủ đánh cờ bay, một bước sai, từng bước sai. Làm Quan Vũ truyền đạt quân lệnh tiếp mạng truyền về sau, tưởng Khâm cùng Tôn Hiệu sắc mặt nhau nhau lại biến. Nếu như Quan Vũ nối một vòng công kích, Tượng cùng Tôn Hiệu đều ứng đối có nhau, tự nhiên không sợ Quan Vũ tiếp mạn truyền chiến. Nhưng mà hiện thực là, Quan Vũ nối một vòng công kích Tưởng Khâm cùng Tôn hiệu ứng đối đều xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Liên tiếp bị Quan Vũ hỏa truyền, chuyện nhỏ sông loạn từ trận, lúc này cùng Quan Vũ chơi tiếp mạng truyền chiến, căn bản không có nửa phần ưu thế, không thể lại đánh, lập tức chuyển hướng. Tôn hiệu kinh sợ hết lớn. Một khi để Quan Vũ truyền lớn tiếp mạng truyền thành công, chiến tuyến dựa vào chiến thuyền, tất cả đều được ngăn ở trên mặt sông, bất phân thắng bại đường hòng rời đi. Lúc chiến còn có thể chạy tứ tán, cái này trên mặt sông, chạy tứ cũng chỉ có thể chết chìm trong nước. Thủy chiến thường xuyên sẽ có đại lượng chết chìm chiến tổn, chính là như thế. Dù sao không phải người người đều có tại Mạn sông vượt qua đại lượng chướng ngại thuyền còn có thể lên mở thủy tính. Cái này Mạn sông không thể so lục địa. Không phải nghĩ chuyển hướng liền chuyển hướng, cũng không phải nghĩ thoát ly chiến trường liền có thể thoát ly chiến trường. Một chiếc thuyền lớn thẳng đến tưởng khâm cùng tôn hiệu cờ thuyền Mạn tới. Trên thuyền lớn, Nhạc Cử cùng Dương Hưng mang theo lực sĩ trong người, mỗi người xuyên hai kiện côn giáp, bước lên cờ thuyền tả hữu hộ vệ truyền mũi tên tầng đá, trực tiếp đụng vào cờ thuyền. Thế thành công. Lên thuyền. Nhạc Cử hét lớn một tiếng. Mấy cái lực sĩ đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng tấm ván gỗ trùng điệp đệm ở Mạn truyền bên trên. Nhạc Cử càng là xung phong đi đầu, cái thứ nhất xông lên tượng Khâm cùng Tôn Hiệu ở chỗ đó cờ thuyền. Tôn Hiệu, cản bọn họ lại. Tượng Khâm còn muốn chỉ huy cái khác chiến thuyền, vô pháp phân tâm cùng Nhạc Cử chờ người lựa chiến. Dương Hưng thì là trực tiếp vượt lên trước ngăn chờ Tôn Hiệu, hét lớn một tiếng, người này là ta. Mắt thấy Tôn Hiệu ngăn cũng được, Tượng Khâm cũng không thể không lấy cùng bọn tới Nhạc Cử trận chiến. Tuy nói Tượng Khâm cũng là dũng mãnh hạng người, nhưng chỉ huy thuyền trận chiến đấu cực lớn tiêu hao Tượng Khâm tính lực, lúc này gặp gỡ khí lực dữ dội lại xuyên hai tuyến khôi giáp Nhạc Cử, cũng là khó mà chống đỡ. Mắt thấy không đỡ nổi, Tưởng Khâm không dám ham chiến, trực tiếp giả toán một mâu, nhảy sông mà đi. Tôn Hiệu thấy Tưởng Khâm chạy, cũng không dám tại lưu thêm, trực tiếp liền hướng trong nước sông nhảy một cái. Nhìn xem nhảy sông Tưởng Khâm cùng Tôn Hiệu, Nhạc Cử cùng Dương Hưng đều là lão náo, hai người đều là trọng giáp mang theo, tự nhiên là không dám trực tiếp nhảy sông. Chặt cờ. Nhạc Cử cùng Dương Hưng riêng phần mình rút đao, đối cờ trên thuyền đại kỳ chém mạnh. Không bao lâu, đại kỳ tự bên trong bể gãy, chúng điệp đổ vào cờ trên thuyền. Thấy quân kỳ bị chặt, miệng cũng hiện, hiện cởi, cái cuối cùng câu lệnh, sông chợ. Mấy trăm chiến thuyền tê suất, phóng tới mất đi cờ thuyền chỉ huy Đông Ngô truyền trận. Chương 114, ngoài ý liệu, tao nhân lập kế hoạch nêu thượng dùng chương 114, ngoài ý liệu, tao nhân lập kế hoạch nêu thượng dùng đối mặt quan vũ toàn chiến thuyền xung trận, không có cờ thuyền chỉ huy Ngô binh truyền trận giống như năm bè bảy mảng, rất nhanh liền bị sông đến tan cảnh, Ngụy Cầu chạy trốn tượng Khâm càng là thừa thuyền nhỏ giật vật mà đi. Một mực trốn như liên hơn 60 dặm, tượng Khâm mới sức cùng lực kiệt theo, cũng tích, Lại bại thế, ta thẹn A. Tự Tôn xét lúc, Tưởng Khâm liền đem người đi theo. Một đường đi theo Tôn Sách bình định Đan Dương, nô quận, hội kê cùng dự trường bốn quận, tại nhiệm kỳ gian, lại nhiều lần bình bốn quận đạo tặc. Sau lại lĩnh nhu cần đốc phòng thủ hợp phí, Tưởng Khâm cũng được xưng tụng là thần kinh bắt chiến. Dù không dám xưng thường thắng, nhưng cũng chưa từng đại bại Chưa từng nghĩ hôm nay, gần như toàn quân bị diệt. Tưởng Khâm không biết sau này nên như thế nào đối mặt Tôn Quyền, càng không biết Giang Lăng Tôn Quyền lại nên như thế nào thay đổi chiến cuộc Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy tâm huyết sôi trào, lực cũng một trận bực mình đau đớn. Đồng nhiên, màn sông giò thổi tới, Tưởng Khâm chỉ cảm thấy thân thể một trận phát run, lập tức một ngụm máu tươi phương ra, trước mắt càng là tối đen, cả người trực tiếp liền ngược lại cắm vào nước sông. Tướng quân, Tả Hữu cận vệ cực kỳ hoảng sợ, vội đũ nhảy cầu đem Tưởng Khâm cứu trở về trong thuyền. Lại nhìn Tưởng Khâm lúc, Tưởng Khâm cũng chỉ có ra khí không có bà khí, sau đó sốt cao không thôi. Đợi cho nửa đêm, thuyền nhỏ thừa vang lên một trận tiêu rên. Tôn Quyền vẫn lấy làm tiêu ngạo thủy quân đại tướng, cuối cùng vẫn là như sử sách ghi chép giống nhau chết bệnh tha hương. Tương Dương Thành, nhân nhìn chằm trong tay hai phong thư, muội mặt nghiêm túc vì có thể càng kịp thời tiếp thu nam quân chiến sự tình báo, Tào Nhân đem Trình Nam tướng quân phủ từ phản thành dợi đến Tương Dương. Thật lâu, Tào Nhân cầm trong tay tin buông xuống, nhìn về phía đứng thẳng mãn sủng, Từ Hoàng, Triệu Nghiễm, Lữ Thưởng, Vu Cấm, hỏi, "Chư vị cho rằng ai tin càng có thể tin?" Sở dĩ sẽ có nghi vấn như vậy, ở chỗ Tào Nhân liên tiếp thu được hai phong thư. Một phong là Tôn quyền phái người đưa tới. Trong thư đầu tiên là ngôn từ hèn mọn hướng Tào Tháo biểu đạt kinh ý, sau đó lại công bố gần đây sẽ đem Vu Cấm chưa mang đi hai bạn ngụy tốt toàn bộ trả lại. Cuối cùng lời nói xoay chuyển sườn cùng quan vũ chiến sự liên tiếp bất lợi, hy vọng Tào Tháo có thể thư thả hạ thời gian cùng hiệp công thượng dung bà quận. Một phong là Lưu Phong phái người đưa tới, trong thư bày ra gần đây Nam quận chiến sự, càng là công bố có ý hàng ngụy. Cái này hai phong thư, trực tiếp đem Tào Nhân cho chỉnh mơ hồ. Ta tại tương dương xem hổ đấu, kết quả đấu đá lao hổ đều công bố chính mình muốn thua. Đây là tại đem ta cái này đường đường thiên nhân tướng quân làm đồ đần trêu đồ a. Nếu chỉ có Tôn quyền phái người tặng tin hoặc chỉ có Lưu Phong phái người đưa tới tin, Tào Nhân không chừng đều tin. Có thể hai phong thư đồng thời tồn tại thời điểm, Tào Nhân liền đối trong thư nội dung nửa chữ cũng không dám tin tưởng. Mã Sủng, Từ Hoàng, Triệu Nghiễm, Vũ Cấm, lữ Thường hai mặt nhìn nhau, đều là rơi vào trầm tư. Thương Dương trung bình là cách quá xa. Trinh sát đối gần đây chiến sự cơ hồ rõ xét không đến tình báo hữu dụng. Trầm ngâm thật lâu, Triệu Nghiễm thử nghiệm phân tích nói, Tôn quyền trong thư thuật, luôn từ nhìn như thi, kỳ thực tán hiệu tán ngưỡng. Miệng miệng công bố cùng quan vũ chiến sự bất lợi, ta lại không nhìn thấy cụ thể chiến sự như thế nào bất lợi. Trái lại Lưu Phong trong thư thuật lại có cụ thể chiến sự, giống như Quan Vũ tự ố Lâm dùng kỳ binh phản đạo tập kích bất ngờ công an thành, tại Giang Tân Khẩu đại phá Tô quyền, liên lạc trong thành nội ứng ý đồ loạn thành, cũng giống như Tôn quyền nhìn tấu nội ứng tương kế tự kế, thu mua sứ giả loạn quan Vũ quân tâm, tập kích bất ngờ bại quan Vũ. Mạch Thành phủ cận chính sát cũng hoàn toàn chính xác dò xét đến Lưu Phong đánh tan nô tướng Tử Định, mã trùng quân tình. So sánh lẫn nhau mà nói, Lưu Phong trong tư thuận, càng gần sát Nam cụ thể chiến sự. Chỉ là ta có một chuyện không hiểu, Quan Vũ vì sao không cùng Lưu Phong cùng nhau trốn vào Mạch Thành? Bây giờ Quan Bình còn tại phòng lăng. Quan Vũ hoàn toàn có thể đi Mạch Thành vào Phong Lăng. Không hướng bắt trốn, lại hướng Nam đi, đây cũng là ý gì. Từ Hoàng nghe vậy suy đoan nói, ta cho rằng, cũng không phải là Vân Trường không muốn cùng Lưu Phong cùng nhau trốn vào Mạch Thành, mà là Lưu Phong tại trong lúc đối dối một mình đi trốn Mạch Thành. Vân Trường có thể tự ô lâm phản đạo tập kích bất ngờ công an thành, lại tại Giang Tân Khẩu Đại Phá Tôn Quyền, nhất định có đại lượng chiến thuyền nơi tay, cho dù tại Giang Lăng chiến bại, cũng có thể đi thuyền vừa sông đi Vũ Lăng Quận. Lại xem Lưu Phong trong tư thuận, né Nguyễn Vương lý do là tiến không thể đoạt Giang Lăng, lui không thể bảo đảm được dùng, đã không mặt mũi nào lại hồi thành đô cho hứa hẹn lại là thay Huy Vương thủ hợp phỉ công kiến nghiệm, báo cáo Huy Vương ơn tri ngộ, hạ báo hắn trung vương phụ tử ân nghĩa. Lưu Phong dù có hàng ý nhưng lại không chịu quên mất cùng Lưu bị phụ tử ân nghĩa, cái này cùng ngày xưa Vân Trường tại Từ Châu lâm nguy quy hàng Nguyễn Vương lúc có chút tương tự. Trái lại tôn quyền, luôn ngữ chế lấp, miệng miệng công phải trả lại kia sĩ nhưng lại vô hành động thế, lại ý để ta chờ tin tưởng hắn tại Lăng chiến bất lợi, còn muốn ta chờ xuất binh hiệp công thượng dung bà quận. Quan binh tại Thượng Dung ba quận có một vạn binh mã, ta trở đi công thượng Dung, tổn thương tất sẽ không nhỏ, được không bù mất. Có phải hay không là bởi vì lần trước điều động sứ giả đi giang lăng đe dọa Tôn quyền về sau, Tôn quyền lo lắng ta trở khẽ bước phía sau lại muốn để ta trở cùng quan binh chết giết, cho nên gửi thư yếu thế. Mãn Sùng đang nghe Triệu nghiệm cùng Từ Hoảng phân tích suy đoán về sau, cũng mở miệng nói, vừa mới ta đem chính mình thay vào quan vũ tại Ô Lâm lúc tình cảnh, như đổi lại là ta, là tuyệt đối sẽ không tự Ô Lâm phản đạo tập kích bất ngờ công an thành. Công an thành dễ thủ khó công, một khi tập kích bất ngờ thất bại, liền sẽ bốn mặt thủ địch, lại vô cơ hội chạy trốn. Có thể Quan Vũ không chỉ lựa chọn tập kích bất ngờ, còn một đường thế như trẻ che đánh tới Giang Lăng thành dưới, càng là liên lạc trong thành nội ứng muốn một trận chiến cầm xuống Giang Lăng thành. Như vậy thế liệt như lửa thế công, cũng hoàn toàn chính xác rất phù hợp Quan Vũ dùng binh phong cách. Tôn quyền trộm được Giang Lăng đã lâu, định cũng sẽ nghiêm mật giám thị bên trong thành quan lại sĩ dân, lấy lưu mông đám người trí kế, cũng có thể đoán được Quan Vũ muốn liên hợp nội ứng phá thành, tương kế kế, cũng có chút ít khả năng. Còn nữa, ngày xưa Quan Vũ gây phản thành lúc Nếu không phải từ tướng quân tiến thẳng một mạch, ta chợt đều không thể cùng ngoại giới bắt được liên lạc, nếu như đúng như Tôn quyền lời nói, thư của hắn làm không có khả năng đến Tương Dương. Cho nên bằng vào ta xem chỉ, Lưu Phong trong thư thuật, càng thêm có thể tin. Bất luận là Triệu Nghiễm, từ Hoàng vẫn là Mãnh Sủng, đều không hẹn mà cùng tiền hướng về tin tưởng Lưu Phong trong thư thuật. Kết quả như vậy, ngay cả Lưu Phong bản thân đều là không có dự đoán được. Lưu Phong cũng không nghĩ tới Tôn quyền vậy mà cũng sẽ điều động người mang tin tức đi phản thành. Phái người mang tin tức đi thôi, Tôn quyền chẳng biết tại sao đối nam quận chiến sự lại giữ kín như bưng, có lẽ là sợ ném mặt mũi hay là cái khác. So sánh Lưu Phong lo dịp rõ ràng chiến sự bày ra, ai càng thật ai càng giả, liếc qua thấy ngay. Tuy nói Triệu Nghiễm, từ hoàng vẫn là mãn sủng ba người đều thiên tín tại Lưu Phong trong thư thuận, nhưng Tào Nhân cũng sẽ không một mạch tử lựa chọn đối Lưu Phong trong thư thuật tiến hết. Tào Nhân lại nhìn về phía Trần Mặc không nói bu cấm. Bu cấm mang một vạn quân sĩ hồi tương phản, tức lớn làm dịu Tào Nhân binh lực hận chương áp lực. Lại thêm Tào Tháo nghe nói bu cấm trở về về sau, lại chuyên phái người đến Trần An, lấy thời kỳ xuân thu Phụ, xem chuyện xưa cấm, cho rằng bu cấm binh bại không phải chiến chi tội. Cho nên Tào Nhân mặc dù xem thường Vũ Cấm đầu hàng nhưng cũng không có biểu lộ ra đối Vũ Cấm bất luận cái gì bất mãn. Bây giờ thế cục không rõ, Tào Nhân cũng không nghĩ ở thời điểm này bởi vì nội bộ bất hòa mà dẫn phát mới nguy cơ. Triệu Nghiễm, Tư Hoàng, Mãn Sủng, Lữ Thưởng cũng nhìn về phía Vũ Cấm. Mọi người tại đây, Vũ Cấm là một cái duy nhất cùng Lưu Phong tiếp xúc gần đuôi qua, đang phán đoán Lưu Phong trong thư thuật thật giả bên trên, Vũ Cấm cách nhìn cũng cực kỳ trọng yếu. Chầm trước chỉ lát, Vũ Cấm trầm giọng nói, Lưu Phong trong tư thuật Nam quận chiến sự, ta không dám nói bữa thật giả. Ta có thể xác định chính là Lưu Phong người này trọng tình trọng nghĩa, ta từng lấy Lưu Phong thân là con nuôi, thân ở hiểm nguy chi địa lại không thể nghĩ phòng tự vệ làm lý do muốn quên Lưu Phong bắt về người đương. Lưu Phong lại nghĩa chính từ nghiêm xương ta chỉ là cổ hủ ý kiến, lại xưng Lưu Thiện làm vương thế tử là Lưu bị phụ tử ba người tư nghị đọc được. Coi ngôn ngữ, cũng đối Lưu bị có chút kính trọng, cho nên đơn thuần Lưu Phong quy hàng lý do cùng gỡ hẹn, ta cho rằng là có thể tin tưởng. Duy nhất phải suy xét chính là, quan vũ là có hay không tại giang lang thành chiến bại. Nếu bị thật, như vậy Lưu Phong trong thư thuật đều bị thật, nếu bị dạ, như vậy Lưu Phong chi ý và bị kéo giải kế sách. Lữ Thường cũng biểu đạt quan điểm, nếu như Quan Vũ không có tại Giang Lăng thành chiến bại, như vậy liền có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, Tôn Quẩn nhìn Tấu Quan Vũ nội ứng kế sách muốn đem kế liền kế, nhưng lại bị Quan Vũ phản nhìn đấu, hai bên ai cũng không có chiếm được lợi. Loại thứ hai khả năng, Quan Vũ chưa áp dụng nội ứng kế sách, đây chỉ là Lưu Phong cố ý dùng để mê hoặc ta chờ phán đoán tình báo giả. Nếu như là loại thứ hai khả năng, như vậy gần đây Tôn Quẩn cùng Quan Vũ hẳn là sẽ tại Giang Lăng thành đại chiến một trận. Ta không nghĩ rõ ràng chính là, Lưu Phong tại sao phải phái người lừa tin? Để ta trở thấy không do nam quận cụ thể chiến sự, chẳng phải là càng có thể kéo dài thời gian." Vũ Cấm nói, "Nếu như Lưu Phong cũng không nắm chắc nội ứng kế sách có thể thành công, lại cho rằng cuối cùng thắng bại hướng đi cũng sẽ như trong dự thuật, phải chăng liền hợp lý rồi?" Đáng người lần nữa trầm mặc. Một lát sau, Mãn sùng lại suy đoán nói, "Dùng cái này suy đoán, Quan Vũ đầu tiên là dùng kỳ binh phản đạo tập kích bất ngờ công an thành, sau tại Giang Tân Khẩu đại phá Tô Uyển, lấy này tính nét, hẳn là đã sinh Tiêu Căng Trí Tâm. Lúc này lại liên lạc đến trong thành nội ứng" Chắc chắn sẽ mạo hiểm đi kế mà không nguyện ý nghe Lưu Phong lời hay, cho nên Lưu Phong kỳ thật đang vì mình nêu đường lui. Như thế, cũng có thể giải thích được thông Lưu Phong là như thế nào lấy hội binh chi thế đánh bại mô tướng Từ Thịnh, Mã chung, cùng tại sao lại tại đến Bạch Thành về sau, lại phải người đưa tin nói cho ta trở nam quận chiến sự. Cao nhân cũng làm rõ mặt mày, như thế xem ra, Tôn quyền tại Giang Lăng thành còn có ưu thế, Quan Vũ nhìn như hung mãnh, kỳ thực nguy cơ từ phía, rơi không cẩn thận chính là binh bại bỏ mình kết cục. Nếu như thế, có thể truyền lệnh nam hương hạ giả bộ lui binh, lại đem Lưu Phong tin hái này tư nhiễu, sao chép một phần để hạ hầu thượng phái người đưa cho quan binh. Như quan binh chúng kế mang binh rời đi ba quận về sau, lập tức cướp đoạt ba quận. Chuyên lệnh văn xính nghiêm mặt giám thị hạ khẩu, có bất kỳ động tĩnh gì lập tức lên báo. Đồng thời nói cho Tôn Quyền cùng Lưu Phong sứ giả, đều xương việc này lớn, ta cần xin chỉ thị mười bương, lại làm quyết đoán. Tại đối mặt quan vũ lúc, Tào Nhân thành phòng thủ hạ tướng. Tại không đối mặt quan vũ lúc, Tào Nhân thiên nhân tướng quân phong cách cũng lần nữa lên. Cái này quyết sách không thể bảo là không bận. Mặc kệ Tôn cùng Lưu Phong có quỷ cái gì, kéo dài cũng tốt, hàng cũng được, Tào Nhân đều chỉ nhìn chầm chầm thượng dung ba quận chỉ cần đem quan bình lửa gạt cách phòng lăng, tao nhân dù sao đều không lỗ. Giám thị hạ khẩu, cũng là trong lòng còn có đoạn tôn quyền đường về ý đồ. Mãn sủng, Từ Hoàng, Triệu Nghiễm, Vũ Cấm, lũ thường nghe vậy, đều là chắp tay ca tụng, tướng quân anh minh. Tao nhân nghe được thoải mái, tự bị quan Vũ vây thành về sau, tao nhân liền cảm giác cả đời này chinh chiến tích lũy uy danh đều bị quan Vũ cho hủy. Tuy nói thượng dung ba quận là khoái kỳ cùng thân đam thân nghi tại quản, nhưng ba quận bị đoạn, tao nhân cái này Trinh Nam tướng quân cũng là khó thoái thác tội lỗi. Nếu có thể một lần nữa đoạt lại ba quận, sau này nhìn thấy Tào Tháo lúc Tào Nhân cũng có thể vũ bộ lực hướng Tào Thiếu Trứng Minh hắn cái này Trình Nam tướng quân thực trí danh quy. Tào Nhân tại Tương Dương tích cực củng lưới, muốn tại trận này quan vũ cùng Tôn Quyền đại chiến bên trong tận khả năng đánh cắp chỗ tốt. Tỷ Quy Lưu Bị, cũng tương tự tại tích cực ứng đối trước mắt nguy Cơ. Mặc dù Lưu Phong phái người đưa tới trong chiến báo có vẻ như chiếm Tôn Quyền không ít tiện nghi, Giang La Liên Hàn Dương đều bị Lưu Phong cho chạm, nhưng Lưu Bị cũng biết rõ Tôn Quyền không phải cái sẽ tùy tiện chịu thua, cái này trận phạm vi thắng lợi cũng không thể để Tôn Quyền ẽ e ngại để thua, được đem đánh Lần trước Tương Thủy vẫn giới Bề ngoài là Lưu Bị mang binh vào công an cùng Tôn Quẩn đàm phán, trên thực tế hai bên bí mật cũng là đánh mây trận. Nếu không phải ăn phải cái lỗ 4, Tôn Quẩn cũng không có khả năng ngoan ngoãn nhường ra tới tay Linh Lan quân, càng không khả năng thừa nhận cùng Lưu Bị vay mượn thành toàn xong. Chính như vị nhân lời nói, lấy đấu tranh cầu hòa bình tắc hòa bình tồn, lấy hòa hiệp cầu hòa bình tắc hòa bình vong. Chương 115, Hán Trung Bùi, Lưu Bị nghị sách dùng liên doanh chương 115, Hán Trung Bùi, Lưu Bị nghị sách chính đối, đối phó. Bị Lưu Phong tại thượng dung đoạt lại bị Lưu Phong đổi đến Như Mạnh Đạt đạt lợi thể son sắt sưng không có lời oán giận đó chính là đang dối gạt mình cái người. Mạnh Đạt cũng là có thể nhận nhẫn. Tại Lưu Bị trước mặt, Mạnh Đạt là sẽ không xem thường Lưu Phong nói xấu. Nhất là Lưu Phong phái khấu An Quốc đưa triều báo về sau, Mạnh Đạt liền càng sẽ không náo tàn đến tại Lưu Bị trước mặt sàm luôn Lưu Phong. Không chỉ như thế, Mạnh Đạt còn mặt dạn mày dày sưng lúc trước sảng khoái đem binh quyền giao cho Lưu Phong là bị Lưu Phong đại nghĩa chấp phục. Bên ngoài khen Lưu Phong, trên thực tế tại Quế Hoàng, ta Mạnh Đạt là cái hiểu rõ đại nghĩa người, cũng là đối đại vương ngươi có trung tâm người, 4000 binh ta nói cho cho, bí mật cũng sẽ không nháy một chút không thể không nói, Mạnh Đạt thật biết luồn cúi, cũng cực kỳ giỏi về cho mình lập nhân thiết. Liên ví dụ như sử sách ghi chép Mạnh Đạt ném ngụy, rõ ràng là sợ Lưu Bị dáng tội trách cứ không cứu Văn ngũ, kết quả Mạnh Đạt lại cho Lưu Bị biết một phong thư từ trước. Chủ quan chính là, trước tuổi Lưu Bị muốn se y địaoãn, lữ còn công lao sự nghiệp, sau này có thể đạt tới tể hoàn công, tấn văn công địa vị, sau đó lại tự hạ mình sương bên trong vô phụ tá chi thứ tư, bên ngoài không tướng linh chi tài có thể, đứng hàng công thần nhận lấy thì ngại. Lại liệt phạm lại, thân sinh, ngũ tử tử, nông điểm, nhạc nghị người kết cục đến làm từ trước lý do. Giang La Sương Kinh Châu Văn Võ đều phản bội chỉ có chính mình một người trên phòng Lăng Dung Tiên Trị. Cuối cùng lại đến một câu ta biết mình là cái tiểu nhân, đại vương ngươi liền thả ta rời đi thôi. Nói ngắn gọn chính là, Kinh Châu một đống có tài Văn Võ đều phản Bộ, ta cái này không tài người thủ phòng Lăng Thượng Dung lâu như vậy còn muốn bị đại vương ngươi giáng tội, ta chỉ có thể làm tiểu nhân rời đi. Hào thoại ngạt thoại cũng có thể làm cho Mạnh Đạt nói xong. Mà bây giờ, có giữ vương tỷ quy công lao cùng pháp chính giúp đỡ, Mạnh Đạt thành công tại Lưu Bị trước mặt dựa đi nhân khoái kỳ chết bởi loạn binh mã Lưu lại ân tượng xấu. Mạnh Đạt cách đối phó cũng có phần hợp tâm ý của Lưu Bị. Chủ quan chính là, tôn quyền loại người này, làm tiểu nhân làm quen, ba ngày không đánh, liền sẽ thượng phòng bốc nói đánh một trận lại cùng nói. Lưu bị nghiêng người dựa vào bằng mấy nhắm mắt yên lặng nghe. Giải dầu xương gió mặt xem ra so người đồng lứa càng thêm giá nua. Lâu dài thượng vị giả thân phận, cũng làm cho Lưu bị toàn thân trên giới đều phát ra một cố không giận tự vì khí tràng. Đợi mạnh đạt kể xong. Lưu bị lúc này mới mở ra thâm thúy mà sắc bén hai con người. từ kính lời nói, rất hợp cô ý tôn quyền tiểu nhi, luôn, luôn Ngày xưa đoạt cô ba quận, cô còn chưa cùng hắn thanh toán, bây giờ lại đoạt cô nam quận, cô lại há có thể tùy tiện tha cho hắn. Bây giờ thậm chi cũng phân 5000 binh vào tỉ quy, cô đang có ý suồn Đồng Tiễn, chứ diệt tôn sách con rể lỗ tốn, lại đi giang lang thành chất vấn tôn quyền tiểu nhi. Mạnh Đạt nghe vậy lại hỉ, chắp tay xin lệnh, đại vương muốn Đồng Tiễn, mặt tướng nguyện vĩ tiên phong. Mạnh Đạt quá muốn tiến bộ, nhưng không có Lưu Phong tại, lấy Mạnh Đạt cố thủ tỉ quy công tích cũng được sừng tụng đại công. Nhưng có Lưu tại, quy công kích liền ra ảm đạm Nhìn xem Lưu phong làm cái gì bình thượng dung cùng thành cây, ba quận chư hào cường đối lưu phong hoặc kính hoặc sợ. Tại phòng lăng xây dựng đại lượng công sự phòng ngự, quan bình vài ngày trước có thể ngăn cản hạ hầu thượng lén lén, chính là dựa vào lưu phong tu công sự phòng ngự. Thu phục kinh sơn các tộc lại thành lập kinh sơn nghĩa binh. Tại Giang Lăng thành thất thủ tiền để trước cứu đi quan vũ gia quyến, mà lại phân biệt cho Phan Tuấn, Mi Vương cùng tập chân đưa tin nhắc nhở. Tại Giang Lăng thành thất thủ sau lại vì quan vũ hiến chia binh kế. Sau đó càng là lưu phong biểu cá nhân, chí lui vô đánh khẩu chém đoạt truyền vượt sông liên thủ quân Nam Chư Hào Kiệt cùng chống chọi Tô Tuyển. Cùng Mạnh Đạt không biết, Lưu Phong bốn đánh giang tấn công, xông vào trận địa trận tướng, bảy ba bảy ra, dưới thành gian Tô Tuyển, mạch thành hái mũ lui từ diện. Cái này tích lũy chiến tích cộng lại, không phải Mạnh Đạt thủ cái tỉ quy có thể so sánh. Hùng chi, Mạnh Đạt thủ tỉ quy vẫn là Lưu Phong an bài, Lưu Phong sợ Mạnh Đạt thủ không được tỉ quy còn chuyên môn tự quan vũ trố, vì Mạnh Đạt mời đến thủ lệnh, lệnh công lao một nửa đều phải phân cho Lưu Phong. Lưu Bị không có lập tức đồng ý mạnh Đạt sĩ lệnh, ra hiệu mạnh đạt an tâm chớ vội về sau, lại nhìn về phía một mực đang trầm tư pháp chính. "Phiếu trực, ngươi có ý nghĩ gì?" Pháp chính là Lưu Bị kế chân đàng, tư tứ, bàn thống về sau, thích nhất lưu sĩ. Cũng không phải nói Lưu Bị không coi trọng ra cát lượng, mà là ở trong mắt Lưu Bị, ra cát lượng là có thể yên tâm lưu tại phía sau tiêu hạ, pháp chính thì là có thể tùy thời đặt ở bên người chư lương. Ra cát lượng thiên hướng về đại cục mà bỏ bê suy xét Lưu Bị tư nhân ý nghĩ, pháp chính càng có thể dò Lưu Bị tư nhân ý nguyện. Một thiên hướng về vị công, một thiên hướng về vị tư. Liên như là Tào Tháo bên người hy chí tại giống như có giả, luận tài năng không bằng Tô Lục, luận thân sơ lại không thua Tô Lục. Cho nên, Pháp Chính trên danh nghĩa ủy thượng tư lệnh, kỳ thực thường bạn Lưu Bị tả hữu. Mãnh đạt thấy Lưu Bị hỏi tham Pháp Chính, gấp hướng Pháp Chính ngáy mắt. Ngay trước mặt Lưu Bị cơ hội lập công cũng không nhiều, cái này có thể so chiến báo càng có thể chiếm được Lưu Bị ưu hái. Pháp Chính trầm ngâm trị chút lát, nói, hôm qua Lưu Hóa đi bảo tỉ quy, công bố phó quân tướng quân đã bị Tôn Quyền Tuy nói phó quân tướng quân sớm phái người đưa tới báo bài trừ Quyền đại, nhưng Ô Lâm quan quân hầu chưa hẳn có thể nhìn thấu thân dạ. Mạch Thành cũng không biết có thể hay không giữ vững. Bây giờ Đại Vương lại điều động quan tướng quân trỗ 5000 binh mã, thừa dung 3 quận phòng thủ cũng biến thành yếu kém, nếu như lại có quân hầu chiến vong lợi đồn đại truyền vào phòng lăng, quan tướng quân có thể mất phân tốc. Bây giờ chúng ta đạt được có quan hệ với Nam quận trì báo, đều là nửa tháng trước, hơn nửa tháng sẽ phát sinh rất nhiều biến cố. Ngụy Đô Sơn Thủy hiểu yếu, Đại Vương tại Tỷ Quy lại không có nước quân, rất khó đột phá lục Tốn tại Di Lăng, Di đạo, Nguyện Sơn bố phòng, mạ muội xuất tiến, ngược lại sẽ bị lục Tốn khám phá hư thực. Cho nên ta cho rằng nên tiếp tục phô trương thế thế, thêm sứ giả Kiều Chi lấy động tình chi lấy lý, muốn để Lục Tốn tin tưởng Đại Vương Kết Minh chống chọi tạo thành ý lại cho phòng lăng quan tướng quân truyền lệnh, bất luận tại phòng lăng nghe được bất luận cái gì lời đồ đại, cũng bất luận ai đi sứ cầu cứu, đều không thể tự ý rời phòng lăng. Giữ vững phòng lăng, ba quận đều an. Đồng thời lại tăng thêm sứ giả vào Vũ Lăng, Triều An Vũ Lăng các di tộc, Tụ binh quấy Nhiễu Ngận Sơn cùng Di đạo, đã có thể phân Lục Tốn chi binh, cũng có thể dò xét được nam quận mới nhất chiến sự. Mạnh đạt thấy pháp chính tiến, nói, trực, quá cẩn thận." Lục Di Lăng, di đạo, Sơn bang huyện, Nó mục đích chính là vì ngăn chặn đại vương xuất binh đông tiến, hắn là tại cho Nam quận Tôn quyền tranh thủ thời gian. Đại vương nếu không phái binh đông tiến, lại có thể nào để Lục Tốn kinh sợ? Phái thêm sứ giả, chỉ biết thuận theo Lục Tốn kéo dài thời gian tâm ý như Nam quận có biến, hối hận thì đã muộn. Đại vương, ta nguyện lập xuống quân lệnh trạng, nếu không thể công phá Di Lăng, Tề nguyện bị phạt. Pháp chính thấy mạnh đạt liền quân lệnh trạng đều kêu đi ra, vô cớ đấu đầu, Tử Kính, ta biết ngươi xưa nay dũng mãnh, nhưng mà Di yếu, đội vàng có lấy, ngươi giới trưởng bộ hạ cũng lại không ở bên ngươi. tướng con đưa tới 5000 binh mã đã chưa quen thuộc Di Lăng địa hình, lại chưa từng gặp ngươi dùng binh thủ đoạn, ngươi không chiếm địa lợi, không chiếm người cùng, miễn cưỡng dùng binh, thực khó thủ thắng. Tử Kính cũng biết binh, cần biết tài dùng binh, không động thì thôi, động tác tất thắng. Hắn có thể vọng tưởng lập quân lệnh trạng mà để đại vương có xử, cái này không phải người thần chi đạo. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, phát chính ánh mắt cùng ngữ khí đã trở nên nghiêm khắc. Quân lệnh trạng, kia là có thể tùy tiện lập sao? Đây không phải đem đại vương gác ở hỏa thượng lưng sao? Không cho ngươi đi, đại vương sợ ngươi thất vọng đau khổ, cho ngươi đi, ngươi lại chưa hẳn có thể thắng. Đến lúc đó để ta nhìn ngươi bị đại vương họ Trạm. Mạnh Đạt muốn nói lại thôi, tại Pháp Chính kia ánh mắt nghiêm nghị hạ lại nhận sợ cúi đầu. Tuy nói cùng Pháp Chính là bạn tốt, nhưng Pháp Chính nổi giận lên đó là thật lục thân không nhận, Mạnh Đạt thật đúng là không dám ở Pháp Chính phát họa thời điểm không nhận sợ. Thiếu trực, làm gì tức giận? Tử Kính cũng là trừ tác xuất ruột, mặc dù có thiếu suy xét, nhưng này bạn ý cũng chỉ là muốn mau sớm đoạt lại nam quận. Hai người các ngươi chính là bạn cũ bạn tri kỷ, không thể vì bậy mà tổn thương hòa khí. Lưu Bị nhàn nhạt giải âm thanh, tại Pháp Chính lên bên hai. Pháp Chính cùng Mạnh Đạt vàng chắp tay Bị thỉnh tội. Lưu bị nghiêng người rượi vào bàn ấy, ánh mắt lại là nhìn về phía bên trái địa đồ, nói: "Cô bây giờ tại Tỷ Quy có binh mã là bạn, Bạch Đế Thành cũng có binh mã 5000." Đơn thuần nhân số, cô có thể dùng chi binh đã hơn xa tại lục tốn, nhưng mà trên thực tế cô có thể dùng cho tiến công, chỉ có thản chi tự phòng lăng đưa tới 5000 binh mã, còn lại binh mã, nhiều vì huyện binh cùng di binh, khó mà tác dụng lớn. Cô dục lại hiệu hán chút lúc, lấy liên doanh kế sách, thận trọng từng bước, trước hướng Di Lăng đợi tới. Thiếu trực chỗ hiến kế sách, cũng có thể đồng bộ chấp hành. Tuy nói sử sách ghi chép lưu bị, bị lục tốn hỏa thiêu liên doanh Nhưng liên doanh kế sách lúc mới đầu cũng không có vấn đề gì. Lưu bị giới trướng có thể chiến binh mã chưa quen thuộc nghi đô địa hình, cũng không biết Ngô binh có cái gì chính mình không biết tiểu đạo, quỷ đạo, lại nói tới đường vòng phía sau. Cho nên bắt trước Hán Trung lúc dùng phương pháp cũ nhất, thận trọng từng bước, nhiều thiết trạm gác đến phòng ngựa bị bọc đánh, bản thân cái này là không có vấn đề gì. Đại quân tại gặp được không biết địa hình lúc, cẩn thận mới là đợi nhất. Kỳ binh ngay rất biết cốc, chết thời điểm cũng rất thảm. Lưu bị một đường thận trọng từng bước, đỉnh lấy cái sắc rượu đen tiến lên, quyết định chủ ý chính là dẫn dụ Lục Tốn chủ động tấn công, lục Tốn nếu không đến liền tiếp tục hướng phía trước đẩy tới. Cái này đấu pháp nhưng thật ra là rất lưu manh, chính là hao tổn. Ngươi đến ta liền ám chiêu mai phục ngươi, ngươi không đến ta cũng không thắng ngươi, ta liền chết đổ thừa không đi, sau đó chờ ngươi triệt thoái phía sau, ngươi triệt thoái phía sau ta liền từng bước một để ép ngươi chơi. Liền xem ai bảo trì bình thản. Như đối thủ không phải Lục Tốn, Lưu bị bộ này Lưu manh đấu pháp là rất khó phá. Xấu chính là ở chỗ, Lục Tốn cũng không phải người hiền lành. Lưu bị muốn thận trọng từng bước, Lục Tốn liền kéo dài chiến tuyến. Ngĩ thận trọng từng bước, ta liền để ngươi càng tiến càng sâu ta nhìn ngươi có thể đem liên doanh kéo dài hơn, nhìn ngươi phía sau tiếp tế có thể hay không trẹo trống. Lưu Bị cũng không ngờ tới. Lục Tốn vậy mà có thể thuyết phục một đám muốn cùng Lưu Bị cương chính diện Giang Đông tướng tá cùng nhau triệt thoái phía sau. Phải biết ngay lúc đó Giang Đông tướng tá vừa mới đánh bại quân Vũ, mỗi một cái đều là cổ được không biên giới, căn bản liền không có đem Lưu Bị để vào mắt. Đến mức đến cuối cùng, Lưu Bị càng lún càng sâu. Lưu Bị cũng muốn thừa cơ lựa dối tạo Phi, nhìn, ta mặc dù ném Kinh Châu, nhưng Tôn quyền hoàn toàn không phải là đối thủ của ta, ngươi nhìn Lục Tốn đều liên tục bại lui, lập tức ta liền muốn binh vào Giang Lăng ngươi không chuẩn bị đến kiếm một chén canh sao? Nhưng mà Tào Phi dưới chướng lưu chí chi sĩ đồng dạng không ý, căn bản liền không mắc mưu. Nói cách khác, Di Lăng chi chiến lưu bị không phải là không biết binh. Bất luận là thận trọng từng bước bước lục tốn chủ động xuất kích vẫn là khoe khoang võ lực dẫn Tào Phi kết cục, tại chiến thuật thượng đều không có vấn đề gì. Nhưng mà phía trên chiến trường này, không phải là biết binh liền có thể thắng. Trừ phi đối thủ dùng binh cấp độ quá thấp, nếu không đại bộ phận thời điểm đều sẽ nhận thiên thời địa lợi nhân hòa các phương diện nhân tố tổng hợp ảnh hưởng. Giống như Viên Thiệu binh bại quân độ, Tào Tháo binh bại xích bích, ảnh hưởng thắng bại nhân tố quá nhiều không phải một người có thể quyết, mà bây giờ, mặc dù đồng dạng là liên doanh kế sách, nhưng Lưu Bị bên người lại có thêm một cái pháp chính đến chà lọ buộc quyết, chính thương nghị gian, người báo Mã Lương bên ngoài cầu kiến. Lưu Bị nghe vậy nhíu mày, triệu Mã Lương đi vào hỏi, quý thường đến Tỷ Quy, chính là Thành Đô có biến cố. Mã Lương lắc đầu, lấy ra một phong thư đưa cho Lưu Bị, nói, quân sư có thư ở đây. Lưu Bị thủ tiến nhìn qua. Trong thư chủ quan, Mã Lương cùng Kinh Nam Di thân thuộc thiện, có thể dùng chi, lại sưng lực châu sức, lương thiếu binh mệnh, như Kinh Châu chuyện có không thuận, làm dẫn thảo thảo tôn quyền tranh chấp là hơn trên 116, Giang Lăng công thủ, Lưu Phong Quan Vũ Kế trong kế chương 116, Giang Lăng công thủ, Lưu Phong Quan Vũ Kế trong kế quân sư biết cô ta bệnh. Ra cắt lượng trong thư thuận, để Lưu bị cực kỳ vui vẻ. Đang có ý phái sứ giả đi Vũ Lăng quận trấn An chứ gì, ra cắt lượng liền phái cùng Kinh Nam Di thân tộc tiện Mã Lương đến Tị Uy. Đây là ngủ gật đến đưa gối đầu a. Cùng pháp chính thương nghị chi tiết về sau, Lưu bị truyền đạt một loạt quân lệnh. Như, lệnh Lưu Hóa đi tới phòng lăng, hiệp Dung ba quận, có bất kỳ lời đồn đại truyền ra đều không được tự ý vị trí. Như Lệnh Mã Lương mang theo phủ Tiết Ấn Tín và dây điều trị, cùng Lưu Phong dưới trướng Giáo Úy Khâu An Quốc đi tới Vũ Lăng quận Triều An chứ gì. Như, lệnh Tỷ Quy đại tộc văn bố cùng Đặng Khải lấy thận trọng từng bước kế sách, mang dưới trướng gi binh mỗi 10 nhằm một trại, tại Tỷ Quy đến Di Lăng ở giữa bày xuống 12 liên, liên doanh. Như, lệnh Mạnh Đạt dẫn 3000 hán binh hộ vệ văn bố cùng Đặng Khải xây dựng cơ sở tạm thời. Như, lệnh Bạch Đế thành chương phi dẫn 3000 binh vào Tỷ Quy. Như, lệnh người đi tới di Lăng, cho lục tốn đưa tin. Bây giờ Kinh Châu thế cục dần dần trở nên phức tạp hóa. Nếu là quan sát có thể phát hiện, Di Lăng Di Lạc, Ngận Sơn ba huyện Sơn thủy hiểm yếu bị Lục Tốn khống chế, Giang Lăng thành bị Tôn quyền khống chế. Lưu Bị mặc dù đến thì quy, nhưng cùng Giang Tân khẩu quan vụ không có hiệu hiệu tin tức câu thông, vô pháp hình thành đối Di Lăng, Di Lạc, Ngận Sơn ba huyện ra công. Tưởng Khâm dù chết, Tôn quyền tại Lục khẩu cùng Hạ khẩu còn có hơn vạn binh mã đông quân. Mà tại Tương Dương Tào Nhân, Mãnh Sủng, Từ Hoàng, Triệu Nghiễm, Lữ Thưởng, Vũ Cấm ở trên sườn thành văn sính, tại Nam Hương Hạ hầu Thượng, tại chăm chăm. Tháo quân cũng tại chỉ lệnh Tạ Tinh, Lý Dị chờ tướng tá đoạn tuyệt thủy lục hiệp yếu, không lệnh không được xuất binh. Đối với Lưu Bị phái tới sứ giả, Lục Tốn cũng là khai thác kéo dài cùng nếu thế đối sách, bất luận ai đến đều nói suy nghĩ một chút mà lại mẫnh khen Lưu Bị là đương thời anh hùng vân Lưu Bị cũng không nắm này. Mỗi ngày chỉ đẩy tới 30 dặm, đem liên doanh đẩy tới đến Giang Lăng thành Tây Mã An Sơn về sau, lại rựở vào núi lập trại, vẫn như cũng không phái binh công thành. Hai bên tựa hồ cũng tại tận khả năng tranh thủ hòa bình. Mà tại Giang Lăng, hai bên liền không có như vậy hòa khí. Trước có tư Mã Trung hoàng sợ trốn về Giang Lăng thành cậu nói bị lưu phòng tập kích bất ngờ, sau có quan vũ đem tịch thu được từng hâm, Tôn Hiệu tinh kỳ treo ở Giang Lăng thành bên ngoài. Dụng ý không cần nói cũng biết, 10 ngày kỳ hạn đã qua, Giang Lăng đều thành cô thành, Tôn quyền ngươi là hàng hay là không hàng. Nhìn xem dưới thành giễu võ dương ai quan vũ quân, Tôn quyền tức đến xanh mét cả mặt mày, chỉ lệnh chúng tướng sĩ chặt chẽ phòng thủ về sau, liền mặt lạnh lấy trở về phủ đệ, triệu đám người thường nghị đối sách. Tôn quyền hiện nay thời gian không tốt lắm, ném Giang Tân khẩu về sau, Tôn quyền lương thảo vô pháp lại từ Giang Đông mà chỉ có hai loại lựa chọn, một loại là giảm bất quân lương phân phối Ví dụ như đại nghịch đội tiểu hục, hậu quả chính là quân tâm sẽ loạn. Một loại là hủy bỏ cùng dân không động đến cây kim sợi chỉ lệnh cấm, hoặc là phân chiếm hoặc là ăn cướp trắng trợn, hậu quả chính là dân tâm sẽ loạn. Kỳ thật trước lúc này, Tôn quyền liền âm thầm thụ ý tướng tá hướng trong thành nhà giàu bay thề lương, lấy thăm dò trong thành nhà giàu phản ứng. Kết quả rõ ràng, đối nhà giàu mà nói thuế ruộng chính là mệnh. Thậm chí còn có nhà giàu la hét muốn gặp lưỡng nông, để Tôn quyền cực kỳ đau đầu. Thương nghị gian, Nhân Hiến kể nói, trong thành có một nhà giàu, họ Triều, có người làm hương án, chính là Nam Bận cử thất. Vốn là nam dương người. Nghe nói Lưu Bị tại tân giã thời điểm, Triều Thị là cái thứ nhất mượn quân tư cho Lưu Bị. Không bằng cấm này ra quyến, lệnh Triều Thị âm thầm phái người đi Quan Vũ trong doanh đưa thư, xương trí tôn tàn bạo bất nhân, dân tâm đại hoán, bên trong thành hàng tốt lại sinh động loạn, thành bị chống giống. Có thể trong đêm tiến binh, ta làm nội ứng. Quan Vũ như đến dụ chi vào thành, phóng hỏa chặn đường đường về tái thiết phục binh phục kích. Quan Vũ dù có một đấu một vạn chi dũng, cũng khó có sinh cơ. Nếu như Triều Thị không muốn hay là cố ý để lộ bí mật mà dẫn đến phục kích thất bại, Chí Tôn tất có thể mượn cơ hội này hỏi tội Triều Thị, chép này ra tư, lấy tư quân dụng. Tôn Quyền nghe vậy tâm động. Phủ Khố Thiếu Lương, nhà giàu có lương. Bởi vì lưỡng mông trước đó cùng dân không đụng đến Tây Kim sợ chỉ lệnh bấm bại, để Tôn Quyền vô pháp trực tiếp dùng cường ngạnh thủ đoạn đi phân chia cùng ăn cướp trắng trợn. Chu Nhiên kế sách, cho Tôn Quyền mới chủ lương mạch suy nghĩ. Không muốn phối hợp hoặc cố ý để lộ bí mật, đó chính là tại tư thông quân Nhà giàu trước bất nhân, Quyền liền có thể sau Còn có thể giết gà Để bên trong thành nhà giàu nhóm thấy rõ tình thế, ai mới là bây giờ Giang Lang Vương. Chưa kịp mở miệng, Ngô Phiên nghiêm nghị quát lớn, lưỡi đao đốc từng hạ lệnh cùng Giang Lang sĩ dân không động đến cây kim sợi chỉ, có thể nào thiết này áp kế hư chí tôn thân danh? Như thế hành vi, cùng tiểu nhân có gì khác? Bị Ngu Bình xịt một trận quát lớn, Chu Nhân tỏa ra không vui, Ngô Trọng Tường, ngươi như cảm thấy ta là tiểu nhân, vậy ngươi liền cho Chí Tôn nghĩ cái chủ lương biện pháp. Công an tư thủ, khẩu bị đoạt, Tôn hiểu lại bại, nếu không có lương thực, trong thành này bốn bạn đại quân đều đi uống sao? Ngô Phiên quát Đây là tại cưỡng từ luận lý. Dùng loại độc này kế, chắc chắn sẽ để trí Tôn đại mất dân tâm, dân tâm như mất, Giang Lăng làm sao có thể thủ? Chu Nhân muốn nói lại thôi, hừ hừ, quay đầu không cùng Ngô Phiên tranh luận. Tôn quyền lại nhìn về phía Phan Tuấn, "Thừa Minh, ngươi cho rằng địa phong trô hiến kế sách như thế nào?" Phan Tuấn nhìn lướt qua Ngô Phiên, trầm trước dùng từ, "Ta cho rằng, Chu tướng quân kế sách có thể thực hiện. Chi tiết có thể sửa đổi một chút, như Triều Thị không muốn hay là cố ý để lộ bí mật, trí Tôn có thể hứa này lấy ra tư lệnh đội, không thể làm điều sảng chép không, có sự tình mà hư rồi dân tâm." So với chu niên trực tiếp, Phan Tuấn nói được bệnh truyền mã lâu cá. Rõ ràng là cùng một cái ý tứ, đến Phan Tuấn miệng bên trong lại như là làng quắc ra dê. Ngô Phiên mở môi giật giật, chung quy là không có mở miệng phun Phan Tuấn. Lập tức thầm than một tiếng, không nói thêm gì nữa. Từ lần trước bị Lưu Phong thi kế ly gián về sau, Tôn Quyền liền đối Ngô Phiên hờ hững lạnh lẽo, hội nghị trọng yếu đều không cho Ngu Phiên tham gia, chỉ làm cho Ngô Phiên phụ trách chút việc vặt vãnh. Hôm nay có thể tham dự, không phải Tôn Quyền đổi mới thái độ, mà là vừa vận để Ngô cho Tôn Quuyền truyền lời, Ngu Phiên đỗ thừa không đi. Tôn Quyền cũng không tốt trực tiếp đem Ngô Phiên gọi đi, cũng liền nắm lô muối để Ngô Phiên tham dự. Thấy Phan Tuấn cũng đồng ý đề nghị của Chu Nhiên, Tôn Quyền liền tiếp thu Chu Nhiên kế sách, lo lắng Ngu Phiên âm thầm đi thông báo lương mông, Tôn Quyền lại để cho Hầu Cận Cốc lợi đưa Ngô Phiên hồi phủ. Đối với cái này, Ngô Phiên mặc dù căm giận, nhưng cũng không thể tránh được. Chu Nhiên lời nói đối được cũng không sai, Ngô Phiên không có chủ lương biện pháp, luôn có người thỏa đáng ắc nhân. Chu Nhiên hiệu suất làm việc rất nhanh, vẹn vẹn nửa giờ, liền thuyết phục Triệu thị. Mặc dù cực không tình nguyện, nhưng thị cuối cùng vẫn là đáp ứng phái người trò quan Vũ đưa tin. Vì để tránh cho Triều Thị ở trong thư lộ ra không nên lộ ra, Chu Nhân lập đi lặp lại kiểm tra nhiều lần, lại uy hiếp Triều Thị người hầu về sau, này mới khiến Triều Thị người hầu đi theo đốn tuổi dân chúng cùng nhau ra khỏi thành. Giang Lăng Thành trong mỗi ngày đều có đăng ký thân phận đốn tuổi dân chúng tại trong thời gian quy định ra khỏi thành, cái này cũng cho Triều Thị người hầu hợp lý ra khỏi thành lý do. Chỉ là làm Triều Thị người hầu đem mật tín đưa đến quan vũ trong tay về sau, trong đại tướng Lưu Phong sắc mặt thì là trở nên quá dị. Triều Thị, nội ứng. Giang Lăng Thành Triều Thị, Lưu Phong cũng là biết đến. Lúc trước ra cắt lượng rời núi chuyện thứ nhất, chính là thay Lưu bị bảo đảm, hướng Nam Dương nhà giàu Triều Thị mượn đại lượng quân tư, việc này còn bị người ghi chép tại lịch bộ để tài nói chuyện bên trong. Về sau Kinh Châu náo động, Lưu bị cũng co qua có lại, để chiều Thị tại Nam quận đặt chân. Lưu Phong sở dĩ sắc mặt quái dị, ở châu nghị đến Hiến Đế Xuân Thu chứa đựng táo thảo lự bốn bộ Dương chi chiến, lự bốn từng ý hiệp bộ Dương thành bên trong cự hộ diện thị, lấy chá hàng làm nội ứng dẫn tháo vào thành, kém chút đem táo thảo bắt sống. Lẫn nhau lý do cũng không sai biệt nhiều, đều là công bố tôn quyền tàn bạo bất nhân v. V. Nhìn xem Quan Vũ vô mặt lộ vẻ vui mừng, hô to trời trợ giúp Quan Mỗ được giang lăng cũng triều thị đối đại vương có cũng nghị, hôm nay lại thêm mới ân, ngày sau tất có hậu báo. Sau đó lại trọng thượng triều thị người hầu, tự mình lễ đưa triều thị người hầu còn chi. Lưu Phong không khỏi nếp miệng cười một tiếng. Quan Vũ quay đầu, trên mặt vui mừng cũng không biến mất, công trọng, ngươi cười cái gì? Lưu Phong ý cười không giảm, quân hầu cười cái gì, tiểu chất ngay tại cười cái gì? Quan Vũ cười ha ha, Tôn quyền tiểu nhi dục lệnh triều thị hàng làm nội ứng, như thế manh khoé, làm cho cười cho thiết hạ. Như thế gấp gáp, nhất định là trong thành xảy ra biến Cao vấn đi cao hứng, quan vũ cũng không vì vậy mà lơ là sơ suất. Tôi quyền nếu phái Triều Thị Trá hàng làm nổi ứng, bên trong thành tất có đại quân mai phục. Muốn đoạt thành trì, liền không thể ấn tôn quyền mạch suy nghĩ đi. Lưu Phong đề nghị, có thể đem binh mã chia làm 3 đội, ta dẫn một đội vào thành, quân hầu dẫn hai đội ở ngoài thành mai phục, vào thành về sau, ta ở cửa thành bày trận, bức tôn quyền phục binh xuất hiện, dụ này ra khỏi thành. Đồng thời lại phái mật thám thừa dịp tối chui vào trong thành, liên lạc ta trước kia bố trí ở trong thành ứng, như tối nay vô công, tất có thể minh đêm lại công. Đối Lưu Phong mà nói, cho dù muốn dùng nội ứng ngoại hợp kế sách, cũng là chủ động đi an bài nội ứng, mà không phải nội ứng chủ động tìm tới cửa. Quá nhiều án lệ chứng minh, chủ động tìm tới cửa nội ứng, 100 cái có 99 cái đều là địch quân cố ý thả ra mồi câu. Quan Vũ tán thành đề nghị của Lưu Phong. Tôn quyền binh nhiều, cho dù chiến lực không bằng cũng có thể bằng vào địa lợi giảm bớt chiến lệnh. Dụ này ra khỏi thành, lại càng dễ tiêu diệt. Thương nghị thỏa đáng về sau, Quan Vũ cùng Lưu Phong tự đi chuẩn bị. Đến ban đêm, Lưu Phong dẫn binh tiệm hành đến cửa thành. Lại quân sĩ thổi lên trầm thấp vỏ đầu tường nội ứng cũng lấy vỏ thanh lại. Không bao lâu, cửa thành bung ra, cầu treo rơi xuống. Cửa thành cũng có bó đuốc chào hỏi. Lưu Phong căn dặn Đùi Khánh nói, "Vào thành về sau, lập tức căn nút, binh đêm canh gǒu, ta ở ngoài thành lặng chờ." Như cửa thành không mở, ta dẫn binh giúp đi." Đùi Khánh vô ngực bảo đảm nói, "Tướng quân yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Nhìn xem mở ra cửa thành, Lưu Phong thúc ngựa trước vào, hét lớn một tiếng, "Đại hán Lưu Phong đến vậy." Sau lưng hắn binh chen chúc mà bảo, vào. "Vào thành bề sau, Lưu cũng không hướng bên trong thành sông, trực tiếp ở cửa thành trận, Khánh thừa dịp thân." Một màn này, trực tiếp đem bên trong thành mai phục chu niên, đinh phụ trở người chính đốc. Cửa thành đều mở, ngươi không nên thẳng đến chí tôn phụ để bắt đùa trước sau. Ngươi ở cửa thành bày trận làm gì? Liền ngươi kia vài trăm người, chẳng lẽ còn có thể thủ được cửa thành? Ngươi lại quân đâu? Do xét được Lưu Phong ở cửa thành bố trí sừng yêu, hàng rào công sự phòng ngự, mai phục chu niên, đinh phụ trở người rốt cuộc dấu không được. Như thật chờ Lưu Phong ở cửa thành đem công sự bố trí tốt, cái này kế dụ địch liền biến thành dẫn sói vào nhà. Thấy hai bên hai đường phục binh đánh tới, Lưu Phong cũng là lù lù không sợ, hô to mà cười các ngươi bọn chuột nhắt, thật sự là bở cười. Bờ này không quan trọng mấy khế, cũng muốn kiếm lợi quân hầu vào thành. Đến, đến, đến, ai đến cùng ta quyết nhất tử chiến. Thấy Lưu Phong như thế cần dỡ, chu nhiên, đinh phụ chờ người tức giận không thôi, hơn bạn đại quân như lửa vọng trong trạm, hướng cửa thành đánh tới. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, lấy tấm kiên bảo vệ tốt cũng tiễn, lại lấy cung tiên đánh trả. Trở mô binh tới gần, Lưu Phong lại chào hỏi chúng quân rút khỏi cửa thành, càng Nhìn xem Lưu Phong rong rời đi lưu phòng, Chu Nhân, Đinh Phụng chờ người tức giận đến mặt đều xanh. Bố trí một ngày, lại ẩn nấp nửa đêm, kết quả liền một cái hán binh đều không thể lưu lại. Nhất là hiến kế Chu Nhân càng là tức giận, nếu nhìn thấu kế sách của ta, ngươi cần gì phải giả bộ chung kế? Đinh Phụng tức giận nói, Chu tướng quân, Lưu Phong mang binh không nhiều, không bằng ra khỏi thành truy sát. Chu Nhân nhìn lực qua ngoài thành, cố nén nội tâm tức giận, không thể. Lưu Phong xác nhận ở ngoài thành dấu phù binh, hắn là đang cố ý dẫn ta trở ra khỏi thành. Đinh Phụ đem trường mâu hướng trên mặt đất một sự, càng là căm hận. Lưu Phong Tắc Tử, đánh giang tân khẩu thời điểm cũng dám mạo hiểm trong tuyết phấn binh, tối nay vậy mà như thế cẩn thận. Nếu là đổi thành ta, khẳng định tử thủ cửa thành trở quan vũ đại quân đến huyết chiến bạc môn.